511 đi chiếu cố sư huynh. 3 Hướng Đình Nhạc lúc này ý tưởng chỉ có một, như vậy chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hắn có thể xem ra tới. Trước mắt Mục Chính Thành thực hiển nhiên cùng Tô Hoẩn quan hệ không cạn, hơn nữa có thể nói quan hệ thực hảo, bởi vì hắn có thể xem ra tới. Tuy rằng Tô Hoẩn thoạt nhìn rất là nhuyễn manh đáng yêu, thoạt nhìn là thập phần ngoan ngoãn. Nhưng có chút thời điểm, Hướng Đình Nhạc có thể từ Tô trong mắt nhìn đến khoảng cách, đối lại khoảng cách Tỷ như lần đầu gặp mặt, trải qua vài lần gặp mặt, hắn như cũ có thể thấy tô ẩn đối đãi bọn họ trước sau có một phân khoảng cách, này một phân khoảng cách sẽ theo thời gian dần dần hạ thấp, cũng có thể chính là như vậy. Này đó cũng chưa cái gì, nhưng là nhưng là loại này khoảng cách lại không có xuất hiện ở tô ẩn trong mắt, ở tô ẩn nhìn về phía một chính thanh thời điểm, tuy rằng liền tô ẩn chính mình cũng không có phát hiện, nhưng là hướng đỉnh nhạc có thể nhìn ra tới, rốt cuộc sống như vậy nhiều năm. Cũng đúng là bởi vì cái này làm hắn cảm thấy rất là buồn bực. Trong lòng cũng không cấm thầm nghĩ, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu à, cái này tiểu ngoại tôn nữ còn không có đại đâu, cái này tâm à, chỉ sợ liền bất chi bất giác bay đến người khác trên người, hướng đỉnh nhạc nhìn một chính thanh một chút, lại nhìn xem tốt ẩn, trong lòng vẫn luôn lại thở dài. Nhưng là rồi lại biết một đạo lý, như vậy chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngoại tôn nữ sớm hay muộn đều là nhà người khác. Như vậy mộc chính thanh cũng là một cái thực tốt lựa chọn, đầu tiên đâu, hắn hiểu biết mộc ra, lại sau đó đâu, đối với mộc chính thanh cũng có điều hiểu biết, từ mộc ra lão ra tử trong miệng biết được. Nghĩ như vậy tới con xác thật rất thích hợp, chỉ là à, hướng đình nhạc lại nghĩ tới mộc chính thanh cái này tính tình, lạnh như băng tính tình, giống như đối mỗi người đều không sai biệt lắm, cũng không biết chính mình cái này tiểu ngoại tôn nữ có thể hay không chịu trụ này phong cách tính tình đâu. Nhìn tới nhìn lui, hướng đình nhạc giờ phút này biểu tình lại người khác trong mắt có vẻ thực cổ quái, tỉ như lại tô hẩn trong mắt, đương nàng vừa mới kẹp lên một khối khoai tây phiến đang muốn hướng trong miệng đưa là lúc, liền cảm giác được chính mình trên mặt có một đạo tầm mắt lại nhìn chăm chú, đương nàng theo tầm mắt xem qua đi thời điểm, phát hiện cái này tầm mắt chủ nhân không phải người khác, đúng là hướng đình nhạc. Cái này ánh mắt cái này ánh mắt cái này ánh mắt vì cái gì nhìn cảm giác nàng giống như ngày mai liền phải biến thành nhà người khác người, liền dường như là nàng ngày mai liền phải gả đi ra ngoài dường như. Tô ẩn tự nhiên là không thể tưởng được, hướng đỉnh nhạc lại vừa mới như vậy trong nháy mắt liền suy nghĩ như vậy nhiều sự tình còn có như vậy nhiều đồ vật, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy không khí có chút cổ quái phát ngốc hết sức, lúc này, một chính thanh ở nàng bên cạnh giật giật chiếc đũa Giá nổi lên một khối thiêu thực tốt thịt kho tàu đặt ở tô ẩn trong chén, cũng không nói nhiều, chính mình lại là thu hồi chiếc đũa Tô ẩn nhìn nhìn chính mình trong chén thịt kho tàu, lại nhìn nhìn một chính thanh chén, tựa hồ hắn không có ăn cái gì, chỉ là vô cùng đơn giản nếm mấy khẩu rau dưa, liền cầm chén đũa cấp buông xuống, tựa hồ hiện tại ăn uống không hảo tô ẩn thấy được nơi này, liên tưởng đến một chính thanh miệng vết thương. Kết quả là... Tô ẩn gấp mấy chiếc đũa thích hợp miệng vết thương khép lại đồ ăn cấp để vào một chính thanh trong chén. Vừa mới buông đi thời điểm sau, một chính thanh nhìn thoáng qua tô ẩn, lại nhìn nhìn trong chén rau dưa. Không sai, tô ẩn kẹp quá khứ là khổ qua, cái này là một chính thanh cực kỳ chán ghét ăn đồ ăn. Hắn hơi hơi cao mày, nhưng là lại không có chút nào do dự, liền cầm lấy chiếc đũa, đem khổ qua cấp ăn luôn. Ăn rất ngon một chính thanh ăn một lát buông xuống chiếc đũa. Những lời này cũng không biết là chỉ cái gì. Lục đạo hơi mang áp bách tính ánh mắt vẫn luôn tập trung ở mục chính thanh trên mặt, tựa hô hận không thể lập tức đem mục chính thanh cấp bắt được tới, nhưng là trên thực tế, mục chính thanh chỉ là thanh đạm nhướng ngưỡng mày, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ cơm nước xong. Bình thản ung dung dùng để hình dung mục chính thanh hiện tại trạng vững là quá thích hợp. Một đốn cơm chưa tiến triển cũng còn xem như thuận lợi, bởi vì buổi chiều liền phải dọn đi kinh thành cái này phòng ở buổi tối liền phải sang tên cấp tô mãi mãi bọn họ. Tô Bẩn đã tính toán muốn đi chiếu cố mục chính thanh mấy ngày, rốt cuộc hắn thương thế rất nghiêm trọng, này cũng mới mấy ngày, tất nhiên không có hảo toàn, sự tình nhân nàng dựng lên, như vậy tất nhiên là muốn nàng đi giải quyết tốt hậu quả giải quyết. Nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn mở miệng đại khái nói một chút, đại khái ý tứ chính là nói, mục chính thanh cứu nàng bị thương, hiện tại thực không có phương tiện, Nàng muốn chiếu cố một chính thanh mấy ngày linh tinh đi, nhưng là những lời này vừa mới mới vừa nói ra, liền nghe thấy được vài tiếng cực kỳ không ủng hộ thanh âm. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Lúc này đây hướng ra sáu cái như cũ là cực kỳ tâm hữu linh tê, nói thập phần quả quyết, cũng thập phần trăm miệng một lời, trực tiếp phủ quyết, tô ẩn quyết định, nét không vì cái gì khác sao. Mục chính thanh cái này giả hoạt hồ ly, nếu là tô hổn đi còn phải, phỏng chừng mấy ngày người liền phải bị hắn cấp lửa đi rồi. Chính là ta đã quyết định a chẳng lẽ không nên tri ân báo đáp sao chúng ta hoa hạ tốt đẹp truyền thông a. Nói nữa nhân quả tương giao, sự tình nhân ta dựng lên, cho nên cũng nên ta tới giải quyết tốt hậu quả a. Các ca ca, ta nói rất đúng sao? Tô hổn đôi mắt trong sáng thuần triệt, lập loe động lòng người ánh sáng. Cặp mắt kia tròn xoe giờ phút này như thế nhìn qua, hết sức đáng yêu kiểu thiếu, hơn nữa tô ẩn, cười thời điểm, khỏe mắt là hơi hơi vốn lượng, thoạt nhìn giống như là tiểu nguyệt nha nhi lại đôi mắt bên, lông mi nhỏ dài vô cùng, chớp ở mí mắt thượng, phảng phất giống như một phen nồng đậm cây quạt nhỏ, chớp chớp. Chính là ngươi cũng không thể đủ lấy thân báo đáp tha hướng diệt lính mở miệng, đồng nhiên lại cảm giác chính mình nói giống như có chút cổ quái cùng không thích hợp lấy thân báo đáp, cũng nính ca ca. Ta khi nào nói qua ta muốn lấy thân báo đáp tô ẩn nghe hướng diệt nính những lời này, không cấm cong cong khỏe miệng, vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng. Đúng vậy, tô ẩn cũng không có nói cái gì lấy thân báo đáp như vậy hắn câu nói kia quả thực là. Hảo hảo, đi đi đi ta yên tâm hắn hướng đỉnh nhạc trực tiếp một giọng nói ngăn trở bọn họ tranh cãi, sau đó vô vô một chính thanh bả vai. Hướng đỉnh nhạc trên cơ bản là một tay, hắn đánh nhịp sự tình trên cơ bản là không thương lượng. Đồng dạng hướng diệt nính đám người cũng không rõ vì cái gì hướng đỉnh nhạc sẽ liền dễ dàng như vậy đánh nhịp quyết định, trai đơn gái chiếc ai vạn nhất chiếu cố chiếu cố đã bị bắt cóc đâu. Không có thương lượng đường sống, sự tình liền như vậy quyết định, chỉ là theo sau, hướng diệt nính đám người hạ một cái trọng đại quyết định, bọn họ nhìn chính vững như Thái Sơn Mục Chính Thanh, mở miệng nói. Như vậy chúng ta đều đi hỗ trợ chiếu cố người đi. Tôi ẩn mặc. Không được chính thanh phong thả ung dung hộp ra hai chữ, khỏe miệng hơi câu. chương 512 đi, đi phóng quỷ, một cơm chưa qua đi, một chính thanh tự nhiên là lại tô ra giữ lại, mà mẫu thân dương mai tắc cùng tô kiến trương cùng nhau sửa sang lại nổi lên một ít khả năng sẽ mang đi đồ vật, đồng thời cũng đối với tô vẩn theo như lời phòng ở sự tình không phải báo rất lớn hy vọng, ngược lại là hướng đỉnh nhạc bắt đầu dò hỏi nổi lên tô vẩn, phòng ở vị trí. mới nhất chương đọc. Tiểu Huẩn A, ông ngoại hỏi ngươi, ngươi mua phòng ở là lại cái nào địa phương? Hướng đình nhạc tâm tư khẳng định chính là hy vọng phòng ở mua càng gần càng tốt, hy vọng Tô Huẩn bọn họ đều ở tại cách vách tốt nhất. Nhưng mà Tô Huẩn ở trong lòng hồi tưởng một chút, nàng xem phòng ở là ở vào kinh thành mặt đông, nhưng là hướng ra tựa hồ là lại kinh thành Nam diện, đây là hai cái phương vị, cũng không tiếp cận, thậm chí còn có một ít xa xôi, ngay từ đầu là Tô Huẩn cùng đan Vu thuần cùng đi chọn lựa. Bởi vì nguyên bản liền tính toán đem Dương Mai cùng Tô Kiến Trương đám người tiếp đi Kinh Thành, sau đó hôm nay lại ra một kiện chuyện như vậy, sự tình liền trở nên càng vì thuận lý thành trương. Chỉ cần đem Dương Mai cùng Tô Kiến Trương hai người cấp mang đi Kinh Thành, sau đó đem đã xem trọng phòng ở cấp định ra tới, giao hạ tiền liền có thể trụ đi vào, sở hữu hết thể Tô Hẩn đều an bài hảo, nhưng là lại quên mất một việc, như vậy chính là hướng ra, hướng định ạc hiện giờ nhận trở về nữ nhi, tự nhiên không hy vọng chính mình nữ nhi ly chính mình ra quá xa, hiện giờ lại vừa lúc là đi kinh thành, càng là như thế, giờ phút này nghe thấy được Tô Huẩn như thế nói, hắn lập tức nhịu như mày, hiện nhiên cảm giác không phải thực hảo, lại trong lòng cân nhắc một chút sau, theo sau đó là đối với Tô Huẩn mở miệng, hiện nhiên là vì cái này cho ở vấn đề. Huẩn huẩn, ngươi cũng nên biết đến, ông ngoại tuổi đã lớn, ngươi bà ngoại tuổi cũng đã lớn, cho nên thực hy vọng các ngươi đều có thể đủ bồi tại bên người. Như vậy đi, các ngươi liền trực tiếp trụ tiến hướng ra đi, như vậy cũng hảo chiếu cô chúng ta, ở một cái, cũng có thể tùy thời thấy các ngươi thế nào đâu. Hướng đình nhạc tưởng vẫn luôn là như vậy, giờ phút này hắn lời nói vừa ra, tự nhiên mọi người đều cực kỳ tán đồng, nhưng là tô ẩn lại vẫn là cảm thấy không thỏa đáng, nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút, chính mình lại là đối với hướng đình nhạc như thế mở miệng nói. Ông ngoại, Như vậy đi, ta đem địa phương cấp sửa lại, biến thành ở hướng ra cách vách, về sau chỉ cần đi vài bước lộ liền có thể đạt tới, như vậy cũng phương tiện, thế nào? Hướng đình nhạc nghe xong tự nhiên cảm thấy cũng thực hảo, giờ phút này cũng chờ không kịp, trực tiếp liền lấy ra chính mình điện thoại, đánh một cái cái gì điện thoại, một lát sau, liền nói cho tốt mà đã lựa chọn hảo, liền tuyển chỉ ở hướng ra bên cạnh, ly rất gần rất gần, phòng ở cũng thập phần không tồi. Đã có người đã hỗ trợ chuẩn bị cho tốt, tô ẩn tự nhiên cũng liền không hề bận việc, hiện tại nơi này sự tình liền dư lại một kiện, như vậy chính là chờ đợi cái này tô ra mấy người kia tới cửa tới, nàng cũng không thể đủ tin tưởng đối phương hứa hẹn. Đối với bọn họ mà nói, la lối khóc lóc chơi xấu đều là cường hạng, như vậy nếu hôm nay đem phòng ở cho bọn hắn nói, có lẽ ngày sau tái ngộ đến loại chuyện này, khả năng liền sẽ la lối khóc lóc chơi xấu không nhận người. Hơn nữa còn sẽ tìm mọi cách leo lên hướng ra, như vậy thập phần không tốt, hơn nữa cũng thực phiền toái. Cho nên kế tiếp, nàng phải làm một việc, một kiện làm cho bọn họ không có tinh lực đi làm chuyện này sự tình. Lúc này thời cơ cũng không sai biệt lắm, hiện giờ sư minh cũng lại bên người, này càng vì phương tiện, nàng cũng cũng không có muốn che giấu lên tâm tư. Nhìn thoáng qua thời gian, Tô Bẩn cùng Dương Mai đám người nói một tiếng lúc sau, trực tiếp liền cùng một chính thanh hai người cùng nhau ra cửa. Đến nỗi cái này ra cửa nguyên nhân sao? Chỉ có Tô Huẩn biết, nàng chỉ là hứa hẹn đợi lát nữa tới rồi thời gian chính mình sẽ trở về. huống hồ lúc này bên người còn có một chính thanh tại bên người, càng là không có gì vấn đề. Cùng một chính thanh thân ảnh, hai người một trước một sau đi tới ngoài cửa, chậm rãi đi ở đường nhỏ thượng. Tô Huẩn không nói gì, nhưng là một chính thanh lại hình như là suy đoán ra Tô Huẩn tâm tư giống nhau. Nhìn Tô Huẩn đi đến phương hướng, nàng đi phương hướng không phải địa phương khác. Đúng là nàng lúc ban đầu gặp trăm quỷ bãi tha ma chỗ nào. Bãi tha ma có cái gì đáp án, quỷ? Không sai, tôi bẩn lúc này đây tới, chính là vì tìm kiếm quỷ. Một việc này tuy rằng cảm giác rất kỳ quái nhưng là lại xác thật là như thế. Nhưng cái này ý tưởng nàng ai cũng không có nói. Giờ phút này một chính thanh nhìn nhìn phía trước phương hướng, thanh âm trầm hoan mở miệng. Người muốn đi bãi tha ma những lời này không phải câu nghi vấn, càng như là khẳng định câu. Một chính thanh giờ phút này đã có vài phần đích xác định Tô Hẩn mục đích. Ấn không sai, sư huynh có thể suy đoán đến ta muốn làm gì sao Tô Hẩn cũng không kinh ngạc vì cái gì một chính thanh có thể biết, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này như thế dò hỏi, kỳ thật chỉ là thói quen tính hỏi lại một câu, nào biết đâu rằng, một chính thanh tiếp theo Tô Hẩn nói mở miệng, thanh âm như cũ thập phần khẳng định. Bác quỷ Không hôm nay chúng ta phóng quỷ tô hẩn lộ ra tới một cái không rõ nguyên do tới cười, đối với một chính thanh mở miệng trong thanh im ẩn chứa thần bí sao? Phảng phất là một cái yêu cầu che giấu lên bí mật mà trong giọng nói chúng ta đi phóng quỷ nói liền dường như là hôm nay chúng ta cùng đi ăn cơm giống nhau đơn giản. Phóng quỷ một chính thanh nhìn tô hẩn liếc mắt một cái sao mặt mày khẽ nhúc nhích lại cái gì cũng không có nói chỉ là an tính theo tô hẩn cùng đi. Rốt cuộc đã đi chưa bao lâu. Liền tới rồi mục đích địa, cũng chính là hôm nay nói muốn tới bãi tha ma. Này khối địa phương có thể nói là nhất hoang vắng, bởi vì đã từng là bãi tha ma, vốn là đã đủ tà hồ. Hơn nữa ngày thường nơi này thường thường phát sinh một ít khủng bố sự tình, thậm chí là có người lại cái này bãi tha ma chết mất, vô duyên vô cớ chết mất. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nét cái này bãi tha ma giờ phút này phá lệ trống vắng, có thể nói hiện tại đã không có người đi con đường này. Nguyên nhân đó là cái này, Tô Luẩn đi theo đi ở nhìn mặt sau, nhìn nhìn cái này bãi tha ma lúc sau, thập phần vừa lòng. Nơi này không có người, càng là khiến cho nàng phương tiện rất nhiều, bất quá hiện tại còn thiếu giống nhau nàng yêu cầu đồ vật, cũng không thể đủ xem như đồ vật, như vậy đó là quỷ, nơi này hiện tại là ban ngày, cơ hội là hiếm khi có người lại lần nữa lưu lại, quỷ cũng rất ít. Lúc này đây, tôi vẫn tới mục đích là phóng quỷ, chẳng qua lại phóng quỷ phía trước Muốn trước bắt quỷ, đến nỗi vì cái gì muốn phóng quỷ, đợi lát nữa liền đã biết. Đi sư huynh chúng ta cùng đi phóng quỷ Tô Hẩn khi nói chuyện, thanh âm có vẻ cực kỳ có hứng thú, phản phất là một kiện làm nàng rất là cảm thấy hứng thú sự tình, đó là trực tiếp hướng tới bãi tha mà phương hướng đi đến. mục chính thanh còn lại là lại nghe thấy Tô Hẩn nói lúc sau, trực tiếp ngạch chảy ra tay, cặp kia trắng non thon dài khớp xương rõ ràng tay nắm lấy Tô Hẩn tay, bắt đầu là nhẹ nhàng phúc Tô Hẩn tay, Mặt sau liền trực tiếp biến thành nắm, gắt gao nắm tô ngón tay, cùng Tô Hoẩn song song mà đi, nện bước trầm ổn. Ân, hảo y liền ngươi. Chương 513 đi, đi phóng quỷ. Hai. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa, chậm rãi lại dưới ánh mặt trời kéo dài quá thân hình, bởi vì này khối bãi tha ma tồn tại thời gian cũng thật lâu, nếu là hỏi có bao nhiêu lâu đâu, thật đúng là không ai có thể đủ chuẩn xác biết thời gian, nếu là hỏi trong thôn lão nhân nói Bọn họ cũng tất nhiên chỉ có một trả lời, như vậy chính là rất sớm liền xuất hiện ở chỗ này, từ bọn họ cũng lúc còn rất nhỏ liền tồn tại. Bãi Tha Ma nhiều vùi lấp đều là hưởng mạng người, hoặc là vô danh không họ, không nhà để về người, cũng bởi vì như thế, này một khối địa phương phá lệ âm lánh, mặc dù hiện tại là đại thái dương thời tiết, nhưng là càng đến gần cái này Bãi Tha Ma, có thể cảm giác được khí lạnh lại càng lớn sâu nặng, mang theo khắc cốt hàn khí phảng phất muốn hái nhập người tư chi. Sắc thật là một cái thực gâm tà địa phương, tố bẩn sở dĩ đi vào nơi này, kỳ thật mục đích thập phần đơn giản, nàng sắc thật là vì phóng quỷ, chẳng qua ở phóng quỷ phía trước, muốn mang lên một ít quỷ đi, như vậy cái này quỷ từ chỗ nào tới đâu, tố bẩn thực tự nhiên liền nghĩ tới nơi này, bãi tha ma. Mặc kệ là ở đâu cái dân tục truyền thuyết vẫn là phim truyền hình chung, này bãi tha ma luôn là nhất tà hồ địa phương. Vì cái gì ta hồ đâu, bởi vì người chết nhiều, nhưng là cái này còn không phải nguyên nhân căn bản, bởi vì lại bãi tha ma người, đều là không người nhận lãnh người thời điểm ném thi tại đây, tuy rằng hiện tại sẽ không như vậy làm, nhưng là cũng không đại biểu đã từng không có như vậy làm. Có một ít hồn phách vô pháp đầu thai, bọn họ không có chỗ ở cố định, chính là cái gọi là cô hồn giã quỷ, chỉ có thể đủ suốt ngày ở người bồi hồi, không vào luân hồi cũng sẽ không xuống địa phủ. Chỉ có thể đủ ở dương gian ngưng lại, loại này quỷ hồn chính là cô hồn giã quỷ cũng đồng dạng, trước mắt nơi này liền có rất nhiều cô hồn giã quỷ. Người có thói hư tật xấu, quỷ cũng có, bởi vì có chút quỷ hồn vô pháp đầu thai chuyển thế tiến vào âm phủ, hồn phách có thể tồn tại thật lâu thật lâu, sẽ không lập tức tiêu vong. Nói như vậy, cũng liền tạo thành một việc, như vậy chính là chúng nó thời gian quá dài lâu, cũng quá tịch mịch, người tịch mịch lên đều không chừng sẽ làm chút sự tình gì quỷ càng là như thế. Vì thế liền có rất nhiều nhìn như thực thần kỳ thần quái sự kiện, cái gì các loại đáng sợ siêu tự nhiên hiện tượng, rất nhiều thời điểm, kỳ thật đều là loại này cô hồn dã quỷ làm trò đùa dai. Trước mắt bài tha ma tự nhiên là không ngừng tô hẩn theo như lời cô hồn dã quỷ này một loại quỷ, trong đó còn có rất nhiều chỉ đã tu luyện trăm năm lâu lệ quỷ, chỉ là thực hiện nhiên chính là lịch quỷ tựa hồ có chút sợ hãi, có chút hiệu quạng, thế nhưng lại tô vẩn tới lúc sau liền trực tiếp trốn đi, lặng lẽ nhìn tô vẩn còn có một chính thanh hai người. Các loại không khí rất kỳ quái, tô vẩn quay đầu nhìn thoáng qua một chính thanh, chỉ thấy trên mặt hắn đạm cười nhìn tô vẩn, sắc mặt bất động, tựa hồ là ở giò hỏi tô vẩn vì sao sẽ đột nhiên nhìn hắn, trong tay nắm tô vẩn tay lại là từ đầu đến cuối không có buông ra, càng là ở tô vẩn đem tầm mắt rời đi lúc sau, đôi mắt dư quang nhìn thoáng qua bãi tha ma nơi nào đó tựa hồ mang theo uy hiếp, nói cho đối phương, nếu nó dám thế nào liền thảm. Đương nhiên, Tô Vẩn là không biết chính mình sinh hậu phát sinh một màn này, lúc này Tô hẩn đôi mắt đã đem trước mắt cảnh tượng đều cấp nạp vào đáy mắt, chỉ thấy, ở Tô Vẩn trong mắt, trước mắt bai tha ma thượng nhiều rất nhiều người, bọn họ cùng người bất đồng chỗ liền ở chỗ, bọn họ thân thể phần lớn đều là trong suốt hoặc là màu xám trắng. Loại này cơ bản đều là không có quá lớn hại cô hồn giã quỷ. Sẽ không đả thương người tánh mạng, có thật giống như là tô hẩn hôm nay xem cái nào nữ lao công giống nhau, trên người chuyên trở chứ rất nhiều chấp niệm. này đó chấp nghiệm lấy đến khởi lại không nhất định có thể bông xuống, có chút hồn phách cũng là vì cái này mà ngưng lại nhân gian, có thậm chí tồn tại thời gian lâu rồi, liên quan chính mình vì cái gì chấp nghiệm tại đây đều quên mất. Loại này quỷ hồn muốn đầu thai nói, biện pháp chỉ có một, như vậy chính là siêu độ, không sai. Thỉnh chân chính đi người có bản lĩnh tới siêu độ, có thể đưa bọn họ trên người chấp niệm cấp tẩy khởi, đem hồn phách cấp một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cái loại này không có mang chấp niệm nhẹ, nhẹ có thể cho hoàng tuyển phía trên con thuyền đem nó đi nhờ lên. Sau đó qua hoàng tuyển qua cầu lại hà, uống xong canh mạnh bà, một lần nữa bắt đầu tân cả đời, đem chuyện cũ năm xưa quên không. Còn một mảnh, bất luận đã từng là cỡ nào hận hoặc là cỡ nào ái đều hóa thành mây bay. Giống như mây khói giống nhau tiêu tán Tô hẩn mục đích chính là cái này nơi Trước mắt này đó cô hồn dã quỷ chính là nàng yêu cầu Yêu cầu dùng để hảo hảo báo đáp báo đáp tâu ngọc liên các nàng Cái này phòng ở tuy rằng cho bọn hắn Nhưng là ly phá bỏ và di rời nhật tử còn có mấy tháng Như vậy này đó thời kỳ Phòng ở là không lại nơi này Vẫn là trụ người đâu Bằng vào tô hẩn đối với bọn họ hiểu biết Nàng cảm thấy kết quả cuối cùng là bọn họ tiến vào Bởi vì bọn họ lúc này thoạt nhìn giống như quan hệ thực hảo, thập phần đoàn kết, nhưng là chỉ cần gặp được về ích lợi sự tình nói, bọn họ liền sẽ sụp đổ, sẽ vì ích lợi mà tranh đoạt. Cái này Tô gia phòng ở chính là ích lợi, Tô gia lúc trước Tô Kiến Trương kiến thập phần đại, là một cái bốn hợp đại viện tử, Tô Ngọc Liên còn có triệu nhạc hương đám người trụ đi vào là không thành vấn đề, lại còn có có rảnh dư phòng cho khách. Nguyên bản nhiều thế này diện tích ở nông thôn tự nhiên toàn bộ không cái gì, nhưng là hiện tại nơi này chính là muốn phá bỏ và di rời A, sửa kiện thành phố hoa trung tâm thành phố, cái này là mặt trên xuống dưới chỉ tiêu, như vậy nơi này, nhưng chính là tấp kim tấp đất, không thể đủ không gỡ người đỏ mắt, chúng chi hai nhà người hiện giờ còn có nợ nần con thân, càng là đối với cái này nhìn chúng, hai nhà người đều là sẽ tính kế, sẽ đánh một tay hảo bản tính. Cho nên lúc này đây, tất nhiên, nét bọn họ sẽ trụ tiến vào, cho thấy chính mình thân phận, hơn nữa ai cũng không có hại, không lấy lòng, nếu bọn họ muốn trụ, như vậy Tô Vẩn như thế nào có thể không hảo hảo chiêu đài chiêu đái bọn họ đâu. Quá mức dễ dàng tới tay bánh có nhân chính là có độc Nga thật giống như càng là Mỹ lệ đồ vật càng là mang theo độc tính. Nhìn trước mắt cô hồn dã quỷ, Tô Vẩn còn không có làm cái gì, trước mắt cô hồn dã quỷ nhưng thật ra trước động trực tiếp bắt đầu rồi chính mình nề cũ, do người, muốn dọa dọa Tô Huẩn, nhưng là lại Tô Huẩn trong mắt. Hết sức bất đắc dĩ nhìn che ở chính mình trước mắt, biến ảo một đôi đỏ như máu đôi mắt trừng mắt nàng mội chỉ quỷ, Tô Huẩn bất đắc dĩ câu môi mỉm cười, ánh mắt có vẻ rất là vô hại thả vô tội, chớp đôi mắt với đối phương đối diện, thanh âm mềm mại, hết sức dễ nghe. Quỷ đại ca, người chống đỡ ta đôi mắt, phiền thoái trước nhường một chút, cảm ơn. Sau đó cái kia dọa tô ẩn quỷ một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn tô ẩn, tựa hồ là không thể tin được, sau đó lại phản ứng lại đây sau, bắt đầu cuốn quýt chạy trốn, đi tới một nửa, đống nhiên lại nghĩ đến, không đúng à, chính hắn chính là quỷ, chạy cái gì chạy, vì cái gì muốn chạy đâu. chương 514 đi, đi phong quỷ, 3. Nghĩ tới nơi này, cái này ngay từ đầu liền sông lên hù dọa tô ẩn cái kia quỷ rừng chính mình bước chân. Sau đó dần dần hướng tới tô hởn tới gần, đồng thời đôi mắt cũng lơ đáng nhìn đứng ở tô hởn bên cạnh một chính thanh liếc mắt một cái. Hắn cảm giác hai người kia đều có thể đủ thấy hắn, quan trọng nhất chính là, trước mắt người nam nhân này giống như có chút nguy hiểm, ít nhất bọn họ này khối địa bản thượng lệ quỷ nhóm, từ vừa mới bọn họ tới bắt đầu liền đều tránh né lên, phảng phất là sợ hãi thứ gì giống nhau. Nay quỷ tiến lên lúc sau, cố ý tránh đi một chính thanh ánh mắt còn có tầm mắt. Trực tiếp đi tới Tô Hẩn trước người Có chút chần chờ Cuối cùng vẫn là mở miệng Miệng không có động Nhưng là thanh âm lại là phát ra rồi Đình trệ mở miệng phát ra tiếng nói Ngươi ngươi thấy được ta Tự nhiên thấy được Tô Hẩn đạm cười Nhìn trước mắt cái này quỷ cổ quái bộ dáng Cảm giác cũng rất là khôi hài đâu, Nàng dị vãng gặp được phần lớn đều là muốn đả thương người tánh mạng quỷ quái Trước mắt cái này Có chút dị thường ngốc manh cảm giác Mở to hai mắt Cái này quỷ có vẻ thực kinh ngạc, đôi mắt lao đại, cuối cùng nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, tựa hồ là có chút nghi hoặc còn có không xác định, thử tính hỏi tốt ẩn. Ngươi là người nào? Tới chỗ này làm cái gì? Nếu ngươi biết nơi này là bãi tha ma, như vậy cũng biết nơi này quỷ rất nhiều đi nó không rõ. Người bình thường không phải thấy quỷ cũng là hận không thể trường ra sáu chân tới chạy, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa sao, trước mắt cái này lại không phải, rất kỳ quái. Như thế nào một cái kỳ quái phát đâu? Cái này quỷ lại chính mình trong lòng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lúc này mới nghĩ ra được một cái tốt hình dung. Loại cảm giác này thật giống như chúng nó nơi này quỷ vật đều thành đối phương trong mắt con mồi, đối phương liền dường như là thợ săn, chỉ còn chờ đi bước một hạ bộ, đưa bọn họ một đám dẫn vào cái này bấy dập bên trong. Cái này cảm giác rất kỳ quái, nhưng là rồi lại tựa hồ xác thật là như thế. Giờ phút này cái này tiểu quỷ trong lòng là hỏng mất. Chờ đợi Tô Bẩn trả lời, như vậy có lẽ có thể được đến một ít tin tức, nó tổng cảm giác, nhìn đối phương khỏe miệng kia một nụ cười nhẹ có chút thấm người khẩn. Người ở nhân gian du đáng bao lâu Tô Bẩn đỗng nhiên mở miệng, lại không có trả lời cái này tiểu quỷ vấn đề, ngược lại là thực đột nhiên dò hỏi như vậy một câu, khiến cho đối phương đều có chút trở tay không kịp, chỉ có thể đủ ngơ ngốc nhìn Tô Bẩn, nửa ngày mặt mày phản ứng lại đây, vẻ mặt cổ quái bộ dáng Đại khái là chưa từng có gặp được quá như vậy Cổ quái người đi Nhưng là hắn vẫn là nghĩ nghĩ Lại chính mình trong lòng bắt đầu hồi tưởng Hồi tưởng chính mình đến tuột cùng lại nhân gian đãi bao lâu Như vậy tưởng tượng Lại là cái gì đều quên mất Giống như tiêu hao lâu lắm Nó không chỉ là mau biến mất Liên quan ký ức đều biến mất Trên người gần tồn hạ Bảo tồn nhất lâu chính là chấp niệm, kia cô chấp niệm như cũ không có rút đi Làm hắn sinh không thể sinh Chết không thể chết được Hình như là thật lâu đi, dù sao cũng là cô hồn dã quỷ, đi không được địa phủ, cũng trở về không được dương gian. Suy nghĩ hồi lâu lúc sau, cái này tiểu quỷ cuối cùng cho tô hồn như vậy một cái trả lời. Tô hồn còn lại là bắt đầu tuần hoàn dẫn đường nổi lên đối phương, từng bước mở miệng tiếp tục dò hỏi. Mà lúc này đứng ở tô hồn bên cạnh một chính thanh lại là thật sâu nhìn tô hồn liếc mắt một cái, tựa hồ đã là biết được rời đi tô hồn muốn làm cái gì, không có mở miệng. Bởi vì chuyện này, Tô Hẩn chính mình cũng sẽ giải quyết, hắn tin tưởng nàng có thể giải quyết, húng chi đối phương đều nói, hôm nay sẽ đến chiếu cô hắn, như vậy hắn phải hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ loại nào khó được đãi ngộ đi. Ngươi có nghĩ muốn một lần nữa đầu thai, tiến vào luân hồi Tô Hẩn tiếp tục dụ hoặc đối phương. Tưởng, như thế nào không nghĩ, cái này tiểu quỷ bắt đầu đột nhiên gật đầu, dường như là muốn đem chính mình đầu đều cấp ném xuống tới giống nhau. Cái này có thể nói là nó quỷ sinh tâm nguyện, chỉ là một cái liền chấp niệm đều quên, cô hồn dã quỷ chú định vô pháp tiến vào địa phủ, bởi vì bọn họ quá không được hoàn tuyển, cũng đi không thượng cầu lại hả. Ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi đầu thai, chỉ cần ngươi trợ giúp ta làm một việc tô hởn câu môi." Ý cười dần dần gia tăng, quan sát đến cái này tiểu quỷ phản ứng. Một bộ phảng phất bị bánh có nhân đánh trúng bộ dáng, nóc lăng lăng nhìn tô hởn. Hảo nửa ngày lúc này mới lại phản ứng lại đây, Tô Vẩn chỉ chính là hắn lúc sau, đầu tiên là nghĩ nghị chính mình giống như không có Tô Vẩn yêu cầu mơ ước thứ gì, mà Tô Vẩn lại hứa hẹn hắn một cái trọng nhập luân hồi, lại không thể tin nói, hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng. Tiếp tục đông nhiên gật đầu, Tô Vẩn lúc này mới vừa lòng vài phần, rồi sau đó làm hắn giảng cái này bãi tha ma hắn nhận thức cô hồn giã quỷ đều cấp tiêu ra tới, sau đó này một đều liền cứ gọi tới đen nghìn nghịt một mảnh cô hồn giã quỷ thô sơ giản lược tính qua đi có mười mấy chỉ một đám cùng cái này tiểu quỷ giống nhau sắc mặt là màu trắng xanh thuộc về bình thường nhất quỷ thích dò người đương nhiên bài tha ma không ngừng có như vậy một chút quỷ hồn lúc này đại đa số quỷ hồn đều đã trốn đi cái này đại khái chỉ là số ít đại bộ phận cũng cùng cái này tiểu quỷ nhận thức thanh nhuận một chút tiếng nói tô ẩn đối với trước mắt chúng quỷ mở miệng Ta có thể cho các ngươi một lần nữa tiến vào luân hồi, đem chấp niệm cấp tẩy thởi. Nhưng là ta yêu cầu các ngươi giúp ta làm một việc, liền tính là làm quỷ. Các ngươi cũng nên biết đến, như vậy chính là giao dịch. Giao dịch là song hướng, là cho dư các ngươi trợ giúp, các ngươi cho ta trợ giúp mà một việc này còn lại là. Tô Bẩn lặng Yên đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, sau đó nói cho nhóm người này quỷ. Từ bãi tha ma ra tới hồi đồ, Tô Bẩn trong tay nhiều một kiện đồ vật. Như vậy chính là một mặt gương đồng, không sai, cái này chính là Tô Huẩn ở đồ cổ thị trường đào trở về gương đồng, hiện giờ đã hoàn toàn sạch sẽ, gương đồng có vẻ dị thường cổ xưa mỹ lệ, Tô Huẩn cũng không kiêng dè một chính thanh. Trên tay thưởng thức gương đồng, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm còn có hứng thú, không sai, cái này gương đồng tuy rằng Tô Huẩn hiểu biết đại khái tác dụng còn không xác thực, nhưng là có thể khẳng định chính là, cùng lạc nôn cái kia gương đồng giống nhau, có thể thu quỷ. Hiện giờ cái này gương đồng trung liền chứa đầy quỷ, vừa mới kiêm một đám quỷ. Hiện giờ hết thể đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ quân nhập ung. Sư minh, ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ đi phóng quỷ chẳng qua sao. Cái này phóng, như thế nào phóng, ở đâu thả ra này đó quỷ, nàng có điều tính toán. Mục chính thanh đôi mắt lại là bị tô ẩn trong tay gương đồng cấp hấp dẫn ở. Đối với tô ẩn cái này kế hoạch, hắn ở mới vừa rồi liền suy đoán tới rồi. Vừa mới nghe thấy Tô Hẩn nói ra, bất quá là càng vì đích sắt thật, nàng muốn làm cái gì, hắn đều có thể dựa vào nàng, hắn chưa bao giờ sẽ ngăn cản nàng đi làm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ biết thiên lặng hộ ở nàng bên người, ở nàng yêu cầu thời điểm cho trợ giúp. Người cái này gương đồng là chỗ nào tới mục chính thanh đôi mắt nhìn Tô Hẩn trong tay gương đồng mở miệng. Trước 515 loại cảm giác này, mục chính thanh chỉ tự nhiên là Tô Hẩn hiện giờ trong tay này cái gương đồng. Hắn cùng lạc nôn quan hệ giao hảo, đối với cái này lạc nôn gương đồng vẫn là rõ ràng một vài, hiện giờ thế nhưng thấy tô huẩn trong tay cầm cái này gương đồng, như thế nào không có vẻ kinh ngạc, theo sau dường như lại tinh tế nhìn vài lần, phát hiện không thích hợp, cái này gương đồng thượng được khảm đá quý giống như không đúng. Cái này gương đồng là ta mua, hôm nay dạo đồ cổ thị trường thời điểm mua tô huẩn cơ cơ chính mình trong tay gương đồng, biết một chính thanh suy nghĩ cái gì. Vì thế đại khái đem chính mình hôm nay gặp được đều nói cho mục chính thanh, không có đi dấu dếm, nàng tin tưởng đối phương, cũng không cần dấu dếm hắn. Nghe xong tô ẩn theo như lời nói lúc sau, một chính thanh lặng im trong chốc lát, tiếp tục cùng tô hẩn đi tới, thật lâu sau lúc này mới mở miệng, tựa hồ trong lòng như cũ nhớ cái gì u sầu giống nhau. Ngươi về sau tất nhiên phải cẩn thận một chút trở về kinh thành lúc sau, chúng ta đi sư phụ chỗ nào một chuyến. Sư phụ đúng rồi tô ẩn lúc này mới nhớ tới Lý Huyền Trân, cũng mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, như vậy chính là lần trước vừa mới đi vào kinh thành lúc sau, Lý Huyền Trân đem nàng cấp chạy đến cái kia biệt thự lúc sau, người liền biến mất vô tung vô ảnh, điện thoại cũng liên hệ không thượng. Ngẫm lại, nàng cái này đồ đệ cũng là rất không có lương tâm, lúc này một chính thanh đống nhiên vừa nói, nàng cũng mới nhớ tới, đúng vậy, sư phụ đều lâu như vậy không có liên hệ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sư Minh, sư phụ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta gần nhất đều không thể liên hệ thượng hắn. Đây là có chuyện gì? Hiện tại sư phụ trở về kinh thành sao? Tố bẩn mở miệng nói ra một chuỗi nói, bắt đầu dò hỏi nổi lên một chính thanh về Lý Huyền chân sự tình. Nếu sư Minh vừa mới như vậy nói, đó chính là nói, sư phụ đã đã trở lại. ân, sư phụ đã về tới kinh thành bên trong, hắn gặp một cái phiền thoái. Bất quá kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là trở về kinh thành mới biết được một chính thanh vô vô Tô Hẩn bả vai, không có nói thêm nữa, chỉ là cùng Tô Hẩn cùng trở lại Tô Gia. Về tới Tô Gia lúc sau, đầu tiên ra tới đó là hướng ra sáu huynh đệ, đầu tiên là thẳng lăng lăng dùng đôi mắt nhìn Tô Hẩn cùng một chính thanh một vòng, tựa hồ là muốn biết bọn họ hai cái như vậy một vòng đi ra ngoài đến tuột cùng là làm cái gì, đầu tiên là hướng diệt lục lấy ra chính mình trong tay đồng hồ bấm dây. Sau đó ấn xuống đỉnh chỉ cái nút. Các ngươi từ bước ra cửa mở thủy tính toán, tổng cộng rời đi 2 giờ 4 phần 18 giây. Tính toán hảo chuẩn xác Tô Huẩn nhìn trước mắt 6 cá nhân, tựa hồ chính mình không giao đái chính mình hành trình, làm cái gì, là sẽ không bỏ qua. Huẩn huẩn, các ngươi như thế nào sẽ đi ra ngoài lâu như vậy? Thời gian đầu tiên là hướng diệt lính trực tiếp hành ở Tô Huẩn cùng một chính thanh trung gian dường hồ là cố ý đem tô hẩn cùng mục chính thanh tri gian khoảng cách đều cấp kéo ra một đôi mắt không được nhìn tô hẩn cùng mục chính thanh tràn ngập tìm tòi nghiên cứu còn có nghi hoặc hắn vốn dĩ liền cùng mục chính thanh ở trong quân đội là cộng sự hiện giờ thấy chính mình hảo cộng sự bạn tốt thế nhưng cùng chính mình muội muội ở bên nhau loại cảm giác này có điểm dối dám tuy rằng biết chính mình cộng sự là người cũng có thể đủ thấy tô hẩn đối đãi mục chính thanh không bình thường chính là hắn mới mặc kệ Hảo huynh đệ cũng không thể đủ theo chân bọn họ đoạt mội mội, lúc này mới trở lại hướng ra mấy ngày liền cho người ta bắt góc, không được không được. Cái này tô hưởng kéo lớn lên âm cuối, thật sự là không biết nên như thế nào nói ra, chẳng lẽ nói cho bọn họ chính mình đi bắt quỷ, sau đó trở về là tính toán phong quỷ cái này cách nói có điểm tái nhận, kết quả là tô hưởng đỉnh này sáu xong rất có áp lực đôi mắt, quyết định, vẫn là cái gì đều không nói. Lợi dụng chính mình dáng người nhỏ sinh ưu thế, Tô Luẩn trực tiếp từ vài người vòng vây chúng phá vây rồi đi ra ngoài, sau đó quay đầu lại, lộ ra ngọt ngào cười, đôi mắt ngăm đen phảng phất phiếm lấp lánh vô số ánh sao, phá lệ lộc lẫy, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, sau đó đống nhiên sinh ra vài phần nghịch ngợm tâm tình. Hướng về phía sau cá nhân phất phất tay, sau đó mở miệng, thanh âm vô cùng mềm mại thơ ngọt. "Sáu cái ca ca, ta còn là trước lên lầu, các ngươi chậm rãi liêu, Sau đó lại để lại cho vài người một cái bóng dáng, còn có đứng ở cửa một chính thanh, cùng với hướng ra sáu cá nhân. Chính thanh chúng ta là hảo cộng sự đúng không? Các người lúc này đây đi ra ngoài lâu như vậy, làm gì hướng diệt lính thấu tiến lên đây? Chúng ta một chính thanh nhướng mày đầu, nhìn nhìn trước mắt tựa hồ cực kỳ khẩn trương sáu huynh đệ, khoe miệng khẽ nhếch, lại nghĩ tới tô hẩn mới vừa rồi quay đầu lại cái kia tươi cười, hình như là để lại cho hắn một nan đề. Xem ra về sau hắn đem đối mặt càng nhiều trở ngại a tỉ như trước mắt này sau cá nhân. Nghe thấy mục chính thanh nói giống nhau rồi lại vô dụng nói tiếp, vài người khó được có kiên nhận chờ đợi mục chính thanh tiếp theo câu. Một đám nhìn chăm chú mục chính thanh, hảo đi, bọn họ thừa nhận, nếu không phải bởi vì sức chiến đấu không bằng mục chính thanh nói, nét một đám chỉ sợ muốn đem mục chính thanh cấp nghiêm hình bức cung. Các người đoán nửa ngày, mục chính thanh mới nghẹn ra như vậy một câu. Sau đó cũng mặc kệ sáu cá nhân muốn ăn hắn ánh mắt, chính mình đạm nhiên tự nhiên hướng đi phòng khách, chỉ để lại một cái đỉnh bạn bóng dáng cấp sáu cá nhân. Ta nói ta cảm giác nhà của chúng ta muội muội sắp bị bắt cóc nhỏ nhất hướng rỉa gan nhìn chầm chầm một chính thanh đi xa bóng dáng, thật lâu sau lúc này mới phun ra như vậy một câu. Sau đó, hắn bắt đầu thu được mặt khác năm vị ca ca ánh mắt làm lục, đại khái ý tứ như sau. Trở lại trường học. Bảo vệ nhà mình muội muội gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nếu là trong lúc bị ai quả chạy nói, ngươi hiểu được. Hướng diệt gan đung nhiên cảm thấy chính mình vừa mới mở miệng là một sai lầm. Tô Hưởng lên lầu lúc sau liền trực tiếp đem gương đồng cấp đem ra, sau đó dựa theo bắt đầu lạc ngôn giáo nàng phương pháp, đem cái này gương đồng cấp sử dụng mở ra, đem bên trong thu hồi tới quỷ hồn đều cấp phong ra. Này mấy cái quỷ hồn ra tới lúc sau thành thành thật thật đứng ở Tô trước mặt. Nghiễm nhiên một bộ học sinh tiểu học chờ đợi thụ huấn bộ dáng cũng không dám nhiều động, tố vẩn cũng không nói gì, chỉ là cầm chính mình trong tay gương đồng chấm tư. Cái này gương đồng công năng hiểu biết không hoàn toàn, còn phải đi về kinh thành tìm lạc ngôn mới biết được. Chỉ là, này càng, khôn, hai mặt gương đồng lấy nào đó phương pháp xác nhập ở bên nhau, thật sự có đã thông tiến vào địa phủ thông đạo công năng sao. Tuy rằng cái này công năng trước mắt xem ra, cũng không có cái gì tác dụng. Tạm thời cũng cùng nàng không quan hệ, Tô Bẩn đem gương đồng bông xuống, vừa mới tính toán mở miệng cùng này đó tiểu quỷ nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cổ áp bách người hít thở không thông lạnh leo xuất hiện ở bên cạnh, khiến cho chung quanh không khí sậu hàng. Quan trọng nhất chính là, trước mắt như vậy một đám bị nàng mang về tới tiểu quỷ đã bắt đầu thân mình run bẩn bật, thân thể hình thái cũng dần dần có chút không song, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Loại cảm giác này, loại cảm giác này, chứ 516 không thanh nơi. Loại này quen thuộc cảm giác, lạnh băng đến xương phảng phất muốn hãi nhập người tứ chi. Tô ẩn có thể cảm giác chính mình ngực đeo huyết ngọc đang ở nóng bỏng nóng lên, nàng đem đôi mắt di nhìn về phía bên cạnh, liền thấy một đôi huyết sắc hai tròng mắt cùng nàng đối diện, cặp mắt kia linh hoạt kỳ ảo thả lạnh băng, không có bao hàm một chút ít cảm tình, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trên đầu của hắn kéo cực kỳ tinh xảo bối tóc, Chỉ là lúc này cái chán rũ xuống mấy cây màu đen tóc đen, vừa lúc luốt ve ở tô hẩn gương mặt phía trên, cũng không biết từ chỗ nào thổi tới tiểu phong, đem hắn trên đầu rũ xuống mặc phát cấp thổi cuốn quanh ở tô hẩn đuôi tóc phía trên. Hắn là thuộc về màu đỏ, lạnh băng màu đỏ, trên người kia thân màu đỏ đậm huyền y, điề, giống như huyết giống nhau chói mắt loa mắt, mặt trên chỉ vàng lộng lây văn tinh tế hoa văn, lạnh băng đạm mạc mặt mày giờ phút này cùng tô hẩn gắt gao dán Môi đỏ như máu Môi mỏng khẽ mở. Giúp ta một cái bội. Giúp giúp hắn một cái vội. Tô Luẩn hồi qua thần lúc sau mới phát hiện, không thanh là như vậy bỗng nhiên xuất hiện, dị vãng không thanh xuất hiện đều là nàng gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm, mà lúc này đây không giống nhau, hắn là không duyên cớ vô cớ liền xuất hiện ở nàng trong phòng, cặp kia huyết sắc con ngươi cùng nàng đối diện, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Không thanh Tô Luẩn mở miệng, rồi sau đó lại là tiếp theo mở miệng, đứng lên tới, nhưng mà Tô ẩn thân cao tuy rằng đã xem như rất cao, nhưng đứng ở không thanh bên người vẫn là lùn một đoạn. Ngươi như thế nào đống nhiên liền xuất hiện còn có có thể hay không thu liễm một chút khí tức của ngươi. Này Tô ẩn nhìn nhìn không thanh con ngươi, sau đó lại nhìn nhìn chính mình trước người kêu một đám vừa mới bị nàng từ gương đồng trung thả ra tiểu quỷ. Chúng nó là nhất bình thường cô hồn dã quỷ, như thế nào chịu được không thanh hơi thở, mặc dù là lơ đáng thấy để lộ ra tới hơi thở, đôi khi đều có thể đủ làm cho bọn họ bị thương nghiêm trọng. Liên tính không thanh hiện giờ thuộc về ký ức hoàn toàn biến mất, thực lực giống như cũng thiệt hại lợi hại. Nhưng, còn không phải tầm thường quỷ vật có thể bằng được, tô ẩn chút nào không nghi ngờ, còn như vậy đi xuống, nếu không vài phút, trước mắt nhóm người này quỷ vật, trực tiếp liền phải hồn phi phách tán. Nghe thấy được tô ẩn nói, không thanh nhìn thoáng qua chính run bẩn bật một đám tiểu quỷ, tựa hồ cảm giác hơi phiền thoái, tay áo hơi vung lên. Liền nghe thấy được hắn lệnh giọng mở miệng. Một đám con kiến thôi, kẻ hèn điểm này hơi thở đều chịu không dậy nổi, như vậy vẫn là biến mất cho thỏa đáng. Hố cha A, tôi vẫn nghe không thanh ngữ khí liền biết, hắn là trực tiếp muốn trước mắt này đàn tiểu quỷ trực tiếp biến mất. Này tốt xấu cũng là nàng mang đến, nếu như bị không thanh đều cấp giết, như vậy nàng vừa mới không tính bạch bạch chạy một chuyến. Vội vàng hơn một ngàn ngăn cản không thanh, đem trước mắt nhóm người này tiểu quỷ cấp cứu tới. Dưới tình thế cấp bách, tô ẩn trực tiếp bắt được không thanh ống tay háo, lúc này đây nàng thế nhưng bắt được không thanh ống tay háo, cái này làm cho nàng cảm giác được không thể tưởng tượng. Cho tới nay, không thanh xuất hiện số lần ít ỏi không có mấy, nhưng là có một việc là không ngoại lệ, như vậy chính là nàng chảo không được không thanh ống tay háo hoặc là thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị, bởi vì đối phương là quỷ, chỉ có thể đủ thấy, lại không cách nào đụng vào tồn tại. lúc này đây nàng lại có thể chạm vào không thanh, tựa như thực chất giống nhau chạm vào, thậm chí đều không kịp nghĩ nhiều. tô hẩn gắt gao bắt được không thanh ống tay áo, đem hắn nguyên bản san bằng ống tay áo cấp làm cho có chút nhăn nhúm gió. đồng dạng cũng đem đối phương trong tay động tác cấp kịp thời ngăn cản ở. không thanh nhìn cơ hội là treo ở chính mình ống tay áo phía trên tô hẩn, hơi hơi phất tay áo, đem tô hẩn cấp rời đi. bất quá lại cũng không có khiến cho tô hẩn té ngã. hữu dụng không thanh mở miệng. Tô Bẩn gật đầu, sau đó lại lần nữa đem chính mình gương đồng cấp đem ra, đem trước mắt nhóm người này tiểu quỷ cấp thu hồi tới, cái này tình huống nhưng không thích hợp bọn họ xuất hiện ở chỗ này, không thanh không động thủ, bọn họ cũng muốn không được vài cái phải hồn thể hỏng mất, sau đó hoàn toàn cúi chào. thấy như thế, không thanh thu hồi chính mình tay, không nói gì, trong nhà trong lúc nhất thời cực kỳ an tĩnh, Tô Bẩn lúc này mới nhớ tới không thanh vừa mới xuất hiện thời điểm lời nói, hắn nói. Giúp hắn một cái vội. Nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn ngay sau đó mở miệng dò hỏi không thanh, giờ phút này không thanh đứng ở nàng trước mặt, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, cặp kia đỏ như máu hai mắt cũng có vẻ phá lệ quỷ quất. Không thanh ngươi nói giúp ngươi một cái vội đúng không, như vậy ta có thể hỏi trước hỏi ngươi, ngươi đến tổt cùng là ở đâu, lại là như thế nào xuất hiện. Tô Bẩn dò hỏi tự nhiên là không thanh hắn ngày thường là ở đâu. Bởi vì không thanh ngày thường ngủ say thời gian càng lâu, như vậy hắn là ở đâu ngủ say đâu. Điểm này tô ẩn rất là tò mò, bởi vì rất nhiều thời khác, không thanh xuất hiện thập phân mau. Ở nàng trước người xuất hiện thập phân mau, điểm này làm nàng cảm thấy ẩn ẩn phòng đoán, nét không thanh, có phải hay không liền ở bên người nàng nơi đó. Ta ở chỗ này, không thanh ngón tay thon dài chậm rãi chỉ hướng về phía tô ẩn nơi phương hướng, sau đó chỉ hướng về phía tô ẩn ngực. Này Tô Bẩn đương nhiên sẽ không hiểu sai cái gì, giờ phút này cảm giác được ngược nơi này duy nhất tồn tại đồ vật chính là huyết ngọc. Đối, mỗi một lần không thanh xuất hiện, huyết ngọc đều sẽ có phản ứng, như vậy chính là nóng lên, dần dần nóng lên lên, điểm này Tô Bẩn vẫn luôn không hiểu được. Hiện tại không thanh như thế chỉ lại đây, nàng đem tay thăm đi vào, đem chính mình đeo huyết ngọc cấp đem ra. Sau đó ở không thanh trước mắt quơ quơ, thật lâu sau, mở miệng. Chẳng lẽ ngươi ở bên trong này Không thanh thập phần trầm mặc Cặp kia xích hồng sắc hai tròng mắt Cùng huyết ngọc nhan sắc giao tôn nhau lên sẽ Tinh xảo mỹ lệ Đoạt nhân tâm phách Sau đó hắn chậm rãi gật gật đầu Lúc này đây đến phiên tô huẩn trầm mặc Trong tay huyết ngọc suýt nữa đều phải rơi xuống trên mặt đất Nếu không thanh ngày thường ở huyết ngọc Chúng nói như vậy này Cái huyết ngọc nàng ngày thường đều đeo Như vậy không nên thấy hắn cũng thấy sao Tựa hồ là biết tô huẩn suy nghĩ Không thanh dần dần đến gần Tô Huẩn, khó được mở miệng giải thích một chút, thanh âm như cũ là vô cùng lạnh băng. Người huyết ngọc, linh khí rất cường đại, ta ngủ say ở trong đó, có thể ẩn dưỡng hồn thể, ở bên trong ta vẫn luôn là ngủ say, hôm nay, ta yêu cầu người trợ giúp. Từng bước ép sát Tô Huẩn, hắn mắt đỏ chăm chú nhìn Tô Huẩn, phản phất không phải ở thỉnh cầu người hỗ trợ, mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh Tô Huẩn hỗ trợ, bàn tay ra tới. Thế nhưng cầm lòng không đậu đụng vào một chút tô ẩn cánh tay, tức thì, tô ẩn cánh tay liền cảm giác được một cổ băng hàn chi khí ngưng kết, cánh tay thượng thậm chí kết một chút màu trắng băng xương. Xem ra, ta là không thể không đến đáp ứng rồi, đúng không tô ẩn ý cười không giảm, tươi cười điểm mỹ nhìn không thanh, phản phất là ở trình bày một cái thập phần đơn giản sự thật. chương 517 không thanh ký ức, không có trực tiếp nói ra. Nhưng là từ không thanh biểu tình còn có thần thái bên trong Tô Huẩn biết, hắn không cho phép người khác cự tuyệt hắn, mày nhẹ nhàng nhữ lại, cặp kia đỏ như máu hai tròng mắt nhìn Tô Huẩn tựa hồ là ở chấm tư, tay vẫn luôn cầm Tô Huẩn bả vai, khiến cho Tô Huẩn thân thể như thế nào cũng vô pháp lúc đích, băng hàng đến xương. Từng câu từng chữ phun ra nói mấy câu, lại khiến cho Tô Huẩn quên mất dãy rủa cũng quên mất mở miệng đi dò hỏi. Ta tưởng ta nhớ tới một bộ phận ký ức, ngươi... Tồn tại ở ta trong trí nhớ, chính là Ta đã quên Người là ai Không thanh khó được trong mắt toát ra mê mang Thanh âm cũng không hề là như vậy lạnh băng Tựa hồ là có chút không biết làm sao Có chút vô giải Không biết đến tuột cùng chính mình quên đi cái gì Nhưng là tổng cảm giác Là một kiện chuyện rất trọng yếu Một kiện hắn cần thiết phải nhớ lên sự tình Chính là hắn lại đã quên Hắn ở huyệt mộ bên trong lấy được kia kiện đồ vật Hấp thu lúc sau Thực lực tựa hồ cũng khôi phục một chút, trong đầu biến mất ký ức phản phất cũng theo thực lực cùng dần dần thức tỉnh lại đây. Nhưng là ký ức này thực đoạn thực đoạn, đó là ở hắn ngủ say thời điểm làm một giấc mộng, một cái thực ngắn ngủi kết thúc thực mau cảnh trong mơ. Cho nên hắn vừa tỉnh tới, liền lập tức ra tới, xuất hiện ở tô ẩn bên người, bởi vì hắn lại trong ngộng loang thoáng thấy một người, một khuôn mặt, bên trong người mặt đều rất mơ hồ, nhưng đôi mắt lại dị thường rõ ràng sáng tỏ. Cặp kia một đôi linh khí mười phần, thuần triệt mắt hoạnh, mi mắt cong cong, tựa hồ đang cười, đồng tử chỗ sâu trong rồi lại tối tăm nhìn không thấy đế, bên trong phảng phất tẩn chứa sao trời giống nhau, lộng lây bắt mắt, mị đến làm người hít thở không thông, chỉ nhìn thấy đối phương trong tay nắm một đóa hoa. Kêu đóa hoa rất mỹ lệ, cùng hắn đôi mắt giống nhau, là đỏ như máu, hồng lóa mắt, hồng lấy máu, bốn phía cũng là đen nghìn nghịt một mảnh màu đen, ở lộ hai bên nở khắp loại này hoa. Huyết hồng đỏ như máu từng mảnh từng mảnh, thật giống như vựng nhiễm khai biển máu giống nhau. Mỹ hít thở không thông, lại mang theo anh túc giống nhau độc, tựa hồ chỉ cần ngươi đụng vào một chút, liền sẽ bị này Mỹ cấp độc chết. Đây là nở rộ ở địa ngục Mạn Châu xa hoa, là địa ngục chi hoa, mùi hoa có thể đánh thức người kiếp trước ký ức. Không thanh cũng không rõ chính mình vì cái gì biết, càng là vì cái gì sẽ đứng ở chỗ nào, ngay lúc đó hắn tựa hồ thực tuyệt vọng, thực thương tâm chính là rồi lại không rõ chính mình bị thương từ đâu mà đến, trước mắt là tên kia nữ tử, đứng ở tại chỗ, tựa hồ không buồn không vui. Thật lâu sau thật lâu sau, nàng phùng kia đóa mạn châu sa hoa, đem này trang vào một cái tiểu hộp gỗ bên trong, quay đầu lại, cặp mắt kia nhìn hắn, mặc danh, trong lòng đó là đau xót, liền dường như, dường như là một loại khó nén yêu thương, dưới đáy lòng lan tràn, làm hắn sắp hít thở không thông. Nữ nhân kia đôi mắt thực thuần khiết, Thực thuân triệt, nhưng là nhìn kỹ lại sâu thẳm vô cùng, nàng ngay từ đầu tựa hồ là đang cười, kia đỏ thám sắc khỏe môi gợi lên, mị diễm không gì sánh được, nàng nói. Không thanh. Như vậy một câu lại khiến cho không thanh trong lòng chấn động, bi sặc, hối hận, chua sót, khổ cay, các loại cảm xúc đều tẩm vào trong lòng. Hắn chưa bao giờ có thể hội quá chính mình sẽ có được như vậy đa tình tự, nhưng là lúc ấy có thể khẳng định chính là, hắn sợ hãi. Sợ hai trước mắt nữ tử sẽ như vậy biến mất. Người là ai? Hắn rất muốn mở miệng nói như vậy, nhưng là lại cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì cái này chỉ là hắn ký ức, hắn cảnh trong mơ, hắn cái gì cũng làm không được, dù cho là có thông thiên bản lĩnh cũng làm không đến, chỉ có thể đủ nhìn trước mắt tình cảnh phát triển. Trước mặt nữ tử mặt vẫn là thấy không rõ, mơ hồ vô cùng, nhưng là nàng cặp mắt kia lại là rõ ràng vô cùng dấu vết ở không thanh trong lòng không bao giờ khó quên lại. Nữ tử nguyên bản trên mặt ý cười dần dần biến thành chua sót, cặp kia mang cười con ngươi cũng dần dần không tồn tại, dần dần dần dần nhìn về phía hắn tràn ngập chua sót, trong mắt tinh ánh dịch ấu, tựa hồ có nước mắt ở lưu chuyển, rồi lại như thế nào cũng không chịu làm nó rơi xuống. Chứa đầy sương mù con ngươi, nào có kia đỏ thám khỏe môi như cũ hơi hơi dơ lên, lúc này đây, lại là rõ ràng mang theo quyết tuyệt còn có chua sót, chỉ nhìn thấy nàng miệng giật dần. Nhưng, hoàn toàn không biết nàng đến tuột cùng nói gì đó. Đừng khóc. Không thanh giật giật miệng, chỉ có thể đủ nói ra như vậy một câu. Đương nhiên hắn nói đối phương là nghe không thấy, cũng vô pháp biết, bởi vì cái này là ngộng chỉ là hắn trong trí nhớ ngộng Sau lại, sở hưu hết thể đều biến mất, bao gồm tên kia nữ tử, trước mắt chỉ còn lại có trống giống một mảnh nở rộ biển máu. Kia gió thổi qua quá, liền thấy thành phiến bị ngạn hoa bắt đầu khuynh đảo. Sau đó hắn thấy trước mắt hắn từ nơi xa chậm rãi đi tới một người. Đó là một người nam nhân, nam nhân mặt cũng thấy không rõ, nhưng là có thể cảm giác được chính là một loại uy hiếp, còn có trời sinh định ý, phản phất hai người trời sinh chính là mệnh định túc địch giống nhau, tồn tại cũng chú định chỉ có thể đủ tồn tại một cái. Đây là túc địch. Nam nhân kia đạp bộ chậm rãi nghĩ hắn đi tới, bóng đêm nồng đậm giống như mặc giống nhau, nùng như thế nào cũng không hòa tan được. Chủ trước mắt nam nhân đều muốn cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể, hắn là này vô tận đêm tối giống nhau, trên người một kiện thâm hát sắc huyền y hề trường bào, trường bào phía trên đa dạng đơn giản rồi lại tinh xảo điển nhã, hắn toàn bộ thân mình đều phản phất cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Tóc của hắn lại không phải màu đen, mà là màu trắng, màu ngân bạch sợi tóc như tuyết, tại đây đặc sệt màu đen đêm tối bên trong, có vẻ phá lệ trói mắt lóa mắt, tóc của hắn chỉ là đơn giản lấy một cây châm bạc cố định. Độc đáo vô cùng, hình như có phong tới, hắn bả táo hơi hơi phiêu động, Cặp mắt kia, là kim sắc, nhàn nhạt kim sắc, cực cụ áp bách, hẹp dài con người hơi hơi dơ lên, càng là mang theo vài phần yêu nghiệt hơi thở, còn có vài phần tà khí. Không thanh vẫn là đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn trước mắt hết thể sự tình, chỉ thấy cái kia đạm kim sắc con người nam nhân nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ xem thấu sở hữu, gắt gao nhấp chính mình cánh ngôi, dường như mang theo vài phần ý cười. Lại không đạt đáy mắt, thanh âm lạnh băng đến xương. Ngươi cùng ta, vì nàng, chung quy muốn hợp tác một lần, lúc này đây, ta không bao giờ sẽ buông tay. Hắn đến gần lại đây, giày bó đạp trên mặt đất, thanh âm tại đây yên tĩnh đêm khuya bên trong, có vẻ phá lệ đột hiện, hình như có lưu phong thổi tới, lạnh băng vô cùng, chưa bao giờ cảm thấy lãnh không thanh thế nhưng cảm giác được lạnh lẽo. Kim sắc con ngươi dần dần để sát vào lại đây, hai người thân cao giống nhau cao. Giờ phút này hoàn toàn là cho nhau đối diện, kim sắc trong con ngươi giấu vết màu đỏ đậm con ngươi, hai bên trong mắt đều thấy lẫn nhau, nhưng là chính là như vậy gần khoảng cách, không thanh vẫn là thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ cảm thấy đối phương thực lực khủng bố, còn có một loại sinh ra đã có sắn định ý, mệnh định tốt địch. Ta, cũng sẽ không buông tay. Lúc này đây không thanh mới nghe thấy được chính mình thanh âm, đây là hắn lần đầu tiên mở miệng, tại đây cảnh trong mơ trong trí nhớ hắn lần đầu tiên mở miệng. Rồi sau đó liền thấy đứng ở chỗ nào không thanh chậm rãi chuyển qua thân mình, gương mặt kia nhìn thẳng hắn, cặp kia xích hồng sắc con ngươi phiếm lạnh leo nhìn hắn. Ngươi, đã quên. Trước 518 cắn nàng một khẩu. Thanh âm này phiếm lạnh lẽo là không thanh chính hắn thanh âm. Sau đó sở hữu hết thể đều biến mất, hắn cũng từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ngốc tại tô hởn này cái huyết ngọc bên trong hởn dưỡng hồn thể, đã cường đại rồi tự thân không ít đồng dạng cũng cảm giác được một ít đồ vật, mấy thứ này chung, tựa hồ có hắn ký ức cùng lực lượng. Lần trước ở cổ mộ bên trong, Không Thanh chính là đạt được trong đó một kiện đồ vật, sau đó nhớ tới chính mình một chút ký ức, từ này là ký ức bên trong cặp kia con ngươi dị thường rõ ràng, cái kia nữ tử, Không Thanh méo tô hẩn cánh tay, giờ phút này cũng không có đi bận tâm tô hẩn hay không sẽ đau, cũng không có cấp tô hẩn nói chuyện cơ hội, chỉ là cặp kia con ngươi trầm mặc nhìn tô hẩn. Nhìn Tô Vẩn đôi mắt, sau đó này đôi mắt, cùng hắn ký ức bên trong cặp kia con ngươi kỳ dị trùng hợp lên. Cổ họng kích động, không thanh chậm rãi mở miệng, dường như là ở tự hỏi lại dường như là ở nghi hoặc hỏi chính mình. Là ngươi sao? Tự nhiên không có chờ đợi Tô Vẩn hồi hồi đáp, không thanh nhìn Tô Vẩn mặt hiển lộ chấm tư. Sau đó cũng mặc kệ Tô Vẩn là cái gì phản ứng, hoặc là như thế nào kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, hắn lo chính mình ngồi sổm xuống thân mình dần dần tới gần tôi ẩn càng ngày càng gần càng ngày càng gần gần cùng tôi ẩn mặt gang tấc tương đối dường như đang tới gần như vậy một mờ mờ liền sẽ ra thịt dán ra thịt không thanh một cái tay khác chậm rãi phất thượng tôi ẩn gương mặt cặp kia màu đỏ đôi mắt làm tôi ẩn xem không hiểu cũng nhìn không thấu hắn đến tuột cùng muốn làm gì tôi ẩn mở to hai mắt nhìn không thanh càng ngày càng gần càng ngày càng gần sau đó hắn đem chính mình đầu chậm rãi thấp hèn tới Đối với Tô Hoẳn Sương Quai Xanh chỗ, môi mỏng nhẹ nhàng dấu vết đi lên, lạnh băng đến xương, sau đó Tô Hoẳn chỉ cảm thấy chính mình xương quai xanh chỗ đau xót. Không Thanh ở nàng xương quai xanh chỗ cắn một ngụm, giờ phút này hắn trong miệng dính đầy tô hoẳn máu tươi, môi bị lây dính càng đỏ, cùng cặp kia con ngươi màu sắc giống nhau, hồng loa mắt. Tựa hồ đây là không thanh mục đích, hắn nhìn tô hoẳn xương quai xanh chỗ đang ở chảy xuôi máu tươi, biểu tình lãnh đạm. Tay nhẹ nhàng đụng vào thượng tô ẩn miệng vết thương, ngáy mắt chỗ nào ngưng kết nổi lên một tầng thập phần bạc nhược băng xương, khiến cho tô ẩn xương quay xanh chỗ nào không hề đổ máu. Không thanh trên tay tắc lây dính thượng tô ẩn máu tươi, hắn ánh mắt quỷ quất, lạnh băng vô cùng, sau đó đem vươn chính mình đầu lưới, đem ngón tay thượng máu tươi từng cái liếm sạch sẽ, hiện giờ miệng đỏ thắm vô cùng, hắn thế nhưng cười. Có hắn hương vị, tô ẩn lúc này mới cảm giác được chính mình có thể nhúc nhích không kinh cũng không giận, chỉ là thanh đạm đem quần áo của mình cấp kéo hảo, che khuất xương quai xanh nơi này, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn không thanh như thế bộ dáng. Không thể không nói, hiện giờ không thanh bộ dáng, có chút làm người tim đập nhanh, còn có chút khác mê hoặc, yêu nghiệt không gì sánh được, hắn khỏe miệng còn tàn lưu mới vừa rồi cắn tô hởn sở lưu lại máu tươi, giờ phút này nhìn tô hởn, đứng ở chỗ nào, phảng phất vừa mới cắn tô hởn một ngụm cũng không phải hắn, mà là người khác. Ta cũng không biết nói, không thanh ngươi còn có cái này thói quen, chẳng lẽ ngươi mỗi một lần khôi phục một chút ký ức đều sẽ như thế. Thanh âm lạnh lùng, tố ẩn tất nhiên là không vui, bất quá cũng biết thực lực của chính mình không bằng người, còn có một cái, nàng có thể cảm giác được, vừa mới không thanh tựa hồ là ở xác nhận sự tính gì, lúc này mới cắn nàng một ngụm, chỉ là cái này có hắn hương vị là có ý tứ gì. Nhưng là không thanh lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt quay đầu lại nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, Tuấn Mỹ khuôn mặt dần dần giảm đạm, sau đó thân mình dần dần trở nên trong suốt, cặp kia con ngươi cũng như cũ lạnh băng, xinh hồng sắc con ngươi nhìn Tô Bẩn, tựa hồ cũng không muốn nói cái gì, cũng mặc kệ Tô Bẩn hay không lý giải hắn vừa mới cách làm là cái gì. Ta đi trước, sau đó trong nhà mất đi không thanh bóng dáng, Tô Bẩn còn lại là đem tầm mắt đặt ở cái này huyết ngọc mặt trên. Nếu nàng vừa mới không có lý giải sai lầm nói, không thanh là ở bên trong đi. Đem ngọc bội quơ quơ, lắc lắc, hướng tới bên trong hô kề, bên trong như cũ cái gì tiếng vọng đều không có, đại khái là lại ngủ say đi, tố ẩn có chút phiền não đem huyết ngọc cấp đặt ở trên mặt bàn, nàng có chút không rõ, không thanh vừa mới đến tổn cùng là vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện. Sơ sơ chính mình xương quay xanh chỗ. Nguyên bản bị không thanh cắn khai một cái miệng nhỏ thế nhưng như cũ kỳ tích khép lại, hiện giờ mặt trên kết hạ một tầng hơi mỏng băng xương cũng đều biến mất không thấy, hiện giờ chỉ còn lại có nhàn nhạt dấu vết, phảng phất mới vừa rồi chỉ là tô ẩn ảo giác, nhưng là tô hẩn rõ ràng cảm giác được đau ý, cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ cái này chính là không thanh nói hỗ trợ? Hắn đến tuột cùng ở xác nhận cái gì, còn có, hắn khôi phục tiểu bộ phận trong trí nhớ, đến tuột cùng có cái gì? Tô Bẩn tự nhiên biết không khả năng có thể từ không thanh chỗ nào dò hỏi tới, ngẫm lại cũng liền từ bỏ, cầm quần áo kéo lên đi một chút, che đậy ở chính mình xương quai xanh nơi đó, rồi sau đó một lần nữa đem chính mình thu hồi tới kia một đám tiểu quỷ cấp phóng ra, nhìn bọn họ. Ta nói rồi, ta sẽ trợ giúp các người, sẽ cứu các người, nhưng các ngươi đầu tiên đến giúp ta một cái vội, Gấp cái gì đầu tiên mở miệng ra tiếng chính là phía trước muốn hù dọa Tô Bẩn. Cuối cùng không có thành công cái kia lược hiện ngốc manh tiểu quỷ, hắn giờ phút này hồn hình thể thái rốt cuộc ngưng thật một ít, giờ phút này lòng còn sợ hãi nhìn bốn phía, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, hắn nghe thấy được tử vong hương vị. Rõ ràng như cũng đã chết, chính là lại vẫn là cảm giác được loại nào tử vong gần trong gang tấp cảm giác, đối phương xem bọn họ ánh mắt, phản phất liền đang xem nhỏ yếu con kiến giống nhau, hắn cũng xác thật có năng lực này, chỉ là cảm giác được đối phương tiết lộ ra hơi thở. Liền suýt nữa muốn bọn họ này đó tiểu quỷ hồn thể tiêu tán. Đại ở cái này phòng ở chung, đại ta đi rồi, các ngươi có thể tận tình hù doa người, doa tiếng cái này phòng ở mọi người, cuốn thân ở bọn họ trên người, rơi chậm lại bọn họ khí vận Tô Bẩn nói chuyện này, đối với bọn họ mà nói, rất đơn giản, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, bảo đảm liền sẽ ngồi xong. Tô Bẩn hứa hẹn là, bọn họ làm tốt lời nói, liền trợ giúp bọn họ chuyển thế đầu thai. Sau đó, Tô Bẩn lại nghĩ tới không thanh, không thanh mỗi một lần xuất hiện, đều là chấn áp đàn quỷ, hắn lại mất đi ký ức, như vậy thân phận của hắn thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn rò hỏi trước mắt cái này tiểu quỷ. Các ngươi thực sợ hai hắn sao? Thực sợ hai hắn sao trước mắt một đám tiểu quỷ quả thực muốn làm chàng trận trắng mắt, đâu chỉ là thực sợ hai hắn a, lúc ấy cái nào nam nhân vừa ra tới thời điểm. Bọn họ liền cảm giác như là bị bóp chế trụ hết hầu giống nhau khổ sở Tuy rằng bọn họ nguyên bản liền cũng không cần hô hấp Quỷ cấp bậc là phân thực minh bạch Thực lực cường hãn như vậy chính là nghiền áp tính Cơ bản là không có bất luận cái gì trì hoãn Mới vừa rồi bọn họ đâu chỉ là sợ hãi Quả thực là muốn chết Hoặc là cảm giác chính mình như cũ sắp chết rồi Trước 519 cung không dậy nổi đại phận Thấy trước mặt liên can tiểu quỷ Tô ẩn nháy mắt đã biết bọn họ trong lòng tưởng chút cái gì, không có lại dò hỏi đi xuống, mà là bắt đầu công đạo một chút đại khái công việc. Đối với Tô Ngọc Liên đám người, Tô ẩn là không ôm đồng tình tâm, nhưng là lại cũng không có muốn khiến bọn họ tiến vào tuyệt cảnh. Tô ẩn công ty hiện giờ đã làm đan vụ thuần kinh doanh sinh động, tuy rằng nói vẫn là so ra kém lâm ra cái nào quái vật khổng lồ, nhưng là so sánh với kinh thành cái khác công ty, đã có thể xưng được với lại yêu cầu nỉnh bỡ đối tượng nếu nàng tưởng đem tô ra những người này đẩy vào tuyệt cảnh là tuyệt đối có thể làm được chỉ là thôi này căn hộ là đưa cho bọn họ nhưng là lại cũng không thể đủ làm cho bọn họ như vậy nhẹ nhàng tự tại rốt cuộc bọn họ lúc trước chính là đem dương mai bọn họ cấp đẩy vào tuyệt cảnh chút nào không suy xét sinh tử của bọn họ đêm này mười mấy chỉ tiểu quỷ đặt ở cái này phòng ở chung vì đầu tiên đâu là đem cái này phòng ở biến thành mỗi người sợ hãi nhà ma bởi vì nàng biết Cái này Tâu Ngọc Liên còn có triệu nhạc hương hai nhà kết phường làm cho kia một bút thanh âm lỗ hổng là yêu cầu mau chóng bổ đi lên. Cho nên, bọn họ chờ không được cái này phòng ở phá bỏ và di rời cải biến đạt được bồi thường khoảng. Như vậy biện pháp tốt nhất là cái gì đâu, chính là hai nhà người trước ở lại, ai cũng không thể đủ chiếm tiện nghi, sau đó tìm kiếm người mua, đem cái này đất lấy giá cao bán đi. Nơi này còn có mấy năm liền phải phá bỏ và di rời cải biến xưng là trung tâm thành phố, giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu cái này phòng ở biến thành mỗi người sợ hãi nhà ma đâu, như vậy bọn họ chính là được đến cái này phòng ở sợ cũng vô pháp đạt được một chút ít chỗ tốt rồi. Ở một cái đâu, đó là vì làm cho bọn họ không có tinh lực, tâu ngọc liên triệu nhạc hương đám người tính tình, tô ẩn từ kiếp trước liền sơ đấu, như vậy chính là duy lợi là đồ. Đôi mắt lợi thế, hiện giờ thấy nguyên bản hẳn là không nơi nương tựa vô quyền vô thế dương ai, đồng nhiên sinh ra một cái như thế cường đại thân phận bối cảnh, như vậy bọn họ sẽ như thế nào làm? Dựa đi lên, ôm đùi, ngươi nếu là không cho hắn đùi ôm đâu, như vậy hắn liền sẽ các loại lại, các loại chơi xấu, dù sao vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ đến muốn dựa đi lên hướng gian này quan hệ, sau đó từ giữa đạt được chỗ tốt, liền dường như là trùng hút máu giống nhau không đem người cấp gặm cắn sạch sẽ, như thế nào chịu bỏ qua. Kết quả này là tất nhiên sẽ xuất hiện, cho nên trước mắt nhóm người này quỷ hồn, đó là một cái nho nhỏ trở ngại, đưa bọn họ tinh lực tiêu hao sạch sẽ, cũng đồng dạng làm cho bọn họ nếm thử, mỗi ngày như bị các loại quỷ dây dưa cảm giác, sức cùng lực kiệt, nơi nào còn có thời gian tinh kế. Cho nên Tô Vẩn sẽ nói, bọn họ sẽ không có tinh lực, bọn họ cũng xác thật không có tinh lực, Đương một người quanh năm suốt tháng bị quỷ vật quân thân nói, kỳ thật hắn vận khí là sẽ bối lại đây, cũng chính là khí vận bị che đậy trụ. Dương khi thiêu âm khí bắt đầu phồn thịnh, thể chất nhược một chút người nói, thực dễ dàng sinh bệnh. Công đạo xong rồi bọn họ lúc sau, tô ẩn do dự một chút, lại là gọi lại nhóm người này quỷ, đối với bọn họ mở miệng nói. Ta muốn tiêu hao chính là bọn họ tinh lực, nhưng mục đích cũng không phải trí người tử địa trong đó có một cái tuổi đại lao nhân. Các người hơi chút rời xa nàng đi, những người khác tùy ý. Đại khái vẫn là có chút cận tồn không đành lòng, như vậy liền cuối cùng đối bọn họ thiện lương một lần, hoặc là nói là đối với tôn nãi nãi rộng thùng thình một lần, rốt cuộc hắn là tô kiến trương mẫu thân, mà tô kiến trương lại là một cái cực kỳ hiếu thuận người. Tuy rằng tô nãi nãi trước nay đều không có vì bọn họ suy nghĩ quá một phân một hảo. Nếu bọn họ có thể thành thành thật thật nói, như vậy liền sự tình như vậy kết thúc. Nếu không như vậy nàng liền muốn ác nhân khinh rốt cuộc. Theo sau, tô ẩn làm này đó tiểu quỷ tự hành hoạt động, nhưng là nhớ kỹ chính là đừng rời khỏi tô ra. Ở này đó tiểu quỷ đi rồi lúc sau, tô ẩn đầu tiên sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, trước mắt có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng làm. Đầu tiên nhất quan trọng chính là đi tìm sư phụ, bởi vì có một việc tô ẩn thiếu chút nữa liền quên mất, như vậy chính là từ cái nào hoang phế biệt thự bên trong, cứu ba con quỷ. Một đôi song bảo thai quỷ mạng đồng, còn có bọn họ mâu thân, cái nào bị gỗ đào đính thi nữ nhân, hiện giờ bọn họ ở Tô Vẩn kia đạo phù trung đã ngây người một đoạn thời gian, nói vậy cũng tính dưỡng không sai biệt lắm, cũng là thời điểm tìm sư phụ giải quyết bọn họ sự tình. Còn có một cái chính là Tô Vẩn cũng muốn biết lý huyền chân này đó thời gian đi đâu nhì, mục chính thanh nói sư phụ gặp phiền thoái, đến tột cùng là như thế nào khó giải quyết phiền thoái đâu, Tô Vẩn cũng không thể hiểu hết. Nói vậy kỹ càng tỉ mỉ vẫn là muốn đi kinh thành lúc sau mới có thể đủ rồi giải. Lúc sau, còn muốn đi lạc ngôn chỗ nào một chuyến, cái này gương đồng cụ thể tác dụng còn có các hạng ngạch lai lịch. Nói vậy cũng chỉ có lạc ngôn nhất rõ ràng. Nhất quan trọng là, nàng không có quên, lạc ngôn chỗ nào còn có một con quỷ, chính là Tô Hẩn ở huyệt mộ bên trong gặp được cái kia diễn phục nữ quỷ, tựa hồ là nhận thức không thanh. Như vậy từ nàng trong miệng, tất nhiên có thể hiểu biết đến một ít cái gì. Cái này cũng rất quan trọng Cuối cùng, chính là trường học còn có công ty sự tình Tô ra bên này sự tình giải quyết sau Dương mai bọn họ cũng chuyển đến kinh thành Như vậy công ty sự tình Vô cản sủ chấm nét nàng Kế hoạch còn có tính toán Cũng nên chính thức bắt đầu rồi Cùng lâm ra giao thiệp Chỉ sợ cũng muốn dần dần bắt đầu liễu mục thuyết Sửa sang lại xong rồi Chính mình trong đầu đại khai ý nghĩ lúc sau Tô còn đem chính mình đồ vật cấp thu thập một chút toàn đặt ở chính mình cái kia bao chung, sau đó nhìn nhìn sắc trời, lúc này Thái Dương như cũ dần dần tây hạ xuống, chỉ còn lại có một chút ánh chiều tà, toàn bộ thiên địa từ lúc ban đầu ánh sáng, trở nên có chút u ám. Đều đã trễ thế này à, Tô Vẩn dọn dẹp một chút một chút, đang định ra cửa, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tô Vẩn đi qua, mở cửa liền thấy dáng người đĩnh bạt một chính thanh đứng ở cửa, nhìn nàng, cũng không nói gì, Nhưng là Tô hẩn lại tựa hồn là biết cái gì giống nhau, mở miệng dò hỏi mục Chính Thanh. Sư Minh, các nàng tới chỉ tự nhiên là Dương Nguyệt Nguyệt còn có Tô Ngọc Liên tử từ, từ người hứa. Ân nhàn nhã từ một tiếng, xem như đáp lại Tô Vẩn nói, mục Chính Thanh đã đi tới, dắt lấy Tô Vẩn tay, sau đó cực kỳ tự nhiên nắm Tô hẩn đi xuống thang lầu. Dưới lầu người như cũ không sai biệt lắm tới toàn, Tô Ngọc Liên người một nhà, không dám ngồi, chỉ dám đứng ở chỗ nào. Triệu nhạc hương người một nhà cũng là như thế, tô nãi nãi còn lại là ngồi ở trên sofa, nhưng là ở đây trừ bỏ bọn họ hai nhà người, còn có cái khác liên can không quen biết người, một đám trên mặt mang theo lấy lòng tới cười, thật cẩn thận nhìn hướng đình nhạc còn có hướng ra sáu cái ca ca. Trong lòng giờ phút này đều là đang mang nương, mặt đều cười cương, bọn họ là quản hạt này một khối tỉnh thị người, giờ phút này chính mình quản hạt khu vực tới như vậy một tôn đại phật. Làm cho bọn họ có chút cung không dậy nổi, này một đám, đều tùy tiện có thể nghiền áp bọn họ đi. Về hướng đỉnh nhạc đám người ở chỗ này tin tức, không hề nghi ngờ, chính là Tô Ngọc Liên đám người lộ ra. Giờ phút này Tô Bẩn từ lầu 2 cùng một chính thanh cùng đi ra, những người khác tầm mắt đều nhìn lại đây. Trước 520 đánh hảo bản tính. Không có bận tâm, Tô Bẩn chậm rãi từ lầu 2 đi xuống tới, sau đó nhìn trước mắt trận thế, có chút không tầm thường a. Đầu tiên Tô Vẩn cùng một chính thanh hai người đi tới hướng đỉnh nhạc bên người, mục chính thanh nhưng thật ra có vẻ thập phần đạm bạc không nói gì, không nói gì, chỉ là buông lỏng ra Tô Vẩn tay, rồi sau đó cùng hướng đỉnh nhạc gật đầu ý bảo một chút lúc sau, liền ngồi xuống. Tô Vẩn không có ngồi xuống, nàng nhìn hướng đỉnh nhạc, cân nhắc một chút, mở miệng do hỏi. Ông ngoại, này đó là người nào? Tô Vẩn lúc này sợ chỉ, sợ do hỏi. Tự nhiên là trước mắt này mấy cái chính cười sắc mặt đều có chút rằng con người, bọn họ gương mặt tô ẩn thực xa lạ, nhưng là có thể khẳng định, cũng không phải là người bình thường. Trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là nàng lại vẫn là muốn cố ý dò hỏi ra tới. Nghe thấy được tô ẩn rõ hỏi, hướng đình nhạc nhìn thoáng qua chính mình trước mắt thực rõ ràng có chút khẩn trương thả có vẻ thật cẩn thận kia mấy người vài lần lúc sau, lúc này mới lại đem tầm mắt rời đi về tới tô ẩn trên người. Thanh âm hồn hậu, mở miệng nói, bọn họ là quản hạt khu vực này người. Chính là như vậy một câu, khiến cho tô ẩn đống nhiên minh bạch tô ra mấy người kêu ý tưởng, này vài người tất nhiên là bị bọn họ cấp mời đến, đến nỗi như thế nào thỉnh, rất đơn giản, bằng vào dương nguyệt nguyệt ra ra dương hạo nam là, sau đó triệu nhạc hương ca ca cũng là ở trong quân đội đảm nhiệm một cái trung sĩ quan, tiếp xúc cái này mặt người vẫn phải có. Nói vậy đây là bọn họ như thế mời đến, đem hướng đỉnh nhạc bọn họ đi tới nơi này tin tức nói cho bọn họ như vậy như vậy này nhóm người tất nhiên là không nín được khẳng định liền vô cùng lo lắng tới không dám có chút chậm trễ cũng bởi vậy hình thành trước mặt cái này tình huống Tô gần nhìn trước mắt tình huống cũng không cấm cảm thán một tiếng đánh một tay hảo bản tính a thật thật hảo từ nơi này liền bắt đầu tính kế đầu tiên đâu trước mắt nhóm người này người tuy rằng ở hướng đỉnh nhạc đám người trước mặt không coi là cái gì Nhưng là nếu là ở cái này địa phương đâu, như vậy nói khoa trương một chút nói, tại đây khối khu vực, bọn họ cũng có thể đủ xưng là là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, rốt cuộc kinh thành chỗ nào, núi cao sung dài, đôi mắt lại lâu dài, nơi này vẫn là rất khó trông thấy. Như vậy rất nhiều sự tình, đều vẫn là cùng trước mặt này vài người gắt gao tương quan. Tâu Ngọc Liên cùng Triệu Nhạc Hương gọi tới trước mắt này vài người nguyên nhân thập phần đơn giản, vì nhắc lên quan hệ. Liên tính các nàng cùng hướng ra cũng không có cái gì quan hệ mật thiết, nhưng là hôm nay lại muốn cô ý muốn phản thượng quan hệ, cái này chỉ tự nhiên không phải chân chính phản thượng quan hệ, bọn họ chỉ cần biểu hiện ra cùng hướng ra quan hệ phỉ thiện bộ dáng cấp kia mấy cái quản hạt nơi này quan xem, như vậy tự nhiên. Như vậy là được rồi, đối phương liền sẽ cảm thấy bọn họ cùng hướng ra quan hệ thập phần không đơn giản, cái này có thể sử dụng một cái thành ngữ chuyện xưa, cáo mượn oai hùng, thập phần chuẩn xác. Tô Vẩn phòng đoán, bọn họ đánh đó là cái này chú ý. Tính kế nhưng thật ra sẽ tính kế, bởi vậy, bọn họ khẳng định có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, trước mắt này mấy cái quan viên thoạt nhìn trước vị cũng sẽ không quá thấp. Nhưng là Tô Vẩn lại không thích bị người tính kê ở bên trong cảm giác, nói vậy hướng đình nhạc cũng có thể đủ nhìn ra tới tô ra kia mấy người tính toán, nhưng là lại không có tỏ thái độ. Chuyện này, hướng đình nhạc là có điều suy tính. Hắn nguyên bản là muốn hỏi đến một chút chính mình nữ nhi là như thế nào tính toán, nhưng là Dương Mai lại nói cho hắn, hết thảy đều giao cho Tô Bẩn, giao cho nàng nữ nhi, nói là nữ nhi trưởng thành, so nàng hiểu được nhiều. Cho nên, trước mắt hướng đình nhạc đang chờ đợi Tô Bẩn ý tưởng lộ ra tới, hắn mới có thể đủ biết hẳn là như thế nào đi đối ứng trước mặt này mấy người, rốt cuộc Tô Bẩn tuổi còn tuổi nhỏ, ở hướng đình nhạc cảm giác chung, vẫn luôn thập phần lao thành trầm ổn. Nhưng là trung quy hẳn là hài tử đi. Tô Bẩn lại bằng không, nàng như thế nào có thể để cho người khác tính kế đi vào, còn được như ý nguyện đâu. Bọn họ càng là hy vọng cái gì, như vậy nàng liền càng là phải đối phương kỳ vọng cùng chi tướng bác. Nghe thấy được hướng đình nhạc nói lúc sau, Tô Bẩn trên mặt chỉ là nhàn nhạc cười, cười ngoan ngoãn. Như vậy à, như vậy ông ngoại, ta có thể hay không thỉnh trước mắt này mấy cái bá bá đương công chúng người. Tô Bẩn thanh âm ngọt mềm. Nhìn hướng đỉnh nhạc liếc mắt một cái lúc sau, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười nhìn ở chính mình trước mặt liền can người chờ, mở miệng nói. Các vị thúc thúc ba ba nhóm, các ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội. Nghe thấy được tô hờn nói, trước mắt vài người chạy nhanh liền bắt đầu gật đầu, chê cười, bọn họ nói như thế nào cũng là trà trộn ở trong quan trường, ở trong quan trường hỗn người, lợi hại nhất nhất sẽ chính là nghiền ngẫm nhân tâm. Thông qua mới vừa rồi hướng đỉnh nhạc lời nói còn có hắn đối đại Tô Hẩn thái độ, nghiệm nhiên chính là một cái hiển từ ông ngoại, tràn ngập từ ái, chỉ là tầm mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, lại khôi phục như vậy uy nghiêm lãnh túc, Này tốt như vậy biểu hiện cơ hội không nắm chắc nói, sao được đâu, vài người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra từ thiện hòa ái tươi cười, vổ càn xù. Trong đó một cái mập mạp nam nhân mở miệng đối với Tô Hẩn nói. Cái này vội tự nhiên là muốn hỗ trợ. Đúng đúng đúng, bất quá là đường công chúng người mà thôi. Chúng ta tất nhiên sẽ công bằng công chính. Nghe thấy được vài người trả lời, Tô Bẩn gợi lên khỏe miệng, chính như nàng trong lòng mong muốn, hơi hơi gật đầu, cũng không có phô trương hoặc là tùy hứng gì đó, hướng tới mấy người mở miệng, tràn ngập lòng biết ơn. Vậy cảm ơn vài vị thúc thúc ba bá, bá, các ngươi ngồi ở đây đi. Tô Bẩn đem một cái không vị tử chỉ cho bọn họ. Theo sau nhìn về phía đứng ở tại chỗ tô Ngọc Liên cùng Triệu Nhạc Hương hai nhà người, đó là trực tiếp mở miệng, phảng phất là lễ phép quan tâm hỏi thiết giống nhau. Cô cô cùng Thẩm Thẩm còn có Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ các ngươi quá đến thế nào? Thấy Tô Hẩn dáng vẻ này, Dương Nguyệt Nguyệt nhất tưởng chính là trước phiến Tô Hẩn một bạn hai, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, đôi mắt trận to muốn đi chào phúng chào phúng Tô Hẩn, nói Tô Hẩn bất quá dựa vào hướng ra mà nói, ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình phía trước. Cũng là như thế, hy vọng có thể lấy chính mình ra ra quyền thế, đi khi dễ tô huẩn một nhà, chẳng qua không thể tưởng được chính là kết cục lịch phản, biến thành hiện giờ bộ ráng. ỷ thế hiếp người cái này từ, đối, chính là ỉ thế hiếp người thì lại thế nào? Hảo à, cô cô cùng thẩm thẩm quá rất tốt đâu, huẩn huẩn bộ ráng chính là càng dài càng tốt nhìn đâu. Tâu Ngọc Liên đã khôi phục trạng thái, bắt đầu cùng triệu nhạc hương hai người diễn nổi lên song hoàng. Giờ phút này gương mặt tươi cười doanh doanh, đem trong ánh mắt vẫn luôn có tinh kê cấp ẩn lui, chỉ còn lại có từ ấy còn có thuộc về, loại này thuộc về đối với tô hởn mà nói, kỳ thật chính là cố tình thuộc về. Triệu nhạc hương cũng là thuận thế tiếp được Tâu Ngọc Liên nói, mở miệng đó là hướng chứ tô hẩn trên người bắt đầu xả, tựa hồ là tận khả năng nhiều, cùng tô hẩn còn có hướng ra đáp thượng tuyến, ít nhất lại mấy người kia trước mặt, có thể biểu hiện ra cùng hướng ra giao hảo quan hệ. Trong 521 trở về kinh thành. Triệu Nhạc Hương cũng vội vàng tiếp thượng Tô Ngọc Liên nói, đã quên bắt đầu cùng Tô Hoẩn bọn họ xé người là ai, dường như trước nay đều là loại này tiền bối trưởng bối bộ dáng, không thể không nói, Triệu Nhạc Hương nếu là đem nàng kia trên mặt vài phần khắc nghiệt cấp thu liêm đi, như thế xem ra, đạo thật là có vài phần hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng là Tô không phải tiểu hài tử, là sẽ không bị dễ dàng mê hoặc, nàng hỏi qua lúc sau. Nhìn vài người trả lời, trên mặt ý cười dần dần gia tăng, nhưng là lại có vẻ càng thêm lãnh đạm, không có đi tiếp được nàng lời nói, mà là thanh âm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn đối phương, cánh môi khẽ nhúc nhích Nếu các ngươi sinh hoạt quá hảo, như vậy ta cũng liền an tâm rồi, này Phong ở, hôm nay ta muốn cùng ngươi nhóm thương nghị, mà này đó thúc thúc nhóm chính là nhân chứng, từ đây về sau, các ngươi không thể đủ lấy bất luận cái gì lý do dây dừa tham gia chúng ta sinh hoạt. Tô Bẩn nói thực lãnh đạm, thực tuyệt tình, nhưng là cũng xác thật là như thế, đối phương chưa từng có đem bọn họ trở thành người nhà xem, như vậy bọn họ cần gì phải nhật mặt dán lên lãnh ông chính mình cho chính mình tìm tới không thoải mái đâu. Sở dĩ Tô Bẩn nói là thương nghị mà cũng không là ký kết hiệp nghị, là bởi vì nàng hiểu biết này mấy nhà người liền tính là ký kết hiệp nghị thì thế nào, đôi khi, thứ này đối với bọn họ mà nói, không có chút nào ước thúc lực có thể là tạm thời có, nhưng bọn hắn nếu như bị đẩy vào một loại tuyệt cảnh, hiệp nghị làm nó đi tìm chết đi. Sở dĩ bọn họ khó chơi liền tính bởi vì ra mặt dày, sau đó ở một cái chơi xấu. Giờ phút này trước mắt vài người nghe thấy tô hẩn như vậy nói lúc sau, sắc mặt cứng đờ một chút, kia hiển từ tươi cười còn rằng có ở khuôn mặt thượng, có chút châm trọng bọn họ tuy rằng đoán được tô hẩn sẽ không thích bọn họ, chính là cũng không đến mức như thế tuyệt tình đi. Rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, chính là hiện giờ nhìn tô hẩn như vậy bộ dáng, bọn họ nói ngạnh ở hết hầu gian, nhưng là rồi lại không cam lòng chính mình tính kế thất bại. Đầu tiên là triệu nhạc hương đi lên trước tới, đầu tiên là nhìn nhìn các nàng mời đến kia mấy cái quản hạt này khối khu vực quan viên, một đám hiện giờ nơi nào còn có ngày thường như vậy uy phong lấm lấm bộ dáng, đứng ở hướng đình nhạc trước người bọn họ đều là giấy lao hổ thôi. Lúc này... Nay vài người tầm mắt đều tụ tập ở nơi này, không vì cái gì khác, bởi vì Tô Hẩn nói làm cho bọn họ đương công chứng viên, hướng đình nhạc cũng cam chịu, như vậy tự nhiên không dám chậm trễ, đứng ở chỗ đó, nhìn lúc này phát triển tình huống. Hẩn ẩn, ngươi còn đang trách thẩm thầm sao, sự tình lần trước đều đi qua, chúng ta là người một nhà đúng không, đừng lại chơi tiểu hài tử tính tình. Đúng đúng, cô cô cùng ngươi cũng là người một nhà à. Nguyệt Nguyệt tỉ tỉ nhưng từ nhỏ thực thích người đâu, sự tình lần trước cũng bất quá là nàng hồ đồ, người một nhà còn có chuyện gì không qua được, không thể đủ tha thứ đâu, còn nữa nói, người nhà chi gian nên hỗ trợ lẫn nhau mới đối. Tâu Ngọc Liên nói xong những lời này, còn cố ý đem chính mình phía sau Dương Nguyệt Nguyệt cấp kéo đến trước người, ý tứ chính là làm nàng nói nói lời hay, bất quá thấy Dương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt oán độc nhìn chằm chầm tô vẩn còn có tô vẩn phía sau, trong lòng ghen ghét đã bành trướng. Lúc này nơi nào còn có tâm tình đi nói cái gì lời nói à, chầm mặc không nói. Bất quá Tô Hẩn cũng không tính toán nghe, không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp từ một bên lấy ra một phần phòng ốc chuyển nhượng hợp đồng. Mặt trên dương mai cùng Tô Kiến Trương đã ký tên hào tên, hiện tại không hạ địa phương cũng chỉ có chuyển nhượng cho ai chỗ đó, chỉ cần bọn họ vài người ký xuống tới, như vậy này sở phòng ở cũng chính là bọn họ. Đây là Tô Hẩn đưa cho bọn họ đại lễ ta tưởng đơn giản sáng tỏ tới nói đi đầu tiên đâu chúng ta không cần lại ngụy trang ta là tuổi nhỏ nhưng không phải hảo lừa gạt các ngươi này một bộ đối ta vô dụng có lẽ khi còn nhỏ ta còn sẽ bị mê hoặc đi nhưng là hiện tại sẽ không cái này là hợp đồng chỉ cần ký tên tên cái này các ngươi tâm tâm niệm niệm phòng ở chính là các ngươi tôi trực tiếp đem cái này hợp đồng cấp đặt ở trên bàn chỉ cần bọn họ ký xuống tới như vậy sự tình liền tạm thời hạ màn Chỉ cần bọn họ thành thành thật thật nói, như vậy sự tình cũng chỉ đến đó kết thúc. Tô ẩn lời nói gian lộ ra trừ bỏ thập phần rõ ràng xa cách, không có chút nào thân mật cảm giác, phản phất vài người chính là cái loại này người xa lạ giống nhau, bất quá cũng xác thật là so người xa lạ còn muốn càng vi lạnh nhạt quan hệ, như vậy chính là ở ích lợi trước mặt, bọn họ mới có thể nghĩ đến chính mình có như vậy một cái người nhà. Như vậy người nhà, không cần cũng thế. Tô Bẩn đã thực rõ ràng làm rõ chính mình cùng bọn họ chi gian quan hệ, cũng làm kia mấy cái coi như công chứng viên quan viên xem minh bạch đại khái, trong lòng đã có chính mình một phen cân nhắc. Thấy Tô Bẩn như thế biểu tình, Tâu Ngọc Liên bọn họ lạnh lùng hư một tiếng, đơn giản cũng không hề nguy trang, bất quá lúc này thấy cái này hợp đồng liền phạm phải nan đề, bọn họ có hai nhà, như vậy cái này bất động sản hẳn là chuyển nhượng ở ai danh nghĩa, mọi người đều hiểu biết từng người phẩm tính tự nhiên cũng không yên tâm đối phương. Bởi vậy, cuối cùng bọn họ quả nhiên quyết định, đầu tiên là phòng ở thuộc sở hữu với bọn họ hai nhà danh nghĩa, sau đó bọn họ đều dọn tiến vào, từng người đều không chiếm tiện nghi, cầm lấy tô ẩn lấy ra tới hợp đồng ký tên đi xuống, sau đó chuyển nhượng hợp đồng tự nhiên là từng người phân thuộc một bên. Tô ra sự tình tới rồi nơi này cũng hạ màn, chuyện này sau khi xong, tô ẩn bọn họ liền phải trở lại kinh thành. Bất quá hôm nay dương mai bọn họ sẽ đi trước hướng ra ở vài ngày, một cái đâu là có thể cùng người nhà hảo hảo tụ một tụ, còn có một cái đâu, còn lại là đem phòng ở sự tình cấp gõ định ra tới. Trước mắt là tính toán ở hướng ra phụ cận đi mua phòng ở, mấy ngày nay phòng ở sự tình liền phải gõ định ra tới, tôi vẫn tính toán đến lúc đó tìm đan vũ thuần, một cái thương lượng một chút. Công ty kế hoạch, còn có một cái đâu, còn lại là có thể đi nhìn xem phòng ở thuận tiện nhìn xem cái kia bị nàng nhặt về tới màu làm con ngươi hôn huyết tiểu sọt tạ, nàng chính là đáp ứng rồi đối phương đi xem hắn kế tiếp sự tình rất đơn giản tô hổn bọn họ đồ vật đã đóng gói hảo sau đó hướng đỉnh nhạc làm người khai xe lại đây trực tiếp đều là quân dụng xe việt dã dương mai cùng tô kiến trương là cùng hướng đỉnh nhạc ngồi ở một cái trên xe tô hổn còn lại là cùng một chính thanh ngồi ở một cái trên xe hôm nay buổi tối nàng là đi một chính thanh ra một cái là vì chiếu cô hắn, bởi vì hắn bị thương không tiện, còn có một cái là vì ngày mai đi sư phó nơi đó phương tiện một ít. Bất quá trên xe nguyên bản còn muốn tiến vào vài người, tỷ như hướng diệt lính đám người, chẳng qua cuối cùng 6 người nhét vào tới lúc sau, cuối cùng lấy bên trong xe quá mức tắc mà trầm dứt, đồng thời cũng làm mấy người trong lòng cảm thán, nữ đại bất trung lưu a ca hộ không được muội muội. Dương Mai còn lại là an tĩnh ngồi ở bên trong xe. Ngắn ngủn thời gian, nàng đã là suy nghĩ rất nhiều, nàng có người nhà, người nhà liền trong người trước, kinh thành có lẽ là một cái hoàn toàn mới bắt đầu sở hữu hết thể đều sẽ hảo lên, chỉ là kinh thành dương mai trong đầu lại hiện ra nhiều năm trước đủ loại, đồng nhiên bắt đầu do dự, có nên hay không làm nàng nữ nhi biết kia chuyện đâu. Dương như là cảm giác được dương mai lo lắng, tô kiến trương cầm dương mai tay. Ta ở. chương 522 sư huynh có điểm não tiểu. Cũng không biết qua bao lâu, tô ẩn ở bên trong xe ngồi hôn hôn chầm chầm, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc liền nghĩ mị liếc mắt một cái, chờ đợi chờ đợi có lẽ quá một lát liền tới rồi. Nhìn một chính thanh liếc mắt một cái, tô ẩn dựa vào phía sau, nhắm mắt lại, bắt đầu chấm mắt, dần dần dần dần lâm vào giấc ngủ. Nay một ngủ cũng không biết đi qua bao lâu, hoảng hốt chi gian, tô ẩn cảm giác được trên mặt có chút nữa, dường như là có người ở vướt ve nàng gương mặt giống nhau. Hơn nữa ngón tay lạnh leo vô cùng, nhưng là lại không nói gì, chỉ là có chút hảo chơi bướng bỉnh ở nàng trên má nhẹ nhàng nhếch, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Có chút không có tỉnh táo lại, Tô Hoãn không cấm nhíu nhữ mày, không tự giác liền dùng tay quăng lên, sau đó khắp nơi sờ soạng, sau đó đem cái kia lại chính mình trên mặt không thành thật tay cấp bắt được, mày hơi hơi nhăn, sau đó đem cái này bắt được tay cấp ném ra tới. Miệng lẩm bẩm một chút, có chút không có thanh tĩnh. Lúc này Tô ẩn đã có chút hoảng hốt, hoảng hốt cảm giác chính mình là lại chính mình ra trên giường ngủ, cũng bởi vì như thế, lúc này này chỉ tay liền có vẻ dị thường phiên nhân, chưa xong, Tô ẩn đem cái này tay cấp buông ra lúc sau, lẩm bẩm một câu, ngăn, đừng náo. Mục chính thanh có chút bật cười nhìn Tô ẩn như vậy bộ dáng, hắn nhưng thật ra không biết cái này tiểu đoàn tử ngủ rồi lúc sau là như vậy đáng yêu, sắc mặt tưởng đỏ một mảnh. Nhỏ sinh thân mình không tự giác xúc thành một cái nho nhỏ nắm, giống như trẻ mới sinh giống nhau, ngủ rất là trầm ổn. Chỉ là không biết vì cái gì, có thể là bởi vì làm mộng không hảo vẫn là cái gì, nàng mày trước sau là gắt gao nắm ở bên nhau, dường như là có cái gì phiền lòng sự tình năm chứ. mục chính thanh mới vừa rồi bất quá là bỗng nhiên nhìn như vậy bạch mềm phấn hồng gương mặt nhỏ, thịt hô hô thập phần tưởng xoay bóp, nơi nào dự đoán được liền đã xảy ra mới vừa rồi sự tình. Như vậy chính là mới vừa rồi Tô Hẩn bắt được hắn tay, sau đó lại nhanh chóng ném ra, trong miệng còn như vậy lẩm bẩm. Ngoan, đừng náo. Cái này câu nói là ở đối hắn nói sao? Mục chính thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hiện tại đã tới rồi hắn cái kia biệt thự bên trong không có chút nào ánh đèn, đen tối một mảnh, bốn phía có cũng là trống giống, hắn làm lâm đem xe ngừng lại, chính mình còn lại là lại nhìn thoáng qua Tô Hẩn. Địa phương tới rồi, Tuy rằng hắn không nghĩ quay giầy tô hẩn mộc đẹp, nhưng là vẫn là muốn đem nàng tiêu đi lên. Nhìn tô hẩn ngủ mặt, mục chính thanh liêu liêu tô hẩn cái chán toái phát, thanh âm dài lâu sâu xa, cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn tô hẩn, mở miệng, tiểu đoan tử, ngươi cảm thấy là ai đừng náo đâu. Ân. Sau đó mục chính thanh những lời này liền giống như sấm sét giống nhau đem còn ở ngủ mơ bên trong tô hẩn cấp đánh thức. Gì, nàng không có nghe lầm đi. Vừa mới nàng tựa hầu nghe thấy sư huynh thanh âm, giống như liền ở bên hai. Tô ẩn lúc này mới mở hai mắt, sau đó giật giật chính mình thân mình, có chút chua sót, hình như là bởi vì lâu lắm ôm chặt một cái tư thế, cho nên thập phần toàn, toàn thân cơ bắp đều có chút cứng đờ, trước mắt vẫn là có chút ngông lung mơ hồ, tô ẩn trước mắt chỉ nhìn thấy một cái màu đen bóng người bộ dáng, Rồi sau đó, đôi mắt dần dần thích hướng bốn phía Tô ẩn lúc này mới thấy trước mặt người là sư huynh. Chỉ là tư thế này là muốn quẹ tiểu gì. Nàng vì cái gì vừa cảm giác lên, liền nằm vào sư huynh trong lòng ngực, hơn nữa xúc thành một đoàn, liền dường như là một cái ngoan ngoan tiểu sùng vật giống nhau. Lúc này, tô ẩn đầu cũng dần dần rõ ràng lên, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi sự tình. Nàng nhớ rõ vừa rồi hình như có cái tay ở nhẹ nhàng vỗ nàng khuôn mặt, lại còn có dùng tiểu lực nghiết. Sau đó nàng bắt được đối phương tay đi, vẫn là cái gì, nói một câu đừng náo, chẳng lẽ vừa mới chính là sư minh. Tô bẩn ngẩng đầu nhìn một chính thanh, liền thấy hắn trên mặt biểu tình có chút gọn sóng, chính mình cũng lâm vào hắn cặp kia thâm sắc trong con người, hắn mang theo vài phần diễn ngược, mang theo vài phần cười như không cười, nhìn Tô bẩn, trong mắt ảnh ngược ra Tô bẩn thân ảnh, rõ ràng vô cùng, nàng thậm chí đều có thể đủ thấy chính mình trên mặt biểu tình, giật giật thân mình. Tô ẩn muốn từ một chính thanh trên người lên, hắn lại là đông nhiên một bên không có bị thương tay câu lấy Tô ẩn vòng eo, chậm rãi chậm rãi cúi đầu, thoạt nhìn liền dường như là muốn cùng Tô ẩn thân thượng giống nhau, nhưng là chỉ là ở sắp đụng chạm đến thời điểm, hắn dừng lại thân hình. Cặp mắt kia dường như lốc xoáy giống nhau, muốn đem Tô ẩn thân ảnh thật sâu hút vào, khỏe môi hơi hơi gợi lên, hắn tay không có bừng ra, mà là chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Lại cực kỳ thuần hậu hoặc nhân như em thai huyền âm giống nhau. Tiểu đoàn tử, ngươi mới vừa rồi là làm sư huynh đừng nào sao? Chính là, ngươi ăn sư huynh đậu hủ, làm sao bây giờ đâu? Ăn đậu hủ, ăn cái gì đậu hủ? Tô bẩn mở to hai mắt cực lực trang vô tội, vì, nàng vốn dĩ chính là vô tội, không hiểu một chính thanh trong lời nói ý tứ giống nhau, khỏe miệng lôi kéo ý cười, tay câu lấy một chính thanh bối, chớp đôi mắt, thanh âm mềm mại ngọt thanh, Sư huynh lời này là có ý tứ gì? Ta cũng không biết nói. Nga. Mục Chính Thanh nhàn nhạt trở về Tô Hoẩn một câu, sau đó đôi mắt nhìn Tô Hoẩn, nhìn Tô hẩn hiện giờ bộ dáng còn có tư thế, chỉ cảm thấy giờ phút này hái muội đến cực điểm, nàng toàn bộ người là cuộn tròn ở Tô Hoẩn trong lòng ngực. Sư Minh rõ ràng bị An Đậu Hủ người là ta hảo phạt. Tô Hoẩn trong lòng yên lặng như thế nghĩ, còn không có tới kịp nói ra đâu, lúc này Phía sau bỗng nhiên nghe thấy được xe thanh âm, đúng vậy, xe tắt lửa thanh âm. Sau đó ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng bước chân. Cộp cộp cộp chỉ nghe thấy nhìn tán loạn tiếng bước chân, còn có nói chuyện thanh. Hướng diệt đính, sao ngươi lại tới đây? Hướng diệt viễn, ngươi còn không phải giống nhau, ngươi đã đến đến rồi, ta vì cái gì không thể tới hướng diệt đính thanh. Ta cho rằng chỉ có ta một người theo tới hướng diệt an có chút tâm tắc tắc thanh âm. Có vẻ thập phần yếu ớt, Khu khu. Không thể tưởng được hướng diệt lục thanh âm. Sau đó ngay sau đó, liền nghe thấy được ngoài cửa sổ thanh âm, là hướng diệt thần cùng hướng diệt lịch. Hai người cơ hội là trăm miệng một lời mở miệng. Cái kia bẩn bẩn a, chúng ta đâu, sợ ngươi chiếu cô không được hắn, làm ca ca sao. Tự nhiên là muội mọi khó khăn chính là chính mình, cho nên, chúng ta theo tới. Bên trong xe trầm mặc, tố bẩn trăm triệu không nghĩ tới. Nàng sáu cái ca ca thế, nhưng Lặng Yên không một tiếng động cùng lại đây, như vậy hiện tại loại tình huống này, loại này tư thế sẽ hiểu lầm đi. Tô giật giật thân mình, vừa mới muốn lên, lúc này, cửa xe chậm rãi mở ra, sau đó, ngoài cửa hướng ra sáu huynh đệ liền thấy bên trong xe tình huống. Bọn họ giống như đã tới chậm một bước, tựa hồ muội muội đã bị bắt góc, vì cái gì bọn họ muội muội sẽ cùng một con mèo con cuộn tròn ở đối phương trong lòng ngực. Loại này hái muội không khí là chuyện như thế nào? Chương 523 Sư huynh có điểm ngạo kiểu 2. Trầm mặc, trầm mặc Đầu tiên, nhanh chóng nhất chính là hướng diệt lục đám người ánh mắt đều ngắm nhìn ở một chính thanh trên mặt, chút nào không nghi ngờ, bọn họ nếu là có thể nói, trực tiếp muốn đem một chính thanh cấp diệt. Nhưng là một chính thanh lại có chút không giống bình thường gợi lên khỏe môi, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhìn mấy người, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta trên mặt có thứ gì sao? Cùng một chính thanh nhất quen thuộc hướng diệt nính đầu tiên mở miệng. Khu khu đầu tiên là cụ một tiếng, sau đó đem tô ẩn từ một chính thanh trong lòng ngực cấp ôm ra tới, theo sau nhìn bình thản ung dung ngồi ở bên trong xe một chính thanh mở miệng. Chính thanh, các ngươi đây là có chuyện gì? Hướng diệt nính chỉ tự nhiên chính là hắn thấy chính là sao lại thế này, mới vừa rồi cái kia bộ dáng, thật sự là không thể không làm người liên tưởng phồn đa a. Nhưng là mục chính thanh lại không có muốn đi kỹ càng tỉ mỉ giải thích gì đó ý tứ, vốn dĩ liền thuộc về trầm mặc ít lời người, giờ phút này chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua hướng diệt lính còn có cái khác vài người kia muốn đem hắn lăng chỉ ánh mắt. Như các ngươi chứng kiến mục chính thanh mở miệng, mặt mày nhẹ dương, nói là rất là tự nhiên tùy ý, thật giống như đang nói hôm nay thời tiết tốt xấu giống nhau nhẹ nhàng tùy ý, thanh âm khàn khản mà mang theo vài phần mê hoặc. Tô Bẩn tự nhiên có thể cảm giác được loại này quỷ dị không khí, còn có nàng kia sáu cái ca ca hiện giờ biểu tình, nàng biết, hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm. Giờ phút này đứng ở vài người trước mặt, Tô Bẩn mở miệng đem mới vừa rồi sự tình cấp giải thích một lần, tuy rằng còn cũng không phải thực làm hướng diệt lính bọn họ vừa lòng, tỉ như vì cái gì bọn họ muội muội sẽ nằm ở cái kia hồ ly giống nhau ra hỏa trong lòng ngực. Theo sau, đoàn người liền cùng nhau vào chính thanh trong nhà. Căn cứ hướng diệt nính bọn họ nói, hôm nay buổi tối đều phải ở tại mục chính thanh trong nhà, không sai, là bọn họ sáu cá nhân thêm tô ẩn đều phải trụ nhập mục chính thanh trong nhà. Theo sau tự nhiên cũng rất đơn giản, bởi vì hiện tại đã là buổi tối, sắc trời đều ám trầm xuống dưới, tô ẩn trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, sau đó làm mục chính thanh cùng hướng ra sáu cá nhân ngồi ở cùng nhau. Tô ẩn trung nghệ vẫn là không tồi. Ít nhất làm một ít đơn giản thức ăn vẫn là có thể, tiến vào phòng bếp lúc sau không có bao lâu, tô ẩn đó là đơn giản xào mấy cái ra thường tiểu thái, tức khác phòng nội đều loáng thoáng phiêu tán chứ một cổ đồ ăn mùi hương, câu người ngón trỏ đại động Một mặt thượng cái bàn, vài người ngồi xong liền bắt đầu ăn lên cơm, lúc này không khí thậm phần hòa hợp, nhưng thật ra làm tô ẩn sinh ra vài phần ra cảm giác, đúng vậy, trước mắt này 6 cá nhân đều là nàng người nhà, không sao cầm chiều qua đi, thu thập một chút, liền từng người an bài phòng ngủ. Cũng may là, một chính thanh biệt thự vẫn là rất lớn, cũng có thể đủ ở lại nhiều như vậy người, chỉ là tô ẩn trụ phòng vị trí biến động. Trực tiếp, tô ẩn từ nguyên bản là ở tại một chính thanh phòng cách vách, biến thành một chính thanh phòng cách vách cách vách cách vách, nguyên nhân vô nó, mục chính thanh đối bốn phía đều bị hướng ra vài người nhận thầu. Vô luận như thế nào cũng không có thể làm nhà mình muội muội như vậy dễ dàng bị bắt góc. Một đêm ngủ yên vô ngộng, Tô Hoẩn tỉnh lại thời điểm, lại chỉ nhìn thấy trên mặt bàn một trương tờ giấy. Đại khái ý tứ là, Mục Chính Thanh hắn Lâm thời có một việc, yêu cầu đi trước, trên giấy mặt còn đè nặng một phen chìa khóa. Đại khái chính là cái này biệt thự chìa khóa, đại khái ý tứ hẳn là nói cách khác làm Tô Hoẩn cầm chìa khóa. Nếu sư huynh có việc, như vậy một chốc một lát là không thể đủ đi sư phụ chỗ nào rồi, Tô Hoẩn quyết định đi trường học một chuyến, đi trước trường học đưa tin đi. Rốt cuộc thỉnh lâu như vậy giả, cũng là thời điểm đi trường học, thuận tiện tìm xem nàng lão sư, lạc lao sư, lạc ngôn. Đem trên mặt bàn chìa khóa cấp thu lên, tô ẩn rời giường đem chính mình đồ vật cấp lấy hảo, vác bao đang muốn ra cửa, đống nhiên nhớ tới, đêm qua tựa hồ, giống như hướng ra sáu cái ca ca cũng ở đi. Quả nhiên, tô ẩn đẩy mở cửa, liền thấy đứng ở cửa sáu cá nhân, đã sớm mặc chỉnh tề, bên ngoài cảm giác cũng cho người ta không giống nhau cảm giác. Nhưng là không hề nghi ngờ, thực đẹp mắt, một đám thoạt nhìn đều thập phần đẹp mắt. Sớm a, ẩn ẩn. Sớm. Các vị các ca ca tô ẩn gật đầu, sau đó giữ cửa cấp đóng lại, cùng hướng diệt lục đám người đi tới lầu một. Lúc này, trên mặt bàn đã dọn xong bữa sáng, hương vị rất thơm, tô ẩn biết hẳn là bọn họ ai trong đó kết tác, không có hỏi nhiều, nhưng là mở miệng nói một tiếng cảm ơn. Rồi sau đó vài người ăn qua bữa sáng sau. Tô Vẩn liền tính toán thay đổi kế hoạch đi trường học đưa tin đi học, lúc này, hướng diệt thần trực tiếp nói ra đưa Tô Vẩn còn có hướng diệt gan đi đi học, bọn họ tựa hồ đã đạt thành nào đó hiệp nghị, thế nhưng kỳ tích đều cam chịu. Cứ như vậy, Tô Vẩn cùng hướng diệt gan hai người ngồi trên hướng diệt thần xe, cái khác người tắc đều là ở dặn dò Tô Vẩn nói mấy câu lúc sau rời đi, những lời này, không ngoài đều là nói làm Tô Vẩn ngàn vạn đường ủy khuất chính mình, có chuyện gì bọn họ chống. Thiên sập xuống, bọn họ cũng cấp trống. Hát đại kỳ thật cũng tương đương với một cái tiểu xã hội. Ngồi ở hướng diệt thần bên trong xe lúc sau, tôi hẳn nhiên nhớ tới sự tình lần trước, lần trước cổ mộ sự tình, giống như đúng là hướng diệt thần danh nghĩa công ty sở phụ trách sự tình đi, như vậy hiện giờ sự tình giải quyết như thế nào? Cũng thần ca ca, lần trước cổ mộ sự tình thế nào? Mặt sau hẳn là không có phát sinh sự tình gì đi. Không có mặt sau công trình khôi phục không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống ta thật sự muốn cảm ơn ngươi hướng diệt thần nói chính là thiệt tình lời nói kia một lần hắn cùng hướng diệt lục hai người đều bị bầy một đạo tuy rằng còn kém không ra là ai làm nhưng là hướng diệt thần lại ẩn ẩn đã có suy đoán cái này kinh thành muốn vận ngã bọn họ hướng ra người vẫn là có rất nhiều che giấu thế lực cũng từng thay nhau vang lên nghe thấy được hướng diệt thần nói lúc sau tô hổn lúc này mới yên tâm một ít lúc này hướng Diệc Can dò hỏi nổi lên, Tô Vẩn ở đâu cái hệ mới ban, Tô Vẩn đều nói cho đối phương, đồng thời cũng biết, hướng Diệc Can là ở y Học Hệ, trường học chung ngày sau nhưng thật ra có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không bao lâu, xe tới rồi cửa trường, Tô Vẩn vừa mới tính toán xuống xe, đung nhiên mắt sắc liền nhìn thấy ở cửa trường có một người hấp dẫn nàng ánh mắt, người này là Liễu Mục Tuyết, Liễu Mục Tuyết tướng mạo thuộc về thập phần nhu động lòng người. Cặp kia con ngươi càng là sẽ mang cho người nhu nhược đáng thương cảm giác, cả người rất nhiều thời điểm, thoạt nhìn An tĩnh Ôn Nhu, thiện giải nhân ý, lúc này Liễu Mục Tuyết đang đứng ở cửa, ăn mặc một thân miên màu trắng váy lụa, rối tung đen nhánh tỏa sáng đầu tóc, cả người thoạt nhìn thập phần ôn nhu mỹ lệ, giờ phút này con ngươi gại đúng châu ngứa có 3 phần nhu huyền 7 phần thiện lương. Ở Liễu Mục Tuyết trước mặt, đứng một người, đúng là một Thanh Ly, sắc mặt lạnh băng nhìn Liễu Mục Tuyết, mà lúc này Cục diện cơ hồ là nghiêng về một phía, trong ánh mắt mơ hồ mang theo trách cứ nhìn một thanh ly. Xem ra, nàng tới là thời điểm. Trước 524 ngươi hảo, liễu mục tuyết, một trước mắt loại tình huống này, tô bẩn cũng không sẽ cảm giác được xa lạ, ngược lại là hết sức quen thuộc. Quen thuộc làm nàng bắt đầu dần dần hồi tưởng nổi lên kiếp trước từng màn, không thể không nói, liễu mục tuyết kỹ thuật diễn thập phần giá trị đến khen ngợi, nàng thậm chí có thể hoàn mỹ giấu giếm được mọi người. Khát một trường tuyết trắng không rảnh mỹ nhân ra, ngụy trang thành một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, thiện lương làm người đau lòng. Nàng vui với như thế, cũng đồng dạng đem người chung quanh đều như vậy đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Nói vậy liễu mục tuyết nàng nội tâm tất nhiên là rất đắc ý. Đúng rồi, như thế nào có thể không được ý đâu? Tô Hữu ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở cửa trường liễu mục tuyết. Hiện tại vẫn là sáng sớm, nhưng là người lại tụ tập càng ngày càng nhiều, nguyên nhân vô nó. Đầu tiên đâu, Liễu Mộc Tuyết ở cái này hát đại trung chính là thuộc về nhân vật phong vân. Vì cái gì như vậy rằng đâu, đầu tiên là bởi vì Liễu Mộc Tuyết ở hát đại thân phận còn hữu hình tượng, mọi người đều biết, Liễu Mộc Tuyết là lâm thị hào môn thiên kim, là từ nhỏ bị lâm ra ra chủ thu dưỡng, tuy rằng đều không phải là thân sinh nữ nhi, chính là yêu thương lại so với người khác đau thân sinh nữ nhi còn muốn thân. Còn có một cái đâu. Còn lại là liễu mộc tuyết bên ngoài còn hữu hình tượng cùng với nhân tế quan hệ, nàng ở trường học bên trong xem như cực kỳ sẽ kinh doanh người cùng người chi gian quan hệ, hơn nữa vẫn luôn cho người cảm giác chính là thập phần thiện lương. Mỗi lần thấy nàng gương mặt kia liền sẽ kích khởi người bảo hộ, làm người rất muốn đem này cấp hộ ở sau người. Xưng là hát đại nhân vật phong vân mấu chút là, liễu mộc tuyết có rất nhiều người theo đuổi cùng cường đại gia thế bối cảnh, còn có một cái sùng ái nàng ca ca cũng chính là Lâm Mục Hiên. Chỉ là này hết thảy này đó nổi bẩn, gần nhất ẩn ẩn bị một người cấp nghiên áp Như vậy đó là Tô Huẩn, gần nhất Tô Huẩn vừa vào học liền bị rất nhiều người biết nói, tuy rằng rất nhiều người không biết Tô Huẩn thân phận, thậm chí là tên, nhưng là lại biết Tô Huẩn như vậy một người, thấy được nàng mặt là có thể đủ nhận ra tới, bởi vì Tô Huẩn ở vừa mới nhập học là lúc liền đầu tiên bởi vì trên mạng truyền lưu video có một ít mức độ nổi tiếng cũng chính là ở xe lửa thượng cứu người cái kia video. Sau lại một cái còn lại là bởi vì cùng ngày hướng ra sáu cá nhân xuất hiện, đồng thời tiếp tô huẩn, mà khiến cho suy đoán, cũng bởi vậy khiến cho rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán nổi lên tô huẩn thân phận, cũng bởi vậy có chút dần ẩn, ẩn áp quá liêu mục tuyết cảm giác. Đối với cái này, liễu mục tuyết trong lòng đã là đối với tô huẩn sinh ra cực độ ác cảm, nàng tuyệt đối không cho phép người khác cướp đoạt nàng nổi bận. Nguyên bản liễu Mộc Tuyết là muốn đi tìm Tô Huẩn, thiết kế một phen chó hay, làm nàng hảo hảo hưởng thụ phong cảnh, kết quả không có gặp được Tô Huẩn, ngược lại là gặp cùng Tô Huẩn giao hảo Mộc Thanh Ly. Ở Kinh Thành, Mộc gia người đều thuộc về bộ dạng bí ẩn, rất ít lộ diện, Mộc Thanh Ly cũng thuộc về như vậy một loại, trừ phi là tất yêu yến hội đại trường hợp, nàng cơ hồ sẽ không xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ không để lộ ra chính mình thân phận, cho nên Mộc Thanh Ly ở trường học thân phận. Đại đại đa số người trong mắt cũng bất quá là một cái bình thường con nhà giàu. Giờ phút này một thanh ly sắc mặt lạnh lùng đứng ở cổng trường khẩu. như mày, mà bên người người tắc một đám trên mặt đều là chỉ trích, Liễu mục tuyết càng là gai đúng chỗ ngựa sắm vai hảo kẻ yếu nào một phương, sắc mặt tuyển nu, biểu tình thiện lương, cùng một thanh ly hình thành một cái tiên minh đối lập. Người, luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu. Bất luận là vì cái gì. Một thanh ly đến bên ngoài thoạt nhìn liền thập phần lãnh đạo, giống như là cái loại này băng xương mỹ nhân giống nhau, liền tính là không làm cái gì. Giờ phút này bất luận ai thấy cái này cảnh tượng, đều sẽ thực tự nhiên náo bổ. Kẻ yếu một phương là liễu Mục tuyết, mà ý mạnh hiếp yếu nào một phương là một thanh ly. Kẻ yếu luôn là đối, bất luận vì cái gì, sai người vĩnh viễn là cứng, giả, mà thoạt nhìn kẻ yếu luôn là sẽ thu được rất nhiều người đồng tình tâm. Tôi vẫn xem thực minh bạch, Nàng kiếp trước chính là như thế, bởi vì quá cường ngạnh, không hiểu đến biên báo, luôn là tin tưởng chân tướng là sẽ không bị người hiểu lầm, một ngày nào đó mọi người đều có thể xuyên thấu qua tầng này mỹ nhân ra thấy nàng nội tâm, chính là không có người thấy, còn có lâm ra nàng huyết hòa tan thủy các thân nhân, nàng luôn là hy vọng xa vời khát vọng như vậy một chút thân tình, tin tưởng bọn họ là người một nhà, chính là nàng cũng sai rồi, mười phần sai, vì thế. Liên ngã vào vô tận địa vực vực sâu. Trong ánh mắt để lộ ra tới hận ý cùng lạnh băng giống như thực chất muốn tràn đầy ra tới. Tô ẩn cho dù là có tận lực thu liễm, nhưng là vẫn là như thế nào cũng đều che lấp không được. liễu mục tuyết. liễu mục tuyết, hôm nay, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt đi. Cùng lúc đó, bên trong xe, hướng diệt thần hiển nhiên cũng là thấy cổng trường khẩu một màn, làm hướng ra người, tự nhiên là nhận thức cũng biết một thanh ly nhưng là giờ phút này hắn chú ý càng có rất nhiều chính mình muội muội, tô hổn không biết vì cái gì tổng cảm giác tô hổn biểu tình thay đổi trở nên có chút làm nhân tâm trung đột nhiên phát lạnh hướng diệt thần chưa từng có nghĩ tới như vậy biểu tình sẽ xuất hiện ở hắn muội muội tô hổn trên mặt cho tới nay hướng diệt thần bọn họ kỳ thật là có thể cảm giác được tô hổn bất đồng nét như thế nào bất đồng bất đồng với cái này tuổi người cảm giác Có đôi khi thoạt nhìn so với bọn hắn cái này, tuổi người còn muốn có vẻ thành thục nội liễm. Đôi khi bọn họ cũng nhìn không thấu nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn họ xác thật là thiệt tình thích cái này muội muội, không bởi vì khác. Bọn họ không ngu cũng không ngu ngốc, một đám đều là hướng ra con cưng, chỉ cần là bởi vì Tô luận là bọn họ muội muội liền như vậy yêu thích. Không, không đơn giản là cái dạng này. Bởi vì nàng là Tô Bởi vì nàng là bọn họ muội muội, còn có đó là bởi vì một đoạn này thời gian ở chung bên trong, chậm rãi cảm giác được Tô Hoẩn người này bản thân mị lực, một loại Tô Hoẩn chính mình đều chưa từng phát hiện cái loại này mị lực, bọn họ làm ca ca còn lại là muốn bảo hộ hảo muội muội mà thôi. Hiện giờ Tô Hoẩn trên mặt biểu tình nhìn rất kỳ quái, hướng diệt Thần còn không kịp phản ứng, đó là từ Tô Hoẩn trên mặt bắt giữ tới rồi hận còn có há dám tối tăm, chỉ là gần trong ngáy mắt Liền biến mất ở tố trong mắt, nhưng là hướng diệt thần lại không có cảm giác chính mình là xuất hiện ảo giác, mới vừa rồi hắn sắc thật là thấy. Như vậy thâm nhập cốt tủy hận ý, mà loại này hận ý là đối với nàng. Hướng diệt thần chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở cổng trường khẩu liễu mục tuyết, hắn giờ phút này đến lúc đó sinh ra vài phần nghi hoặc, tố hẳn là không quen biết liễu mục tuyết mới đúng, đây là vì sao sẽ đối với đối phương bảo trì như thế cường đại hận ý. Vân người không sao chứ? Hướng Diệt Thần mở miệng, ánh mắt hơi mang lo lắng nhìn Tô Hẩn. Hướng Diệt can nhưng thật ra không có Hướng Diệt Thần như vậy mắt sắc, hắn chỉ là cảm giác được Tô Hẩn giờ phút này tựa hồ có chút bất đồng, giờ phút này hơi có vài phần lo lắng nhìn Tô Hẩn. Tô Hẩn biết mới vừa rồi chính mình trong mắt cảm xúc phát tiết ra tới, bị Hướng Diệt Thần thấy, nàng nguyên bản cũng không có tính toán đi giấu giếm, đây là nàng hát cá mặt, này cũng mới là chân thật nàng, không có gì. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chương 525 Ngươi hảo, Liễu mục Tuyết, 2. Tô luận một lần nữa đem đôi mắt nhìn về phía cửa kia một mặt màu trắng bóng hình xinh đẹp phía trên, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, môi hồng như máu, trong mắt tựa hồ là ở chờ đợi cái gì giống nhau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cổng trường khẩu, không, có rời đi tầm mắt, chuyên chú đến cực điểm, trong mắt thần thái có vẻ khác thâm trầm, phảng phất địa ngục hắc động, đen nhánh đen nhánh nhìn không tới đế. Cũng thăm không đến biên, có một loại muốn đem sở hưu đồ vật cấp cắn nuốt cảm. Rắc, đáng sợ đến cực điểm, nàng nhìn về phía liễu một tuyết ánh mắt liền phản phất là hoa anh túc mê hoặc tới độc, muốn đem kia liễu một tuyết cấp đi bước một, đi bước một cùng thâu, sau đó chậm rãi độc chết. Tô ẩn kỳ thật là nghĩ tới trọng sinh lúc sau, một ngày nào đó là muốn cùng liễu một tuyết mặt đối mặt chân chính giao lưu, chỉ là thiết tưởng quá vài loại tình huống, cũng thiết tưởng quá một ít khác khả năng lại cũng không có nghĩ tới sẽ là hôm nay dưới loại tình huống này gặp mặt, không có ở trong dự liệu tình huống, rồi lại tại dự kiến bên trong sự tình như vậy. Hôm nay đó là nàng lần đầu nhận thức liễu mộc tuyết, cùng muội muội lần đầu gặp mặt, hay không hẳn là đưa một phần hảo lễ vật đâu. Hơn nữa hôm nay nàng không tiễn đối phương một phần lễ vật, liễu mộc tuyết cũng sẽ trái lại đưa nàng một phần lễ vật đi, cho nên đưa một chút tiểu lễ vật coi như là lễ gặp mặt đi. Rốt cuộc sau này nhật tử còn trường đâu. Nàng thích từng bước như tắm ăn lên, nước ấm nấu hết xanh giống nhau, hơn nữa lâm già cũng không phải một cái dễ đối phó tồn tại. Nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt cảnh tượng, tô bẩn đôi mắt có chút nguy hiểm hơi hơi nheo lại, an tĩnh ngồi ở cửa sổ xe nội, chờ đợi hướng diệt thần đỉnh hào xe, sau đó lại xuống xe. Hướng diệt thần lái xe kỹ thuật thập phân hảo, trực tiếp đem xe cấp chạy đến cổng trường khẩu một bên góc trung, đỉnh dứt khoát lưu loát. Đem xe đình hảo lúc sau, hướng diệt thần quay đầu lại nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở quan sát Tô Huẩn sắc mặt, nhưng là lại không có nhiều ít, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cùng tồn tại này sở học giáo đọc sách hướng diệt an. Duy nhất bất đồng chính là, hướng diệt an là đại tam, Tô Huẩn vừa mới mới vừa đại vừa vào học mà thôi. dường như là dặn dò giống nhau, hướng diệt thần hướng tới hướng diệt an mở miệng, thanh âm vải phần nho nhỏ hí hiếp, cũng an. Ngươi ở cái này trường học đọc sách, hảo hảo chiếu cố vẩn ẩn, nói cách khác nói cách khác, xem hạng hướng diệt can trên đầu nằm cái đại ca liền duy hắn là hỏi. Những lời này đương nhiên là không có nói ra, bất quá. Hướng diệt can như thế nào có thể không hiểu, gật gật đầu, không có nhiều lời lời nói. Kỳ thật liền tính là hướng diệt thần không dặn dò, hắn cũng sẽ hảo hảo bảo vệ tô ẩn, bất quá có lẽ tô ẩn không có như vậy nhỏ yếu, không cần bọn họ bảo hộ đâu. Tô Hận rời đi chính mình nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt. Lúc này nàng ngược lại là không nóng nảy, mà là nhìn nhìn hướng Diệt Thần, mở miệng dò hỏi. Cũng Thần ca ca, ngươi hiện tại là trực tiếp trở về sao? Lắc lắc đầu, Hướng Diệt Thần nguyên bản liền tính toán tự mình đem Tô Hận cấp đưa vào trường học, hiện tại càng là sẽ không đi về trước, bởi vì mới vừa rồi Tô Hận ánh mắt khiến cho hắn ẩn ẩn có chút kỳ quái, càng có rất nhiều không yên tâm, không yên tâm Tô Hận. Tô bẩn nghe xong lúc sau nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng thanh âm nhu hòa nhưng thật ra nghe không ra cái gì không thích hợp địa phương cũng thần ca ca như vậy đi ngươi vẫn là đi về trước đi dù sao cũng ăn ca ca cùng ta ở bên nhau tự nhiên hướng diệt thần không có rời đi nếu mày nhìn tốt gần tuấn mỹ khuôn mặt phía trên thoạt nhìn tâm tình một chút hạ xuống vài phần thanh âm cũng trầm thấp vài phần dường như là có vài phần thương tâm giống nhau chậm rãi mở miệng như thế nào Huẩn huẩn ghét bỏ ngươi ngũ ca sao. Không có, như thế nào sẽ đâu Tô Huẩn tự nhiên lắc đầu. Lúc này đâu, hướng diệt can cảm giác chính mình nếu có mắt kính nói, mắt kính đều phải rớt. Hảo đi, hắn cũng không có xem qua hướng diệt thần như thế bộ dáng. Giờ phút này làm hắn nói một cái từ tới hình dung, như vậy chính là mở rộng tầm mắt. Theo sau, ba người liền xuống xe, bởi vì bọn họ dừng xe địa phương tương đối góc, thấy người cũng không nhiều lắm. Hiện giờ càng nhiều ánh mắt là tụ tập ở liễu mục tuyết còn có một thanh ly trên người sao, bất quá ở đây, còn không ngừng là liễu mục tuyết các nàng hai người. Đứng ở liễu mục tuyết bên người chính là một người nam nhân, một cái dáng người đỉnh bạt cao lớn nam nhân, nam nhân kia bộ dáng sinh thập phần tuấn Mỹ, phải nói là thuộc về nữ sinh thực thích nào một loại loại hình, loại nào lanh khốc lánh nam loại hình. Giờ phút này hắn ánh mắt căm tức nhìn một thanh ly, tay còn lại là hợp lại ở liễu mục tuyết. Một bộ đau lòng an ủi bộ dáng, xem thật kêu một cái tình thâm ý thiết. Đứng ở chỗ nào chính là Lâm Mục Hiên, Lâm gia trưởng tử, cũng chính là Tô Hẩn thân sinh ca ca. Chẳng qua, kiếp trước hắn trước nay chưa từng đã cho Tô Hẩn một chút ít ấm áp, cấp chỉ là hủy diệt giống nhau đả kích. Lâm Mục Hiên đang xem hướng chính mình trong lòng ngực người là lúc tâm đều mềm, ánh mắt cũng từ mới vừa rồi trợn mắt giận nhìn, biến thành hiện giờ nhu tích thủy. Tô Hẩn cùng hướng dị thần. Hướng diệt can hai người dần dần đến gần cổng trường khẩu, đồng thời cũng yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này, đám người là tự động tránh ra một đạo lỗ thủng, không vì cái gì khác, bởi vì tô ẩn bọn họ vài người mặt, đều là hát đại chúng người biết rõ. Vê đút vê đút đút Đầu tiên là tô ẩn, lúc trước trên mạng video phát hỏa một phen, tuy rằng sau lại chuyện này đều bị áp xuống tới, nhưng là đại đa số người vẫn là đối này có ấn tượng. Đối Tô ẩn, cái kia vô cùng kỳ diệu chân pháp có ấn tượng, hơn nữa thượng một lần, hướng ra sáu huynh đệ cao điệu lên sân khấu, người khác tưởng không nhớ rõ Tô Vẩn đều khó, cũng đều sôi nổi suy đoán, Tô Vẩn thân phận là cái gì. Hướng diệt gan cùng hướng diệt thần liền càng không cần phải nói. Ba người dần dần đến gần cổng trường khẩu, đi thập phần thuận lợi, Tô Vẩn trên mặt bình thả ung dung, không có đi xem quanh thân, mà là đem tầm mắt vẫn luôn chú ý liêu một tuyết đám người trên người. Lỗ thai cũng ở tinh tế nghe bọn họ đối thoại. Chỉ thấy, lâm mục hiên ôm yếu đối mong manh, dường như gió thổi liền đảo liễu mục tuyết, đầy mặt đau lòng, trong lòng rất là phẫn nộ, nhìn vẻ mặt lạnh băng mục thanh ly, lạnh giọng mở miệng. Xin lỗi, ta muốn ngươi xin lỗi. Ta vì sao phải xin lỗi, nhưng thật ra ngươi, có thể hay không đừng ngăn đón ta lộ. Mục thanh ly tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn lạnh băng ngạo cốt, nhưng là trên thực tế, bản chất là vô cùng ngốc manh ngay thẳng có nói cái gì cũng không nghĩ cất giấu, giờ phút này tâm tình cực kém nàng như thế nào cũng không rõ, vì cái gì nhóm người này người đều nhìn không thấu nữ nhân kia chơi tiểu tâm cơ. Lúc này, mục thanh ly lời nói rơi xuống hạ, liền thấy liễu mục tuyết thân mình hơi hưu quạng một chút, bắt được lâm mục hiên quần áo và áo, trên mặt lộ ra tới nhu hòa tươi cười, ôn nhu vô cùng, cũng hết sức thiện giải nhân ý. Thôi bỏ đi, nàng cũng không phải cố ý, ta không có quan hệ, ta không nghĩ cho người khác tạo thành bối rối. Liễu Mục Tuyết này một câu nói cực kỳ có kỹ xảo tính, nghe cảm giác như là muốn thoái nhượng một bước, cho người ta một loại ép dạ cầu toàn cảm giác, cũng đồng thời làm người bỗng nhiên có chút đau lòng nàng, tỉ như Lâm Mục Hiền chính là như thế, hắn đau lòng, hiện giờ nghe xong Liễu Mục Tuyết những lời này, là vô luận như thế nào đều không muốn thoái nhượng. chương 526 ngươi Hảo, Liễu Mộc Tuyết, 3. Nàng những lời này trên thực tế chính là lấy lui vì vào, bên ngoài thượng nói là không muốn cho người bối rối, mang theo vải phần thiện lương mảnh mai bộ dáng thanh tuyến tinh tế vô cùng, giờ phút này đôi môi gắt gao nhấp ở bên nhau, hơi hơi cắn môi dưới, dường như là có chút bất đắc dĩ, lại thiện giải nhân ý bộ dáng Cặp kia con ngươi thập phần thủy linh huyền nu, phản phất chuyên trở chứ tinh xương mù giống nhau, ngông lung động lòng người, cũng khiến cho lâm mục hiền trong lòng càng vì đau lòng, là nhạc. Hắn một tuyết luôn là như vậy thiệt lương, luôn là phải vì người khác suy nghĩ mà đem chính mình cấp quyến mất, lại không biết chính mình mới là cái kia nhất yêu cầu bị người bảo hộ, nhất yêu cầu bị người mà che chở người. Nàng như vậy chính mình thối lui một bước, người khác liền sẽ từ nàng thiệt lương, đi được một tức lại muốn tiến một thước, khinh người càng sâu, lâm mục hiên nắm chặt đôi tay, hắn là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu một tuyết như vậy thiệt lương, không đành lòng khó xử người khác, Để cho người khác tới khó xử chính mình, như vậy hắn liền tới làm cái kia ác nhân. Lâm Mục Hiên trong lòng định rồi định, nắm chặt liễu một tuyết tay, đem này tay cấp bao vây lại trong tay, thanh âm nhu hòa, ánh mắt lạnh băng liếc liếc mắt một cái một thanh ly, mở miệng nói. Mục tuyết, ngươi vẫn là như vậy thiệt lương, ngươi cái này đồ đốc, như vậy người khác sẽ khi dễ đến ngươi trên đầu tới, mà ta kiên quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, ngươi biết không? Dứt lời. Hắn nhìn về phía một thanh ly, mà bị lâm mục hiền che trở lại phía sau liễu mục tuyết, ở người khác nhìn không thấy địa phương khỏe môi hơi hơi gợi lên, hai tròng mắt chậm rãi khép lại, mỹ mắt đem nàng trong mắt lấp lòe cười lạnh còn có tinh kê cấp thu liếm lên, từ khác góc độ chung, thoạt nhìn nàng liền dường như là ở trầm mặc, mang theo vài phần không nói gì, lại càng làm cho nhân tâm đau. Liễu mục tuyết thấy sự tình giống như chính mình thiết kế giống nhau phát triển, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý cùng trâm trọng, quả nhiên người đều là cái dạng này, xuân, xuân có thể, nàng trước nay đều không cần chính mình động thủ, bởi vì nàng có thương, xuất đầu thương, đem người khác trở thành đoạt xử nàng chỉ cần nuốt ở phía sau phương không chế toàn cục là được. trên thế giới này, chỉ cần là nàng muốn liền nhất định phải được đến, mặc kệ là cái gì, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nàng nhất định đều sẽ được đến, cuối cùng đều sẽ được đến, đoạt. Cũng muốn đoạt lấy tới Sở hữu làm nàng không mau người Nàng nhất định nhất định sẽ không làm đối phương Có ngày lành quá Cũng muốn đối phương minh bạch Nàng không phải một cái có thể dễ dàng trêu chọc đối tượng Bởi vì nàng là liễu mục tuyết Nàng đấy lòng vẫn luôn ẩn sâu một bí mật Một cái không thể đủ nói Cho những người khác bí mật Nàng mới hẳn là mọi người vai chính Nàng thập phần thích loại này nắm giữ toàn cục Đem tất cả mọi người đùa bớn Ở vỗ tay bên trong cảm giác Giờ khắc này Mọi người tiêu điểm đều là nàng, mỹ lệ mà thiện lương nàng, liễu mục tuyết không lộ dấu vết khỏe miệng nhẹ dương. Tô huẩn còn lại là yên lặng đứng ở cách đó không xa nhìn trước mắt hết thể trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có tính toán qua đi, mà là tạm thời nhìn xem tình huống, bởi vì nàng còn không quá hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra, bất quá có thể khẳng định chính là hiện tại mục thanh ly ở vào hoàn cảnh xấu, như vậy đi xuống nói tình huống liền không thật là khéo. Hướng Diệt Thần thấy Tô Hưởng An tĩnh đứng ở nơi này, đôi mắt vẫn luôn nhìn trường học cửa, trong lòng cân nhắc một chút, lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi Tô Hưởng đủ loại biểu tình, tổng cảm giác Tô Hưởng ở mới vừa rồi bắt đầu, liền có chút không quá giống nhau, mà hết thể này có lẽ đều là ở hát cổng lớn nào vài người sở khiến cho đi. Nghĩ tới nơi này, Hướng Diệt Thần không cấm mở miệng, thanh âm cũng không lớn, chỉ có bọn họ vài người nghe thấy. Vừa rồi nói cho Ngũ Ca, ngươi có phải hay không nhận thức? Đúng vậy, huẩn huẩn, nói cho chúng ta biết đi hướng diệt can cũng mở miệng tiếp theo hướng diệt thần nói nói, hắn tuy rằng không bằng hướng diệt thần cái này thường trường cáo giả sức quan sát nhạy bén, nhưng là cũng không kém, giờ phút này cũng hy vọng Tô huẩn có thể nói một câu, thanh âm ôn luận, có chút lo lắng. Hướng diệt thần nói nhận thức, tự nhiên chỉ chính là quen biết hay không kia cửa trường người. Nghe thấy được hướng diệt thần cùng hướng diệt can nói lúc sau, Tô huẩn nhìn liễu một tuyết liếc mắt một cái. Theo sau lại quét một thanh li liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh vô cùng, ánh mắt cũng gợn sóng bất kinh, giờ phút này đã nhìn không ra chút nào phập phồng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đối với hướng diệt Thần cùng hướng diệt An hai người mở miệng nói: "Đúng vậy, Ngũ ca, Luka, ta không chỉ là nhận thức, còn thập phần quen thuộc đâu." "Nhận thức, như thế nào có thể không quen biết?" Tô Hoãn liễm đi trong mắt lẫm quang, nhìn như cũ nhu nhược động lòng người Liễu Mộc Tuyết, khóe môi giơ lên. Trong mắt phiếm ý cười, chỉ là này ý cười ở thấu vào nàng cặp kia ngâm đen trong con ngươi lúc sau, liền bí ẩn biến mất không thấy, dư lại chỉ là một mảnh tĩnh mịch hắc còn có anh túc giống nhau tươi cười, mang theo đầu, rồi lại quyến rũ vạn phần. nay một câu, tố ẩn kỳ thật là hai cái ý tứ, một cái là chỉ nhận thức một thanh ly người này, xác thật là nhận thức cái này lời nói không tồi, một cái khác đó là nhận thức liếu mục tuyết, chẳng qua cái này nhận thức lại là bất đồng. Cái này nhận thức là kiếp trước nhận thức, kiếp này lại nói tiếp, nét nàng cùng liễu mộc tuyết còn không có chính diện đánh quá đối mặt đâu, chỉ có lần trước ở trong yến hội, rất xa nhìn thấy, gặp được quá một lần, lúc sau liền đã không có. Cho nên, hôm nay hẳn là có thể trở thành các nàng hai người lần đầu tiên gặp mặt. Thật đúng là chờ mong. Bên này hướng diệt thần cùng hướng diệt gan nghe thấy được tô hẩn nói nhận thức, cũng không có lại quá nhiều do hỏi. Ngược lại là muốn nghe một chút Tô Bẩn kế tiếp là tính toán làm cái gì. Ngũ ca, lục ca, nơi nào như vậy náo nhiệt, chúng ta cũng đi coi một chút đi. Nhìn nhìn hai người, Tô Bẩn mở miệng. Tô Bẩn yêu cầu, hai người tự nhiên sẽ đáp ứng rồi, cũng không cái gọi là, nếu là Tô Bẩn muốn đi xem, như vậy liền đi xem hảo, dù sao cũng không sao. Thấy hai người gật đầu, Tô Bẩn không hề nhiều lời, mà là hướng tới cổng trường khẩu đi đến. Chỉ là lúc này mới vừa mới vừa đi vài bước đầu, đồng nhiên liền nhìn thấy nơi xa lại tới nữa một cái người quen. Cái này người quen không phải người khác, đúng là tô ẩn hôm nay muốn đi tìm kiếm lạc luôn Hắn chậm rãi đi tới, nhìn cổng trường khẩu tụ tập một đám người đàn, mang theo hắn nhất quán không tiện tươi cười, cặp mắt đào hoa kia càng là hoặc nhân đến cực điểm. Gọi người vừa thấy liền cảm thấy mê hoặc, môi đỏ dơ lên, đầu tiên là đôi mắt quét một chút đứng ở cửa trường một đám người, mở miệng. Thanh âm chuyển khắp cổng trường khẩu. Như thế nào? Nhiều như vậy người, tụ tập ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là nói nơi này đã xảy ra cái gì chuyện thú vị sao? Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, đó là quay đầu lại nhìn thoáng qua, này vừa thấy, đó là thấy liễu mộc tuyết đám người, con ngươi cuối cùng lạc định ở một thanh ly trên người. Đồng nhiên, có chút kinh ngạc, hắn vừa mới rất xa liền thấy nơi này rất nhiều người, như thế nào cũng không có đoán được. Thế nhưng là một thanh ly ở chỗ này, ngay từ đầu, hắn ánh mắt cũng chỉ là đặt ở đứng ở phía trước một đám người trên người. Giờ phút này nhìn về phía một thanh ly, mở miệng nói. Thanh ly, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trước 527 ngươi hảo, liễu mục tuyết, vốn Thấy người tới là lạc nôn, một thanh ly nhìn nhìn chính mình trước mắt tình huống, sắc mặt như cũ có chút lạnh băng, trong lòng kỳ thật là sinh ra vài phần uy khuất. Lại không biết sự tình hẳn là từ đâu mà nói lên, nhìn nhìn lạc ngôn liếc mắt một cái, giật giật miệng, vẫn là không có lại nói, lời nói trong lúc nhất thời liền phảng phất nghẹn ngào ở hết hầu bên trong, vô pháp lại thổ lộ ra tới. Nàng tuy rằng không để bụng người ngoài cái nhìn, nhưng là đối mặt giờ phút này người khác kia từng đạo tựa hồ mang theo vài phần trách cứ ánh mắt, trong lòng vẫn là có chút xúc động, quan trọng nhất chính là, nàng sợ hãi. Sợ hãi sẽ từ lạc ngôn trong ánh mắt nhìn đến như vậy ánh mắt, thậm chí sẽ từ lạc ngôn trong miệng nghe thấy nàng nhất không nghĩ muốn nghe thấy lời nói, giờ phút này chỉ có thể đủ là tái nhận cười cười, lắc lắc đầu. Lạc ngôn xuất hiện, ngược lại khiến cho mục thanh ly bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi. Lạc nôn tự nhiên cảm thấy không bình thường, đầu tiên đâu, mục thanh ly là không bằng bề ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh băng, mỗi lần đều sẽ ngọt ngào kêu hắn, quân lây hắn. Kia một lần không phải sức sống mười phần, có từng như vậy biểu tình, thật giống như là lo lắng cái gì giống nhau, lo lắng cái gì đâu. Lạc Nôn đang định nói cái gì đó là lúc, đồng nhiên từ phía sau chuyển đến một đạo quen thuộc thanh tuyến. Lạc Nôn, Thanh Ly, sớm. Thanh âm này là tô hẩn thanh âm, nàng cùng hướng diệt thần còn có hướng diệt gan hai người song song đi tới. Trong lúc nhất thời cũng hấp dẫn đại bộ phận người tầm mắt, đối với hướng diệt gan, bọn họ đều không xa lạ. Y học hệ thiên tài, không chỉ là có xuất sắc bên ngoài, còn có một thân xuất sắc y y thuật, càng quan trọng là hắn ra thế còn có ngày thường hướng diệt gan người này, vẫn luôn là thuộc về đối ai đều là ôn nhuận như nước, thoạt nhìn tựa hồ thực hảo tiếp xúc, nhưng là trên thực tế lại. Thập phân rất khó tới gần người này, nhưng hiện tại hướng dịa gan không chỉ là dựa vào một người nữ sinh cực gần, đi cùng một chỗ, trên mặt biểu tình còn thập phần ôn nhu này! bọn họ hẳn là không có nhìn lầm đi. Sau đó ánh mắt chậm rãi di nhìn về phía đứng ở tô hửn bên kia hướng diệt thần trên người, thâm trầm con người, một thân cát thập phần chuẩn sắc màu đen tây trang, đêm này dáng người đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn ánh mắt thập phần sắc bén, hướng diệt thần nguyên bản liền không phải cái gì ngu dốt người, cũng không tính cái gì ấu trí người, hắn chỉ có ở tô hửn, ở nhà mình huynh đệ, nhà mình người nhà trước mặt sẽ có vẻ thập phần ấu trí, rất nhiều thời điểm. Thướng diệt thần là bản một khuôn mặt, cái này đảo rất có vài phần nữ sinh cảm nhận trung bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Hai người giờ phút này nghiễm nhiên một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng xuất hiện mọi người trước mặt, Tô Hẩn còn lại là ở bọn họ trung gian đi tới, cảm thụ được phía sau truyền lại lại đây rất nhiều ánh mắt, có suy đoán, có ghen ghét, có hâm mộ, đủ loại ánh mắt đều có, bất quá Tô Hẩn đều lựa chọn bỏ qua, bởi vì nàng hiện tại tạm thời cái gì đều không muốn biết, cũng không nghĩ đi cảm thụ. Trên mặt tươi cười duy trì bất biến, nhìn liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên hai người xem, lúc này, nàng đã đem chính mình trong lòng cảm xúc thu liễm sâu đậm sâu đậm, người bình thường là nhìn không ra tới bất luận cái gì không thích hợp. Tiểu huẩn, ngươi đã trở lại. Lạc luôn cùng một thanh ly đồng thời nhìn về phía tô huẩn, cũng có vẻ có vài phần kinh ngạc, giờ phút này mở miệng thanh âm lộ ra vài phần nghi hoặc, tô huẩn xin nghỉ sự tình bọn họ là biết đến, chẳng qua không biết chính là. Tô Bẩn thế nhưng lạng Uyên không một tiếng động liền đã trở lại, hơn nữa lại là ở ngay lúc này, đồng nhiên đi tới trường học cửa. Tô Bẩn nghe xong bọn họ hai người nói lúc sau, gật gật đầu, trên mặt lộ ra đạm cười, theo sau, làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu giống nhau đôi mắt nhìn nhìn bốn phía, nhìn một chút một thanh ly, lại nhìn thoáng qua liếu một tuyết đám người, khỏe miệng dơ lên càng vì rõ ràng, tựa hồ tâm tình cực hảo, ánh mắt giờ phút này tối tăm một mảnh nộn nhã không biết cảm xúc, hai tròng mắt chậm rãi rủ xuống, khuôn khúc nồng đậm, giống như một đạo cây quạt nhỏ chớp chở cánh. Cũng đem nàng trong con ngươi cảm xúc cùng nhau cấp che đậy hoàn toàn. Trắng non gương mặt vượng nhẹ mưng đỏ, cánh môi đỏ thắm, tô hổn bộ dáng thoạt nhìn liền dường như là một cái tinh xảo hoa, hoa tinh xảo mỹ lệ, nồng đậm đen nhánh tóc đen chậm rãi buông xuống trên vai hai sườn, để cho người khác liền nàng giờ phút này sắc mặt cũng thấy không rõ, tô hổn là đang cười, lạnh băng cười lúc này đây, lúc này đây, nàng không bao giờ sẽ làm liễu Mộc Tuyết quá đến như vậy dường dường tự đắc, quá như vậy phong cách diễm lệ. Đời trước phạm quá sai lầm, nàng quyết sẽ không tái phạm lần thứ hai. Liễu Mộc Tuyết, không quan hệ, chậm rãi, chậm rãi tới, đi bước một tới, nàng càng muốn muốn xem thấy chính là, nàng sẽ đi bước một đem nàng từ đám mây, đi bước một kéo vào địa ngục vĩnh không siêu sinh. Hôm nay, các nàng mới xem như mới vừa rồi gặp mặt đi. Lần đầu tiên gặp mặt đi Như vậy, kế hoạch còn có trò hay Toàn bộ đều phải bắt đầu rồi Trong lòng nhiều phiên ý niệm lập loè mà qua Tô ẩn cuối cùng dơ lên đầu Đêm mới vừa rồi mặt mày Chi gian lập loè tất cả đồ vật Đều cấp nhất nhất thu liễm mà đi Trên mặt là một nụ cười nhẹ Nàng tươi cười là đối với liễu mục tuyết Còn ngươi cũng là nhìn liễu mục tuyết Một đôi mắt hạnh mở to vài phần Trước đôi mắt, lông mi giống như Con bướm cánh giống nhau Nhấp nháy nhấp nháy phát cánh Ánh mắt giờ phút này có vẻ phá lệ thuần triệt, thuần triệt phản phất vừa nhìn rốt cuộc, không chứa bất luận cái gì tạp chất, chỉ là thực đơn thuần nhìn liễu mục tuyết, đơn thuần vô cùng, không mang theo bất luận cái gì địch tí nhìn liễu mục tuyết, nhìn liễu mục tuyết cặp mắt kia, cặp kia nhu có thể tích ra thủy con người, nhấp môi, mang theo cười, thanh âm mềm mại, đó là mở miệng, lời này là đối với liễu mục tuyết nói, cũng là đối với lâm mục hiên nói. Các ngươi hảo. Ta kêu tô vẩn tô vẩn mở miệng tự giới thiệu một chút, nói đến chính mình tên thời điểm, thực rõ ràng dừng một chút, tuy rằng lúc này bọn họ cũng không nhận thức nàng, nhưng là một sau nói vậy sẽ nhận thức, hơn nữa sẽ dần dần càng ngày càng quen thuộc. Tô vẩn nói xong tên của mình lúc sau, tạm dừng một chút không có mở miệng, đôi mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lâm mục hiên không có gì quá lớn biểu tình, nhưng thật ra liễu mục tuyết, đang xem thấy tô vẩn ra tới là lúc. Trên mặt biểu tình xuất hiện một chút di động, tuy rằng thực mau che dấu qua đi, nhưng... Tô Bẩn vẫn là nhìn ra tới. Ý cười không giảm, Tô Bẩn đi lên trước tới, ly liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên càng gần một bước, đồng thời cũng chắn một thanh ly trước người, nhìn hai người biểu tình lúc sau, thanh âm như cũ bình đạm, mở miệng mang theo nghi hoặc dò hỏi. Không biết các ngươi như thế nào xưng hô? Nơi này lại đã xảy ra cái gì? ngươi hảo, ta kêu Liễu mục tuyết. Hắn kêu Lâm Mục Hiên. Nơi này liễu mục tuyết nói đến chỗ này đã xảy ra cái gì lúc sau, đống nhiên ngừng lại, ngược lại là gắt gao căn chính mình môi dưới, mày hơi hơi nhăn, cuối cùng lại thư cởi bỏ, ánh mắt nhìn một thanh ly liếc mắt một cái, theo sau lại lôi kéo Lâm Mục Hiên, phản phất là tính toán rời đi. Không có gì, là chúng ta không hảo nàng tuy rằng là nói như thế, nhưng bước chân lại không có bước ra nửa bước chỉ là tượng trưng tính kéo một chút Lâm Mục Hiên mà thôi chứ 528 cho nên, xin lối đi. liễu mục tuyết mục đích rất đơn giản, như vậy chính là cố ý lấy ngôn ngữ đi kích lâm mục hiền, đồng dạng cũng lấy một loại sai lầm dẫn đường phương thức đi đối mặt tô ẩn còn có lạc ngôn bọn họ, rốt cuộc bọn họ hiện tại vừa mới vừa tới, cái gì cũng không biết, tự nhiên xem chính là bọn họ hiện giờ phản ứng từ từ. Như vậy nếu đông nhiên thấy liễu mục tuyết cái này biểu tình, lại phối hợp thượng nàng trời sinh sinh nguyện nhu bên ngoài, vô cùng phù hợp, Tự nhiên mà vậy sinh ra não bổ cùng liên. Tưởng! Nàng trong tay động tác lôi kéo lâm mục hiên là giả, lại lần nữa đem lâm mục hiên trở thành một phen vũ khí sắc bén mà thôi. Nếu tô ẩn không hiểu biết liêu mục tuyết, có lẽ thật sự sẽ bị nàng bị mãn phân biểu tình cùng kỹ thuật diễn mà thuyết phục, nói không chừng thật đúng là sẽ có chút hoài nghi, hoài nghi có phải hay không một thanh ly làm cái gì quá mức sự tình mới có thể như thế. Mà liễu một tuyết lại là một cái thiện lương mãn phân nhu nhược nữ nhân, yêu cầu chính là người khác bảo hộ còn có che chở. Lúc này, quả nhiên, mọi người biểu tình đổi đổi, đứng ở cửa trường xem náo nhiệt người chưa từng rời đi, giờ phút này đều tưởng mở miệng, nhưng lại vô dụng mở miệng, bởi vì không dám, không dám xen mồm, một đám thân phận nhưng đều không tầm thường, hiện tại cũng chỉ có thể đủ bảng quan nhìn xem mà nói, nhưng, phía dưới cũng bắt đầu thả khe khẽ nói nhỏ lên. Ai, các ngươi nói, bọn họ là cái gì thân phận, từ này là cái kia đứng ở hướng diệt gan cùng hướng diệt thần trung gian, thoát nhìn người này nói chuyện nói đến một nửa, đống nhiên mắc kẹt dường như, không biết nên nói cái gì hảo, trầm mặc xuống dưới, suy nghĩ nửa ngày, còn không có tiếp theo nói tiếp. Lúc này, bên cạnh một cái tiêm tế giọng nữ đó là mở miệng, bắt đầu mang theo vài phần toan vị gắt gao nhìn chầm chầm tô ẩn bóng dáng mở miệng tiếp theo mặt trên người kia nói nói ái muội hảo ái muội thích khẳng định là bằng vào tướng mạo mê hoặc bọn họ loại này nữ nhân khẳng định chỉ là hưởng có này biểu không giống như là nội tại phong phú cái này nói chuyện nữ nhân nói xong còn thập phần đắc ý quan người khác một cái mị nhãn bất quá thật sự a mục tuyết học muội thật sự hảo thiện lương a làm tốt người suy nghĩ ta bắt đầu thích thượng nàng đúng đúng Tuy rằng không biết là đã xảy ra cái gì, bất quá thấy thế nào, như thế nào cũng cảm giác hẳn là cái này, nữ khi dễ mục tuyết học mội đi cái này, người nói chuyện thanh nhâm mang theo không khí, lòng đầy căm phận giống nhau mở miệng, nhìn chầm chầm mục thanh ly, trong miệng nữ nhân này, chỉ tự nhiên là mục thanh ly. Đại bộ phận ngôn ngữ đầu mâu đều là chỉ hướng về phía mục thanh ly, cảnh này khiến mục thanh ly sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, quan trọng nhất chính là, nàng ở quan sát lạc ngôn sắc mặt nàng sợ hãi, sợ hãi từ lạc nuôn trên mặt thấy chán ghét hoặc là ghét bỏ biểu tình, tối bẩn còn lại là đã nhìn ra một thanh ly tâm tình, lặng yên đi lên trước, cầm một thanh ly tay, ánh mắt cho nàng cổ vũ, đại khái truyền lại tin tức chính là làm nàng đừng lo lắng. Một thanh ly lúc này mới cảm giác được một chút lực lượng, theo sau đem mặt nâng lên tới, nhìn về phía lạc nuôn là lúc, lại thấy hắn sắc mặt có chút thâm trầm, cũng ngày thường bất động, tóm lại hết sức khó coi, thấy nơi này một thanh ly tâm trầm xuống dưới toàn thân đều phảng phất đã không có sức lực đang muốn muốn mở miệng đâu lúc này lạc nôn bước ra một bước ánh mắt không hề là ngày thường giống nhau ý cười giạt giò hoặc là khác ngược lại là có chút sắc bén từng cái đảo qua theo sau lúc này mới mở miệng các vị đồng học lạc lão sư thân tình nhắc nhở một câu nga lời này không thể đủ loãng giảng các ngươi có biết lạc nuôn lúc này đây này đây lão sư thân phận tự cho mình là Trên mặt tiếp tục đạm cười nhìn nhóm người này người, thanh âm cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt từng cái từ mỗi người trên mặt đảo qua, phản phất là ở báo cho bọn họ giống nhau, mà mỗi cái bị lạc ngôn thấy người, trên mặt không một đều toát ra một loại, trột dạng, có một chút trột dạng, rốt cuộc bọn họ xác thật cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Chỉ là thấy cảnh tượng tự động liên tưởng. Tô ẩn nhìn lạc ngôn nói xong, một thanh ly đâu, còn lại là không biết nên hình dung như thế nào. Có loại ngồi tận trời xe bay cảm giác, bắt đầu tưởng lạc ngôn muốn trách cứ nàng, lại cuối cùng phát hiện cũng không phải. Giờ phút này sắc mặt nhưng thật ra dần dần bình đạm xuống, dưới, Tô Hoẩn còn lại là vẫn luôn nắm một thanh ly bàn tay. Kỳ thật dựa theo tuổi tới nói, một Thanh Ly là so Tô Hoẩn muốn lớn một chút điểm, nhưng là luận xử sự, sự còn có tính cách phương diện, Tô Hoẩn ngược lại thoạt nhìn tuổi lớn hơn nữa, cũng càng vì thành thuộc nội liễm. Giờ phút này Tô nhìn về phía Liễu mục Tuyết, khỏe miệng con cong, ánh mắt thuần triệt, làn da sứ bạch phấn nộn, thoạt nhìn thực sự bắt mắt. Nếu nói, Liễu Mộc Tuyết tướng mạo là loại nào thập phần ôn nhu, thập phần huyền nhu, thoạt nhìn liền sẽ kích khởi người một loại bảo hộ, cặp mắt kia mỹ lệ đến cực điểm, xem ra thập phần thiện lương, một đôi hơi thon dài con người, một trương màu hồng anh đỏ môi, vô luận thấy thế nào, như thế nào đều phụ họa nam nhân cảm nhận chung, loại nào yêu cầu bảo hộ đối phương bộ dáng. Một thân màu trắng váy lụa càng là đem nàng nhược liêu phủ phong dáng người cùng với khí chất hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Tô ẩn đâu, kỳ thật cùng liễu một tuyết là có khác nhau. Nét tô ẩn tướng mạo thuộc về loại nào vô hại đơn thuần đáng yêu loại hình, thân mình nhỏ sinh. Một đôi con ngươi đen nhánh rồi lại có vẻ vô cùng đơn thuần, nhỏ sinh đáng yêu cánh môi. Dường như đào hoa cánh hoa giống nhau phấn nộn, bởi vì là trời sinh hoa hoa mặt. Mỗi lần, tô ẩn cười thời điểm. Thoạt nhìn liền đặc biệt vô hại thả tinh xảo thật giống như là bút bê Tây Dương giống nhau. Nhìn đối phương, tô ẩn cố ý nhìn liễu mộc tuyết đôi mắt, dường như thật là đơn thuần nghe không hiểu cũng không biết liễu mục tuyết theo như lời nói chung ý tứ giống nhau, trước đôi mắt, nhấp môi cánh, mềm mềm mại mại mở miệng. Người hảo, liễu mục tuyết tô ẩn đầu tiên là hướng về liễu mục tuyết chào hỏi, đang nói tên thời điểm, cố ý cắn tự trọng một chút, không lắng nghe, nhưng thật ra nghe không hiểu, dừng một chút. Tô Vẩn lúc này mới lại tiếp theo mở miệng, nhìn hai người, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm liễu mục tuyết. Ngươi không cần đi, có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Ta cảm thấy con nói cái gì có thể ở chỗ này nói rõ ràng, làm cho mọi người mặt Tô Vẩn đối với hai người mở miệng nói, ánh mắt phá lệ quỷ quất, chẳng qua nháy mắt lướt qua. Liễu mục tuyết nghe Tô Vẩn nói lúc sau, trong lòng vui vẻ, những lời này nghiễm nhiên giống như là nàng mặt sau muốn nói nói. Thiên nhiên trải trăn, nàng mới vừa rồi chính là cố ý nói như vậy một câu, cố ý đem chịu tội hướng chính mình trên người ôm, chờ đợi, chính là như vậy một câu, làm nàng có thể tiếp theo đi xuống dẫn. Chính là còn không có chờ liễu mục tuyết mở miệng, tố bẩn đó là đầu tiên mở miệng, đối với liễu mục tuyết mở miệng, ánh mắt đơn thuần đến cực điểm. Nếu người mới vừa rồi đều nói chuyện này là các ngươi sai, ngươi chính miệng thừa nhận, như vậy nói như vậy, đi, liền không có tất yếu. Nếu ngươi đều nói sai ở ngươi, cho nên xin lỗi đi tô ẩn lời nói vừa chuyển, ánh mắt thuần triệt, nói cực kỳ tự nhiên, lý nên như thế giống nhau. Nhìn liễu mục tuyết, cũng khiến cho liễu mục tuyết nói ngạnh ở hết hầu chung. Xin lỗi, làm nàng. Xin lỗi. chương 529 ngươi đầu gốc có phao đi. Trung quanh hơi thở chỉ trệ một chút. Liễu mục tuyết tuy rằng có chút phản ứng không kịp. Nhưng là vẫn là thực mau đem chính mình trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc cấp ẩn tàng rồi lên, bởi vì nàng không có nghĩ tới cái này khả năng, thế nhưng thật sự có người không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng liền như vậy trực tiếp theo nàng lời nói, làm nàng thừa nhận sai lầm, đi xin lỗi, cũng đúng là như thế, liễu mục tuyết trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có mở miệng nói chuyện. Tô ẩn lời nói tự nhiên chính là trải qua một phen cân nhắc lúc này mới sẽ nói ra tới. Hơn nữa những lời này là nàng cố ý nói như vậy ra tới, vì chính là làm liễu Mộc tuyết chưa từng dự đoán được. Tô ẩn một đôi con ngươi thuần triệt vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ đơn thuần, trên mặt tươi cười như cũ không giảm nửa phần, ngược lại là dần dần cười ra tăng vượng nhiễm thai, lông mi hơi hơi rung động, cả người thoạt nhìn hết sức đáng yêu kiểu mềm. Thấy đối phương không có phản ứng, Tô ẩn lại một lần tiến lên, lúc này đây, Tô ẩn là trực tiếp đi tới liễu Mộc tuyết trước người tựa hồ là vô tình giống nhau, đôi mắt nhìn đối phương, lại nhìn nhìn dưới đài người, vòng quanh liễu mộc tuyết đi rồi một vòng, này đi đường nện bước cực kỳ thông thả, rất là thích ý. nhưng nếu lúc này Lý Huyền Trân hoặc là Mộc Chính Thanh ở đây nói, tất nhiên có thể nhìn ra tô bẩn nện bước ở trong chứa huyền cơ, thiên địa âm dương ngũ hành bát quái là không chỗ, không ở. tô bẩn mỗi một bước đều là đi cực kỳ cẩn thận cẩn thận, nàng đều là dựa theo ngũ hành bát quái bái vị. Còn có các cung vị trí tiến hành đi vị, nàng này đi chính là một cái tiểu trợ, mà Liễu Mục Tuyết cùng Lâm Mục Hiên tắc bị nàng định vì mắt trận cũng chính là trận pháp trung tâm, Tô Bẩn mục đích nguyên bản liền không phải ở chỗ làm Liễu Mục Tuyết xin lỗi, loại chuyện này, căn bản khó xử không được đối phương. Tô Bẩn muốn làm, chỉ là đơn thuần lần đầu tiên gặp mặt, hảo hảo đưa nàng một cái lễ vật thôi một cái nàng chuẩn bị nho nhỏ lễ vật, một cái lợi hại thầy tướng. Chân chính lợi hại chỗ không chỉ là đoán mệnh, khăm dương, còn có một cái liệt trận, có thể liệt hạ các loại trận pháp, có có thể che nhân khí vận, có còn lại là có thể cổ vũ người tài vận, có tác liền giống như lúc trước Lý Huyền chân sở cư trú cái kia tiểu viện lạc giống nhau, liệt hạ một cái mê hoặc người trận pháp, hình thành một loại quỷ đánh tường giống nhau cảm giác, không có riêng nện bức đều không thể đi vào đi. Tô Bẩn hiện giờ tướng thuật còn tính tinh thông giờ phút này đó là bất chi bất giác chung lấy cung cách đi vị ở lâm mục hiên còn có liễu mộc tuyết trên người bày ra một cái trận pháp mà cái này trận pháp còn cần một cái lời dẫn mới có thể đủ được việc cái này lời dẫn Tô ẩn đôi mắt lặng yên nhìn về phía lâm mục hiên cùng liễu mộc tuyết trung gian nàng lấy bọn họ vì mắt trợn nhưng còn cần một cái lời dẫn cái này lời dẫn đó là tiểu minh tôi cùng tiểu minh lặng yên trao đổi một chút ánh mắt tiểu minh đi theo tôi ẩn lâu như vậy Tự nhiên minh bạch Tô Hẩn ý tứ. Theo sau, hoàn đối phương đi rồi một vòng lúc sau, Tô Hẩn tự nhiên vô cùng một lần nữa đi tới liêu một tuyết trước người, nghiêng đầu nhìn đối phương, Tô Hẩn đôi mắt đen nhánh như mực, liêu một tuyết đôi mắt còn lại là giống như mưa bụi răng nam giống nhau huyền nhu thả động lòng người. Nàng nháy mắt phản ứng lại đây, nhìn nhìn Tô Hẩn liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra thân thiện ôn nhu ý cười, rất là thiện giải nhân ý chưa bỏ mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt sắc mặt có chút dao động, giờ phút này sắc mặt thế nhưng không có chút nào biến động, câu lấy lâm mục hiền tay, đó là lập tức mở miệng, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là đại đa số người đều có thể đủ nghe thấy. Ta tưởng đây là biện pháp tốt nhất, tô ẩn liễu một tuyết cười cười, đối với tô ẩn như thế mở miệng, cố ý lại những lời này nơi này dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại là mở miệng, tiếp tục nói, mặt sau những lời này là đối với một thanh ly nói. Sự tình hôm nay liền đến đây là dừng lại, thực xin lỗi, ta tưởng đều là sai lầm của ta. Liễu Mộc Tuyết Nhưng thật ra thu phóng tự nhiên, xem ra tới hiện tại tình huống đối nàng có chút bất lợi, liền tính toán đi rồi, hú hồ, như vậy một câu, không hề nghi ngờ, có thể mang cho người hảo cảm. Này một câu cho người ta cảm giác chính là, thỏa hiệp, thoái nhượng, không nghĩ muốn đem sự tình cấp ở tiếp tục náo khai, vì đại cục mà suy nghĩ. Giờ phút này cái khác người nhưng thật ra sôi nổi có chút khó chịu, bất quá xem ở hướng diệt gan đám người lại này, cũng không có nhiều lời. Nhưng thật ra Lâm Mục Hiên nhịn không được, trực tiếp đi tới phía trước, đi tới Tô Hẩn trước mặt, đôi mắt nhìn chăm chú Tô Hẩn, lạnh băng vô cùng, dùng một câu thập phần kinh điển nói xem ra hình dung, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, như vậy giờ phút này Tô Hẩn đã chết vô số lần, chỉ là đáng tiếc, ánh mắt cũng không thể đủ giết chết người giờ phút này lâm mục hiên ánh mắt ở tô ẩn trong mắt coi chi không khí làm sao vậy tô hẩn dường như không có phát giác đối phương cảm xúc cùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng thanh âm giờ phút này có vài phần lạnh lẽo ta cảm thấy hẳn là xin lỗi người là ngươi lâm mục hiên nói như thế sau khi xong đảo mắt lại nhìn hướng diệt thần hiển nhiên vẫn là cùng hướng diệt thần nhận thức giờ phút này lâm mục hiên cũng không biết tô hẩn thân phận hiện giờ nhìn tô hẩn là cùng hướng diệt thần bọn họ cùng nhau đi tới Vũ Cản Sụ Trong lòng thực tự nhiên cho rằng là hướng diệt thần bạn gái. Hướng diệt thần cho tới nay, đổi bạn gái đều tương đối cần mẫn. Giờ phút này thực tự nhiên, Lâm Mục Hiên nhìn Tô Bẩn, lại nhìn nhìn hướng diệt thần. Thực tự nhiên, đó là cho rằng, Tô Bẩn chính là hướng diệt thần hiện tại bạn gái. Giờ phút này nhìn hướng diệt thần, hơi bài trừ mấy mặt ý cười, bất quá có vẻ phá lệ cứng đở, mất tự nhiên. Tuy rằng nói hướng ra ra đại nghiệp đại. Chính là chúng ta lâm ra cũng không tính ăn chay, tại đây kinh thành bên trong, mọi người đều biết ta muội muội liễu mục tuyết, tính tình dịu dàng thiện lương, hiện giờ các ngươi làm như vậy có phải hay không không tốt lắm ân nàng là người bạn gái đi ta cảm thấy vì như vậy một người nữ nhân cùng chúng ta lâm ra làm đối, chỉ sợ có chút không thỏa đáng đi, nữ nhân, nơi nào không phải đâu. Dứt lời, hắn ánh mắt liếc hướng về phía tô ẩn, mang theo vài phần lạnh băng cùng không kiên nhẫn. Đại khái là đem tô ẩn trở thành loại nào phản quyền phụ quý thông đồng hướng ra người người thường, giờ phút này càng là mang theo vài phần miệt thị, còn không có chờ tô ẩn nói chuyện, hắn nhưng thật ra chưa nói, trên giới đánh giá tô ẩn liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, không, phải nói, nàng lại hoa bao nhiêu tiền thì ngươi, làm ngươi như vậy đối phó mục tuyết, nói lên lời nói tới nhưng thật ra khắc nghiệt, mục tuyết thiện lương không đáng so đo. Chính là ta lại muốn truy cứu rốt cuộc. Lâm Mục Hiên ngữ khí tự đại vô cùng, có lộ ra tự tin. Lâm Mục Hiên trong mắt, Tô ẩn như vậy nói che chở Mục Thanh Ly, tất nhiên là cùng Mục Thanh Ly thông đồng hảo cái gì. Tô ẩn nghe Lâm Mục Hiên nói, đầu tiên là cảm thấy buồn cười, nàng là hướng diệt thần bạn gái. Hơn nữa vẫn là bị Mục Thanh Ly tiêu tiền mời đến chuyên môn đi đối phó Liêu Mục Tuyết. Tô ẩn khỏe môi gợi lên, nhìn Lâm Mục Hiên mặt, mang theo vài phần trào phúng. Ngươi đầu vóc có phao đi không, phải nói người đầu vóc đã bị ăn luôn ta khi nào nói qua ta là hắn bạn gái Tô ẩn khi nói chuyện, đôi mắt liếc lầm mục hiên. chương 530 là nàng ca ca. Tô ẩn ánh mắt lạnh băng hiện ra, thực mo ẩn lui mà đi, ánh mắt trên dưới đánh giá một chút lầm mục hiên, thấy hắn hơi kiêu căng tự đại bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu, hắn đã hoàn toàn bị liễu một tuyết đùa bỡn với lòng bàn tay bên trong, cơ bản thấy rõ lực đều không có. Giờ phút này tô ẩn trong lòng nhưng thật ra có vài phần buồn cười, nói xong thượng một câu lúc sau, dứt lời, không có tiếp tục luân nữ ngược lại là nhìn Lâm Mục Hiên phản ứng. Quả nhiên, Lâm Mục Hiên trên mặt hơi hơi phẫn nộ, hắn thân là lâm gia trưởng tử, là kiêu căng, ít nhất là không có bị người khác lấy loại này ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú, trong mắt lãnh quang hiện ra, thư nhẹ một tiếng, hắn đối với hướng diệt thần người này cũng là có nhất định hiểu biết, hướng diệt thần là một cái thương nhân một cái tinh với tính toán thương nhân, thương nhân là hiểu được cân nhắc được mất. một nữ nhân như thế so sánh với, không có chút nào ích lợi nhưng theo này cái nào nặng cái nào nhẹ, một biện liền biết. hướng diệt thần ở trên thương trường chính là một cái cáo giả giống nhau người đâu, tự nhiên là sẽ đem ích lợi lớn nhất hóa. hôm nay nếu thoái nhượng một bước, tự nhiên có thể được đến chính là lớn hơn nữa hóa ích lợi. hắn nhưng không tin hướng diệt thần cái này tinh với tinh kế lao bánh quẩy sẽ vứt bỏ ích lợi. Nhưng bởi vì Lâm Mục Hiên ngay từ đầu liền đã đoán sai tô hẩn thân phận, cũng chú định hắn chú định thất bại, hắn đem ánh mắt đặt ở hướng diệt thần trên mặt, muốn từ hướng diệt thần trên mặt nhìn ra cái gì xác thật là nhìn ra cái gì, như vậy đó là yên lặng một loại âm trầm, làm người không rõ nguyên do âm trầm. Nói như vậy, hướng diệt thần ngày thường có vẻ có chút lánh lánh đạm đạm, có điểm cái gọi là bá đạo tổng tài phạm nhi, nhưng, rất nhiều thời điểm, sắc mặt vẫn là có chút đu hòa. Từ này, đứng ở tô vẩn bên người là lúc. Giờ phút này hướng diệt thần nghe thấy được Lâm Mục Hiên nói như thế lúc sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú Lâm Mục Hiên, đồng thời nhìn thoáng qua liễu mục tuyết, có vẻ cực kỳ lãnh đạo, cũng không có Lâm Mục Hiên trong tưởng tượng loại nào chuyển biến. Cái này tình huống là ra ngoài Lâm Mục Hiên ngoài ý liệu. Hướng diệt can cũng là, hắn hơi hơi tiến lên một bước, đứng ở tô vẩn trước người, cùng hướng diệt thần hai người che đậy tô vẩn trước mắt sở hữu tầm mắt Từ này là Lâm Mục Hiên, cái kia băng đao tử tầm mắt, hướng giẻ can đầu tiên là vươn chính mình tay, chậm rãi lại xoay người, đi tới Tô hẩn trước mặt, đẹp mảnh dài bàn tay bao trùm ở Tô hẩn trên vai mặt, từ trước đến nay có vẻ có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài gương mặt, giờ phút này phá lệ ôn nhu thả mang theo vài phần sùng lịnh, đương nhiên, loại này sủng lịnh, thuần túy chính là ca ca đối với muội muội cưng chiều. Chẳng qua ở người khác thoạt nhìn, rồi lại là một khác phiên cảnh tượng. Liền dường như là hướng dịa can ái mỗi đối với tô ẩn muốn nói gì, liền dường như là ở bên thai nhỏ rộng nói cái gì, bộ dáng sùng địch, thoạt nhìn hết sức không giống nhau. Đối, chính là không giống nhau, bởi vì rất nhiều thời điểm, hướng dịa can biểu tình là ôn nhuận như ngọc giống nhau, loại này ôn nhuận như ngọc biểu tình lại trước nay không có biến động, đối đại mỗi người đều là như vậy ôn nhuận, rồi lại cực kỳ xa. Cách, làm người cảm thấy rất khó tới gần sau, rất khó tiếp cận, Nhưng là giờ phút này đối mặt tô hởn lại cực kỳ bất đồng. Hắn ánh mắt là ôn nhu, mà không phải xa cách ôn luận, mang theo sủng nịch hoặc là nói là cương chiều, còn có chính là hướng diệt thần, hướng diệt thần thoạt nhìn cùng tô hởn quan hệ cũng thực không bình thường. Lúc này, không có gì người ta nói lời nói, hoặc là liền tính là nói, cũng chỉ là dưới mặt đất khe khe nói nhỏ đi. Hởn ẩn, nàng là chúng ta không thể thay thế được hướng diệt an đông nhiên như thế mở miệng, những lời này. Nói có chút mơ hồ, làm người thực dễ dàng các loại liên tưởng hoặc là phòng đoán. Trong lúc nhất thời, ở đây các vị có chút ồ lên, đầu tiên hướng diệt gan đối với tô ẩn sưng hô là ẩn ẩn, rất là ái mộ a. còn có đó là hắn câu chung có cái tử, chúng ta. Mọi người sẽ là tầm mắt cấp rời đi nhìn về phía sắc mặt trầm tịch hướng diệt thần trên người, bát quái lòng đang kích động, trong lòng đã liên tưởng ra tới rất nhiều rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết hào môn cốt truyện, từ này là nữ sinh. Lòng đang trong nháy mắt bị bậc lửa lên giống nhau, một đám thanh âm cũng bắt đầu dần dần lớn lên, truyền vào tô ẩn lỗ thai chung. Này này nên không phải là trong truyền thuyết hào môn ân oán, hai huynh đệ đồng thời thích thượng một nữ nhân đi hoa cái này nói chuyện sinh hơi mang theo vài phần kích động, đại khái là cảm giác, ở tiểu thuyết chung xuất hiện cảnh tượng, hiện giờ sẽ xuất hiện ở biểu hiện bên trong, liền dường như cầu huyết kịch giống nhau cầu huyết, ta cảm giác giống. Cho nên là huynh đệ hai người tranh đoạt một nữ nhân sao có người tiếp theo người này lời nói. Hiện thực quả nhiên so tiểu thuyết muốn xuất sắc, ta đánh cuộc một trăm khối, nàng tuyệt đối là hướng diệt gan bạn gái bỗng nhiên có người bắt đầu đánh đố suy đoán tô hẩn cùng bọn họ thân phận. Những người khác nháy mắt bắt đầu cùng phong lên, một đám bắt đầu rồi suy đoán, sau đó đại bộ phận người suy đoán, đều là tô hẩn là ai bạn gái. Nàng có thể hay không là bọn họ muội muội cũng có như vậy một tiếng tiếp cận chân tướng suy đoán, nét bất qua cái này suy đoán không có người phụ họa, biến mất ở đám người bên trong. Tự nhiên là sẽ không có người nghĩ đến tô ẩn cùng hướng diệt thần bọn họ quan hệ, thật đúng là chính là bọn họ muội muội. Không có để ý những người này hồn ào, hướng diệt can câu nói kia, phảng phất là nói cho Lâm Mục Hiên, lại phản phất là nói cho mọi người giống nhau, nói xong lúc sau. Lại lần nữa chạm trở về nguyên lai vị trí, cùng hướng diệt thần hai người đứng ở tô huẩn trước người, nồng đậm bảo hộ cảm giác. Hướng diệt thần đống nhiên thu hồi trên mặt tiên lặng, nhưng là giờ phút này nhìn lâm mục hiên ánh mắt lại là nhiều vài phần lạnh nhạt, hơi hơi suy một hơi. Phản phất đối với hắn mới vừa rồi nào một đoạn lời nói khinh thường nhìn lại, cặp kia hẹp dài giỏi về tinh kê con ngươi hơi hơi chuyển động, khỏe mắt dơ lên, cánh môi nhẹ nhàng phát họa ra một đạo đường cong, theo sau đó là mở miệng. Ngươi đây là sai rồi, mười phần sai hướng Diệt Thần khi nói chuyện nhìn Lâm Mục Hiên, khi nói chuyện dừng một chút, tiếp theo lúc này mới lại là mở miệng, thanh âm lại nhiều vài phần ôn nhu, hoặc là nói là cương triều, ca ca đối với muội muội cương triều. Chúng ta hướng ra, chính là nàng hậu thuẫn, ta hướng Diệt Thần cũng tuyệt đối không cho phép nàng thu được bất luận kẻ nào từng dọt từng giọt thương tổn, bởi vì chúng ta là nàng, ca ca hướng ra tôn chỉ là cái gì sủng, đương ca ca chính là muốn sủng muội muội. Hảo hảo bảo vệ muội muội, muội muội đã chịu khi dễ nói. Như vậy bọn họ cái này, ca ca chính là đương không xứng trước. Hướng Diệt Thần những lời này là đồng thời nói cho mọi người nghe. Hắn ý Tứ rất đơn giản thô bạo. Như vậy ý Tứ nói, ai dám cùng Tô Hưởng làm đối? Như vậy đó là cùng bọn họ hướng ra làm đối. Ai nếu là cùng Tô Hưởng đối nghịch, như vậy cũng là cùng hắn làm đối trong đó tràn đầy bên vực người mình chi ý. Đồng Dạng, Hướng Diệt Thần lời này cũng là hoàn toàn đem Lâm Mục Hiên phía trước nói cái kia lời nói biến thành một cái chê cười. Muội muội sao có thể bọn họ sao có thể có muội muội? Lâm Mục Hiên giờ phút này biểu tình cứng lại rồi. chương 531 bên ngoài bên vực người mình, tự nhiên hướng diệt thần những lời này, cũng khiến cho cái khác đứng ở cổng trường khẩu liền can người chờ chú ý, phải nói, là bị bọn họ nghe vào lỗ thai bên trong, ngay sau đó, đó là kinh ngạc, vô luận như thế nào. Bọn họ đều không có liên tưởng quá, sẽ là cái dạng này, hướng diệt thần là cái này tô hẩn ca ca, hơn nữa hắn nói chính là chúng ta muội muội mà không phải một cái ta. Cái này đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Lâm Mục Hiên nói càng là vào giờ phút này bị hung hăng đánh một kế cái tát, sinh đau sinh đau, mới vừa nói quả thực giống như là chê cười giống nhau, còn nói cái gì yêu cầu bao nhiêu tiền, cái này cỡ nào trâm trọng Hướng ra người đều là cực kỳ bên vực người mình, cái này cũng là hướng ra lão gia tử, hướng đình nhạc thường thường treo ở miệng chung một câu, như vậy chính là nói cái gì đâu? Chúng ta hướng ra con cháu, bất luận thế nào, chính mình ra người vô luận như thế nào đều phải che chở, từ này là có muội muội, muốn sủng, hướng ra con cháu khi dễ người khác có thể, bị người khác khi dễ, không được bọn họ có chính mình kiêu ngạo, làm một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài cổ ý ý thế gia đồng thời cũng cũng làm màu đỏ gia tộc chi nhất, không hề nghi ngờ, bọn họ có kiêu ngạo thả kiêu ngạo tư bản. Tô Vẩn minh bạch, cũng hiểu được hướng diệt thần mục đích, không nói gì, nàng hiểu, hướng diệt thân bất quá là tưởng nói cho đại gia, thuận tiện nói cho đại gia, nàng Tô Vẩn là bọn họ hướng ra người, mọi người, mặc kệ là ai, muốn động nàng, liền phải hảo hảo ước lượng, ước lượng cũng đến hảo hảo cân nhắc, đây có phải có thể hay không đủ giao động? Đây là bên vực người mình tuyệt đối bên vực người mình, lọa bên vực người mình chi ý, tràn đầy không nói với biểu. Nhìn cùng Liễu Mộc Tuyết đứng chung một chỗ Lâm Mục Hiên, Tô Hoẩn bỗng nhiên tưởng khai một việc, ở kiếp trước thời điểm, kỳ thật nàng cũng là thực khát vọng ca ca, khát vọng thân tình, mỗi lần thấy Lâm Mục Hiên luôn là như vậy, nàng cũng sẽ có chút hâm mộ, chỉ là hiện tại sao Tô Hoẩn ánh mắt hơi nhu hòa nhìn nhìn đứng ở chính mình trước người hai người, còn có cái khác hướng ra bốn cái ca ca. Kiếp này Nàng cũng có ca ca, còn có nhiều như vậy ca ca, không phải sao thân tình, thân tình hiện giờ liền tại bên người, kỳ thật nàng khát vọng có được đồ vật đều có được, không phải sao cho nên bây giờ còn có một việc yêu cầu nàng đi làm, như vậy chính là hảo hảo, hảo hảo bảo hộ chính mình thân tình, chính mình để ý người, nàng nhất định nhất định phải làm chính mình cường đại lên. Đến nỗi Liễu Mộ Tuyết cùng Lâm Mộc đâu, tương lai còn dài. Hôm nay bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi, bất quá cái này tiểu nhạc đệm thực rõ ràng khiến cho Lâm Mục Hiên sắc mặt rất khó xem, cái này Liễu Mục Tuyết cũng có chút chuẩn bị không kịp, lại nói tiếp, Liễu Mục Tuyết bắt đầu là có điều tra tốt ẩn, nhưng là vô luận như thế nào cha đều không có nghĩ đến nàng sẽ cùng hướng ra dính liễu thượng quan hệ, hơn nữa hiện giờ thoạt nhìn, quan hệ không cạn a. Liễu Mục Tuyết tay hơi buộc chặt, trong mắt hiện lên vài phần ghen ghét cùng tàu giận. Đồng thời cũng cảm giác được uy hiếp, một loại khả năng đồ vật sẽ bị cướp đi uy hiếp, cho tới nay, hưởng thụ loại này đãi ngộ người đều là nàng, cũng chỉ có thể đủ là nàng. Lúc trước ở hiến hội phía trên, nàng đối với một chính thanh vừa gặp đã thương, nhưng là đối phương lại đối nàng khinh thường nhìn lại, ngược lại là tầm mắt trước nay chưa từng từ tô hẩn trên người rời đi. Nàng muốn đồ vật à, muốn đồ vật như thế nào có thể là người khác đâu, như thế nào có thể trở thành người khác đâu, không chiếm được cũng muốn hủy diệt, hủy không xong cũng muốn đem cái này người sở hữu cấp hủy diệt liễu mộc tuyết trong mắt hiện lên vài phần tối tăm tính kế tương lai còn dài hôm nay bất quá là một cái ngoài ý muốn tình huống đối nàng có chút bất lợi về sau có rất nhiều cơ hội tô bẩn này hai chữ tên này ở liễu mộc tuyết trong đầu còn có trong lòng xoay chuyển nàng đem trong mắt hết thể cảm xúc cấp gẩn tàng rồi lên một lần nữa lộ ra bắt đầu cái kia bộ dáng Lúc này đây là chân chính lôi kéo Lâm Mục Hiên phải rời khỏi, Lâm Mục Hiên cũng không ngu ngốc, biết hiện giờ tình huống đối với hắn bất lợi, theo liếu mục tuyết liền rời đi, chỉ là sắc mặt rất khó xem, đây là hắn lần đầu tiên bị rơi xuống như thế mặt mũi hơn nữa là làm cho nhiều người như vậy mặt dưới tỉnh Húng, chuyện này, hắn âm thầm ghi tạc tô hởn trên người. Hảo một cái hướng ra, hảo một cái tô hởn thực hảo thực hảo. Lạc luôn đâu, từ đầu đến cuối đều không có nói xong. Thấy liễu mục tuyết cùng lâm mục hiên hai người càng lúc càng xa rời đi bóng dáng, câu môi nhìn như cũ đứng cửa trường chư vị, mở miệng, lại mang theo vài phần uy hiếp lực lượng, trực tiếp đem tụ tập người cấp làm cho khuyết tán khai. Hảo, nếu náo nhiệt xem đủ rồi, các ngươi có phải hay không nên rời đi? Tuy rằng nghe tới là một cái hỏi lại câu, nhưng là trên thực tế chỉ là một cái câu trần thuật, hiện tại cũng xác thật không có gì đẹp, chủ yếu còn có một chút, như vậy chính là không nghĩ đắc tội lạc ra còn có hứng ra, người hóa thành điểu thu tán, không thấy bóng dáng. Cảm ơn các ngươi, nét đi thôi, hôm nay ta vui vẻ, ta mời khách một thanh ly bỗng nhiên mở miệng, câu lấy lạc ngôn cánh tay, thanh âm so với trước nghe tới muốn vui vẻ thượng không ít, cũng xác thật là như thế, một thanh ly không nghĩ tới bọn họ đều nguyện ý tin tưởng chính mình, từ này là tô ẩn sẽ đầu một cái đứng ra, đến nỗi đã xảy ra cái gì. Nàng cũng tính toán đợi lát nữa ăn cơm thời điểm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mục thanh ly, ngươi ngốc không ngốc, hiện tại đi học đâu lạc ngồn gõ một chút mục thanh ly đầu, lại không có nói thêm cái gì, thậm chí đều không có hỏi đến, mục thanh ly sự tình hôm nay là chuyện như thế nào, này, đại khái là tín nhiệm, tin tưởng mục thanh ly đi. Đoàn người rời đi cổng trường khẩu, hướng tới trường học bên trong đi đến, chẳng qua đâu, hướng diệt thần là đem tô ẩn đưa vào trong trường học mặt lúc sau. Liền rời đi, tựa hồ là bởi vì công ty sự tình, hướng dịa can đâu, cùng Tô Vẩn cũng một cái chuyên nghiệp, đi tới phân nhánh giao lộ thời điểm, liền đi đi học hệ chỗ nào, nhưng cuối cùng đi thời điểm, vẫn là dặn dò Tô Vẩn, đại khái là nói hạ khóa sẽ tìm đến nàng, Tô Vẩn tự nhiên là gật đầu đồng ý. Bên này, liền giữ lại một thanh ly, Tô Vẩn còn có lạc nôn ba người, lạc nôn là lao sư, mà bọn họ hai người đều là học sinh. Bẩn bẩn, Cảm ơn ngươi mục thanh ly bỗng nhiên cầm tô vẩn tay, mở miệng, thanh âm lộ ra vài phần cảm động, nàng hiện giờ là thiệt tình đem tô vẩn đã nhập trong lòng, cũng đồng nhiên càng vì hy vọng, chính mình ca ca mục chính thanh có thể mỹ nhân về đến nỗi lạc ngôn sao ở mục thanh ly dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu. Tô vẩn đối mặt mục thanh ly nói, lại chỉ là nhõn miệng cười, cái gì đều không có nói, cũng đồng dạng cái gì đều không có đi dò hỏi, nàng nếu lựa chọn tin tưởng liền không tồn tại cái gì nghi vấn. Ngược lại là lạc ngôn nện bước đi thong thả, không có ngôn ngữ. Lúc này, Tô Hoẩn Tâm Tư lại đều phiêu ở Liễu Mộc Tuyết cùng Lâm Mục Hiên trên người, cũng không biết nàng hôm nay đưa hạ tiểu lễ vật, bọn họ thích chứ. Chương 532 Liễu Mộc Tuyết bí mật, 1. Tại đây đồng thời, từ cổng trường khẩu rời đi Liễu Mộc Tuyết cũng đã tiến vào trường học, chỉ là hôm nay Liễu Mộc Tuyết buổi chiều mới có khóa, đang nói nàng chương trình học là chọn học tương đối rộng thùng thình, Liếu Mục Tuyết cũng không có đi phòng học, mà là lập tức về tới chính mình ký túc xá. Lâm Mục Hiên tắc như cũ bảo hộ ở Liếu Mục Tuyết bên cạnh người, hắn đã từ trường học tốt nghiệp, nhưng là mỗi một ngày, cơ bản đều sẽ đưa Liếu Mục Tuyết đi học tan học. Hiện tại Lâm Mục Hiên đã bắt đầu dần dần tiếp nhận Lâm ra một chút sản nghiệp, đã bắt đầu bận rộn kinh doanh chứ. Trong đó, Lâm Mục Hiên kỳ hạ một cái công ty, cùng hướng diệt thần danh nghĩa một cái công ty là đối thủ cạnh tranh. Hiện giờ nghĩ tới cái này phương diện, lại nghĩ tới sự tình hôm nay, lâm mục hiên trong lòng càng là tích tụ vô cùng. Ở trên thương trường, hắn không bằng hướng diệt thần sẽ tinh kế, tuy rằng hướng diệt thần tuổi không lớn, nhưng là thủ đoạn lại cực kỳ thủ đoạn mạnh. Mẹ, cứng rắn, nghiễm nhiên là một bộ thương trường tay giả đời cảm giác, cũng có thể nói là hắn trời sinh nên thuộc về thương giới. Mục hiên ca, ta, ta muốn vào ký túc xá lấy đồ vật, Ngươi từ từ ta đi ở cửa đứng yên. Liễu Mộc Tuyết cũng không có tính toán mang Lâm Mục Hiên đi vào, mà làm mở miệng, làm Lâm Mục Hiên ở cửa chờ. Nghe thấy được Liễu Mộc Tuyết nói, Lâm Mục Hiên tự nhiên không có yêu cầu đi vào. Nơi này cũng dù sao cũng là ký túc xá nữ, nam sinh xác thật không tốt lắm, cũng bước phương tiện đi vào, theo sau. Lâm Mục Hiên đứng ở ký túc xá phía dưới, Liễu Mộc Tuyết còn lại là một người tẩm vào ký túc xá bên trong. Liễu Mộc Tuyết tiến vào ký túc xá sau. Trực tiếp dùng chìa khóa vặn khai cửa phòng, nàng ký túc xá cùng tô ẩn trụ ký túc xá là giống nhau, đều là bốn người mở gian, đều là thực rộng thùng thình, thiết bị cũng thực đầy đủ hết, nên có đồ vật cũng đều có. Về ký túc xá, này liền không thể không nói một chút hát lớn, hát đại ký túc xá là không có bất luận cái gì trường hợp đặc biệt, mặc kệ là ai, trụ đều là cái này ký túc xá, không có khả năng có cái loại này tiểu biệt thự hoặc là tiểu trung cư trụ. Loại nào dù sao không tồn tại với hát đại trung, ngươi nếu là muốn trụ đừng tố hoặc là trung cư, có thể đi trường học bên ngoài thuê nhà trụ, nhưng là ở trong trường học mặt, ngươi chỉ có thể đủ lựa chọn loại này bốn người ký túc xá cư trú. Hiện tại tính tính thời gian, hẳn là thuộc về sắp tiếp cận giữa chưa lúc, Liễu một tuyết sở trụ ký túc xá một người đều không có, trống, giống, nhìn nhìn bốn phía, Liễu Mộc tuyết lập tức đi tới chính mình giường đệm trước. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì giống nhau, trực tiếp xúc lên chính mình dường đệm, tìm kiếm vài cái lúc sau, từ này nội lấy ra một kiện đồ vật, thứ này không lớn, rất nhỏ, liếu một tuyết thật cẩn thận đem đồ vật nắm ở trong tay. Giờ phút này nàng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trong mắt quang mang quỷ quất, chút nào không vì sự tình hôm nay mà ảnh hưởng, lúc này, trong mắt thần sắc không thêm che giấu, trong ánh mắt là ở âm ngoan tính toán cái gì giống nhau trực tiếp đem chính mình lấy ra tới kêu kiện đồ vật cấp gắt gao nắm ở trong tay. Tô ẩn trong miệng nghiệm một lần tô ẩn tên. Theo sau dơ lên đạm cười, đem chính mình trong mắt tính kế cấp tất cả che đậy qua đi, lấy mà mang chi chính là chồng con ngươi thiện lương ôn nu, chậm rãi đi tới ngoài cửa, lúc này, lâm mục hiền trở liễu mục tuyết. Ca, chúng ta đi thôi liễu mục tuyết mở miệng, thanh âm nhu hòa, nghe không ra chút nào bởi vì mới vừa rồi sự tình mà liên lụy ra cái gì không giống nhau cảm xúc. Ấn Lâm Mục Hiên nhìn Liễu Mục Tuyết, muốn nói lại thôi, hẳn là trong lòng có chút rồi dám không biết như thế nào nói, lời nói nghẹn ngào ở hết hầu chung, chỉ là mày gắt gao nhăn, đi ở Liễu Mục Tuyết bên người, trong mắt thường thường hiện lên lênh quang, tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống nhau. Lúc này, Liễu Mục Tuyết mở miệng, nàng nhìn Lâm Mục Hiên, mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Nghe thấy được Liễu Mục Tuyết như thế mở miệng Lâm Mục Hiên rốt cuộc nhịn không được, mày hơi hơi buông ra một chút, có chút lo lắng nhìn Liễu Mục Tuyết, mở miệng nói: "Mục Tuyết, ngươi có biết hay không, ngươi quá thiện lương, ngươi không cần như vậy, ngươi càng là như vậy, người khác liền càng thêm khinh người quá đáng." Thoái nhượng sẽ chỉ làm bọn họ được một tức lại muốn tiến một tức. Lâm Mục Hiên thanh âm có vài phần giận dữ, dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng, tựa như sự tình hôm nay. "Ngươi cảm thấy đâu?" Liễu Mục Tuyết nghe Lâm Mục Hiên những lời này, khe miệng vì không thể thấy ngéo một cái, long mi hơi hơi rũ xuống tới, che đợi ở trong mắt chợt lóe mà qua ơ ngoan, thiện lương, đúng rồi, nàng thật là quá thiện lương. lại lần nữa nâng lên mí mắt là lúc, liễu mộc tuyết trong mắt đã khôi phục thành loại nào giống như mưa bụi giang nam biển nu, toàn bộ con ngươi bao chùm nhàn nhạt sương ngủ, trên mặt ôn nu mà thiện lương, đôi mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm nhàn nhạt, nu nu mở miệng, ngươi biết đến, ta không thích khó xử người khác. Sự tình hôm nay nói đến nơi này, nàng có chút thanh âm hạ xuống, thật giống như là ở thấp thấp thở dài, rồi lại không cho người cảm giác được giống nhau. Vô cơ chọc nhân tâm trung tê dần, miễn cưỡng cười cười, liếu mục tuyết nhìn lâm mục hiên lắc lắc đầu, mở miệng tiếp tục nói. Cho nên hôm nay sự tình liền thôi bỏ đi. Lại nói, bọn họ là hướng ra đâu Liễu mục tuyết những lời này lại có chút trói thai, đang nói nói hướng ra cái này từ thời điểm. Liễu Mục Tuyết còn cố ý cắn tự tăng thêm một chút, nghe càng là cho người ta một loại nhắc nhở, làm người lơ đãng liền đi chú ý cái này từ ngữ, tỉ như hiện tại Lâm Mục Hiên, từ Liễu Mục Tuyết nơi này nghe thấy được những lời này lúc sau, cái thứ nhất cảm giác chính là cực kỳ trói thai, cái thứ hai cảm giác chính là có chút mạc danh tức giận, sắc mặt của hắn cũng bởi vì như thế trầm rãi đen xuống dưới, như là bị kín một tầng cho đen sắc giống nhau, sắc mặt khó coi cực kỳ. Có chút chịu chứ kích thích giống nhau, trong mắt hiện lên âm ngoan, thanh âm lạnh băng đến xương Sự tình hôm nay sẽ không tính. Nếu bọn họ đều như vậy che chở cái nào nữ sinh, như vậy Lâm Mục Hiên theo như lời cái kia nữ sinh tự nhiên chỉ chính là tô huẩn. Ở trong lòng hắn giờ phút này ý tưởng là, đem chướng còn có hôm nay hắn quét mặt mũi đều ghi tạc tô huẩn trên người. liễu mục tuyết còn lại là nghe thấy được Lâm Mục Hiên nói, cũng quýt muốn khuyên một khuyên lôi kéo Lâm Mục Hiên tay tiếp tục nói vài câu, này vài câu đều là chợt vừa nghe, dường như là ở khuyên người giống nhau, nhưng là nếu ở tinh tế nghe một chút nói, liền sẽ cảm giác được càng vì bực bội, trong lòng bị khơi dậy một cổ vô danh chi hỏa, mà lâm mục hiên giờ phút này trong lòng hỏa là chỉ hướng về phía tô ẩn, chỉ hướng về phía hướng ra. liễu mục tuyết còn lại là trong lòng vui lòng, buộc chặt chính mình trong tay từ phòng ngủ lấy ra tới đồ vật, mở miệng đối với lâm mục hiên nói, hảo đi. Chúng ta đây về trước gia đang nói đi, ta hôm nay buổi sáng không có khóa. Ngữ khí là rất là bất đắc dĩ, còn có thở dài, phản phất là bởi vì khuyên can không được Lâm Mục Hiên, cũng liền từ bỏ. Lâm Mục Hiên tự nhiên gật gật đầu, mang theo Liễu Mục Tuyết lái xe trở về Lâm ra nhà cửa. chương 533 Liễu Mục Tuyết bí mật, 2. Về tới Lâm gia nhà cửa lúc sau, Liễu Mục Tuyết liền lập tức chính mình tiến vào chính mình phòng, tướng môn cấp đóng lại. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tiến vào phòng lúc sau, liễu một tuyết trên mặt duy trì kia nhất quán ôn nhu cuối cùng hóa thành một mặt cười lạnh, trong tay nắm đồ vật chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đồ vật toàn cảnh, tựa hồ bảo bối khẩn, liễu một tuyết thật cẩn thận đem thứ này cấp đặt ở trên bàn. Chỉ thấy thứ này, cực kỳ tiểu, đại khái chỉ có móng tay cái giống nhau lớn nhỏ, đây là một cái màu bạc tiểu hạt trâu, mặt trên dấu vết kim sắt phức tạp phức tạp hoa văn. Nếu tô ẩn giờ phút này lại nơi này, liền có thể nhìn ra tới, hạt châu này ẩn chứa cực kỳ cường đại linh khí, chỉ thấy cái này liễu một tuyết nhìn cái này màu bạc kim sắc hoa văn tiểu hạt châu lâm vào cân nhắc, còn có âm oan. Lộ ra hạt châu này phản phất đang nhìn ai giống nhau nhỉ non tự nói mở miệng, đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Tô ẩn, tô ẩn, tô ẩn nàng khi nói chuyện thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo chán ghét. Đôi mắt nhìn chính mình đặt ở trên mặt bàn màu bạc tiểu cầu, do dự nửa ngày lúc sau, cuối cùng đem màu bạc tiểu cầu lại cấp cầm lại đây, sau đó trong tay dùng một chút lực, đem cái này màu bạc tiểu cầu cấp trực tiếp miết bạo. Theo sau liền thấy cái này màu bạc tiểu cầu vỡ vụn mở ra, chậm rãi kim sắc hoa văn dần dần bong ra từng mảng xuống dưới, bên trong đồ vật chậm rãi biểu lộ ra tới, thoạt nhìn rõ ràng là một cái màu lục đậm tiểu cầu, toàn thân là màu xanh lục. Liếu Mộc tuyết nhìn chằm chằm cái này tiểu cầu, có chút do dự vươn chính mình tay qua đi, muốn nhìn xem, đồng nhiên. Cái này màu xanh lục tiểu cầu giật giật, chỉ thấy nó thân mình nứt ra rồi, từ phía trên phân liệt ra hai phiến tiểu cánh. Sau đó, phía trước cũng dò ra một cái đầu, đây là một cái tiểu sâu, một cái màu lục đậm cổ trùng. Nếu là tô ẩn tại đây liền có thể nhìn ra tới, cái này màu lục đậm cổ trùng là dùng để cảm ứng đơn thuần dùng để cảm ứng vị trí cùng tin tức. Liên đánh cái cách khác tới nói đi, có người thân thể nội dưỡng mẫu cổ, mà cái này màu lục đậm tiểu sâu, lại nói tiếp liền thuộc về là tử cổ, tử cổ sẽ hoàn toàn nghe theo mẫu cổ mệnh lệnh, mặc kệ là mẫu cổ hạ đạt cái gì mệnh lệnh, cái này liền dường như là quân chủ cùng thần tử quan hệ, là tuyệt đối vô pháp chống lại, cổ trùng tác dụng là hai cực, một cái là dùng để giết người, một cái tắc có thể dùng để cứu người. Cái này màu lục đậm cổ trùng lại ở vào trung gian, cái gì cũng coi như không. Thượng, vô pháp cho người ta tạo thành thương tổn, nhưng là rồi lại một cái rất lớn tác dụng, dùng để cảm ứng vị trí cùng tin tức. Giờ phút này cái này màu lục đậm tiểu cổ trùng cánh đang ở nhanh trong chấn động, cái này đã nói lên, nó ở truyền đạt tin tức, hướng về mẫu cổ truyền đạt tin tức. liễu một tuyết còn lại là nhìn cái này màu lục đậm tiểu sâu cái gì đều không có làm. Nàng trong mắt hung ác không giảm, ngược lại tăng thêm vài phần, nàng chán ghét tô hẳn sao, đây là không có ngọn nguồn chán ghét, loại này chán ghét tâm lý rất kỳ quái, nhất quan trọng là, nàng bắt đầu nghe một cái nói buổi nói chuyện, nguyên bản không tin, giờ phút này lại là tin vài phần. Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, không bao lâu, ngoài cửa sổ bức màn bắt đầu gợi lên, tựa hồ là bên ngoài có động tĩnh, Liễu một tuyết chậm rãi đi qua đi. Đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn cửa sổ khẩu có phải hay không có thân ảnh xuất hiện, hoặc là cái khác. Lúc này mới vừa mới vừa đi qua đi vài bước, đột nhiên từ ngoài cửa sổ liền truyền đến một đạo thanh âm. Cái kia thanh âm âm nu, tựa hồ mang theo vài phần ý cười, lại mang theo âm u hơi thở. Dù cho hiện tại có nồng đậm dương quang, cũng không khỏi làm nhân tâm trung một trận rét lạnh, dường như là bị tiểu sâu bò đầy toàn thân giống nhau loại nào lạnh băng. Ha ha. Hiện giờ tin ta Cái này là một người nam nhân thanh âm, mặt còn không có lộ ra tới, trước hết nghe thấy thanh âm, phản phất là từ này bốn phía truyền lại lại đây, làm người không biết nên như thế nào phân biệt hắn nơi vị trí, mơ hồ không trô không ở. Liễu một tuyết khắp nơi nhìn nhìn, lại trước sau mặt mày phát hiện có bóng người, cao mày, theo sau lại thực mau thu liêm đi xuống, mở miệng phản phất là đối với thanh âm này chủ nhân nói. Ngươi đến tổt cùng là người nào, như thế nào biết nhiều như vậy? Ngươi ở nơi nào? Ta tưởng nếu hợp tác, như vậy liền phải mặt đối mặt nói nói chuyện đi. Liễu Mộc Tuyết nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn từ ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng hình, cái này thân ảnh xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nguyên bản hắn là không có, chính là ngay trong nháy mắt này, xuất hiện, bức màn bị kéo ra, cửa sổ chậm rãi di động, từ ngoài cửa sổ vào được một bóng hình, một người nam nhân thân ảnh. Hắn có một đôi giống như mèo đen giống nhau quỷ quất trà màu xanh lục con ngươi giờ phút này lại cái này u ám phòng nội có vẻ phá lệ đồ tùng càng là đồ thêm vài phần dâm mát đến xương hắn cặp kia trà màu xanh lục con ngươi nhìn về phía liêu mục tuyết khỏe môi gợi lên một bộ đoán trước bên trong quả nhiên như thế biểu tình màu xám trắng tóc ngắn giờ phút này lại trong gió hơi dương động chỉ thấy cái kia nguyên bản chớp cánh tiểu sâu bắt đầu động hướng tới hắn lòng bàn tay bỏ lại đây sau đó hoàn toàn đi vào hắn trong lòng bàn tay mặt là trực tiếp chui vào bên trong quần áo. Cánh môi khẽ nhúc nhích chấm nét thanh âm âm nhu thả quỷ quất, hắn mở miệng. Như thế nào? Tin. Ha ha. Nếu tôi hởn giờ phút này lại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này từ liễu một tuyết cửa sổ khẩu tiến vào nam nhân không phải người khác. Đúng là phía trước gặp rất nhiều lần rực rỡ, cặp mắt kia màu lục đẩm, giỏi về dùng cổ rực rỡ. Người đến tột cùng là ai? Liễu một tuyết nhìn rực rỡ, mở miệng, đối với trước mắt nam nhân. Nàng không có nguy trang, bởi vì hắn nàng cảm giác được, đối phương rất lợi hại, cho nàng rất nguy hiểm cảm giác. Nàng nguy trang không có tác dụng, cũng không do đối phương chi tiết. Giờ phút này không khỏi như thế mở miệng dò hỏi đối phương. Hương, rực rỡ. Nhớ kỹ tên của ta rực rỡ so một cái cái ra giấu im lặng, trong mắt ý tứ làm người cân nhắc không ra. Hắn nhìn liễu một tuyết khỏe môi mang cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào liễu một tuyết đôi mắt. Hắn lại liễu mục tuyết trong ánh mắt thấy hung ác còn có ghen ghét, cái này làm cho hắn hết sức vừa lòng, không có trả lời liễu mục tuyết vấn đề, mà là bỗng nhiên đến gần liễu mục tuyết, gắt gao nhìn liễu mục tuyết đôi mắt, mở miệng, thanh âm thập phần mang theo vài phần âm nhu mê hoặc. Như thế dịu dàng mỹ nhân mê hoặc nhân tâm, gương mặt này ta chính là thích đâu. Người chán ghét nàng sao? Ân, Hy vọng nàng biến mất sao? Rực rỡ thanh âm tiếp tục nói ra tới, Hán đôi mắt nhìn chầm chầm liễu Mộc tuyết, phảng phất muốn nhìn xem liễu Mộc tuyết phản ứng. Chán ghét. Đương nhiên chán ghét, liễu Mộc tuyết trong mắt phiếm lanh quang, nhớ tới lần đầu lại trong yến hội thấy một chính thanh, chính là... chính là đối phương trực tiếp bỏ qua nàng, này lại khiến cho liễu Mộc tuyết trong lòng dâng lên nồng đậm chiếm hữu dục, càng là không chiếm được đồ vật, nàng càng là muốn đi được đến, đoạt cũng muốn đoạt lấy tới, không, phải nói, đoạt tới đồ vật càng tốt. Làm nàng thập phần có thành tự cảm Hơn nữa hôm nay sự tình Liễu Mộc Tuyết đối với Tô Hẩn là không ngọn nguồn chán ghét Sở hữu trở ngại nàng người Đều hẳn là biến mất mới đối chương 534 âm thầm kế hoạch Liễu Mộc Tuyết chậm rãi gật gật đầu Trong mắt hung ác hiện ra Lại dây lát biến mất vô tung vô ảnh Rực rỡ cùng Liễu Mộc Tuyết đối diện Theo sau lặng yên đến gần rồi cái này Liễu Mộc Tuyết bên tai bên Cánh môi khẽ nhúc đích Sự hồ là ở đối nàng nói cái gì giống nhau mà liễu mộc tuyết nghe xong còn lại là trong mắt dần dần phiếm ra tươi cười. Nửa ngày, chỉ nghe thấy nàng nói một tiếng. Hảo! Bên này tôi còn đâu, còn lại là cùng lạc nôn bọn họ cùng đi vào phòng học, quả nhiên đến muộn, bất quá bởi vì bọn họ hai người là cùng lạc nôn cùng tiến vào đến chế, lạc nôn lại là lao sư, tự nhiên không có quan hệ. Tô ẩn cùng một thanh ly hai người theo sau trực tiếp ngồi vào phòng học chỗ ngồi bên trong, một cái tương đối bí ẩn tiểu trong một góc. Tô ẩn cũng không có đi dò hỏi về hôm nay sở thấy sự tình là chuyện như thế nào, mà là không có chút nào dị thưởng. Cùng ngày thường giống nhau cùng một thanh ly tán gấu, một thanh ly đâu, cũng đã sớm khôi phục. Giờ phút này trên mặt thần sắc dần dần hòa hoan xuống dưới, cùng Tô ẩn bắt đầu cùng nhau liêu nổi lên thiên, ngẫu nhiên mới nghe một chút lạc ngôn. Cứ như vậy, một buổi sáng thời gian vội vàng rồi biến mất, Tô Vẩn hạ khóa lúc sau, cùng một thanh ly hai người tìm được rồi lạc nôn, bởi vì ngay từ đầu mục thanh ly nói mời khách ăn cơm, Tô Vẩn cũng là thuận tiện muốn tìm cái yên lặng không người địa phương, đi cùng lạc nôn nói một câu cái kia diễn phục nữ quỷ sự tình, Tô Vẩn vẫn luôn nhớ rõ là là cái kia diễn phục nữ quỷ nói những lời này đó, Tô Vẩn trực giác cảm giác được, không thanh cùng nàng có điều liên hệ, hoặc là nói, nàng biết không. Thanh sự tình Quan trọng nhất chính là Tô Hẩn cảm giác nàng dường như là nhận thức chính mình giống nhau Lần trước lần đầu gặp mặt Liền nói ra này đó lời nói Này lệnh Tô Hẩn không thể không nhớ lại trong lòng Bắt đầu là bởi vì đi trở về Tô ra chỗ nào Hiện tại về tới kinh thành Tự nhiên trước tiên tìm lạc nôn Nàng không có nhớ lầm nói Lúc trước cái này diễn phục nữ quỷ là bị lạc nôn cấp thu vào gương đồng bên trong Nguyên bản lúc này đây ăn cơm còn muốn đi tìm hướng diệt gan cùng nhau Chỉ là Tô hẩn đi tìm hướng diệt gan thời điểm, hắn đột nhiên có chuyện, liền cũng từ bỏ, cuối cùng chỉ có Tô Vẩn còn có Lạc Nôn, một thanh ly ba người cùng đi ăn cơm, trực tiếp là đi lại trường học phụ cận một cái tiểu lầu, cái này tiểu lầu tên thập phần lịch sự tao nhã, gọi là Ngọc Mãn Lâu. Trình thể sắc thái cách điệu cũng đều là loại nào cổ phong cổ sắc, lại nói tiếp cái này Ngọc Mãn Lâu đâu, nhưng không đơn giản, nó có điểm như là đống nhiên xuất hiện hắc mã giống nhau. Đột nhiên cắm vào kinh thành cục thịt mỡ này bên trong, hơn nữa phát triển tấn mãnh, bởi vì thái sắc thập phần kỳ lạ, rất nhiều đâu, đều là địa phương khác không có các loại món ăn, hơn nữa cái này có một phong cách riêng trang trí, nhưng thật ra chọc rất nhiều người yêu thích. Hơn nữa cái này ngọc mãn lâu đâu, còn cần nhất định thân phận hoặc là tiền tài mới có thể đủ đi vào, có thể lại ngọc mãn lâu ăn cơm người. Không một không tính phi phú tức quý một thanh ly đó là tính toán thỉnh Tô hẩn còn có lạc nuôn ở cái này ngọc mãn lâu an cơm Tô hẩn còn lại là ở đi tới cái này ngọc mãn lâu là lúc đôi mắt có chút tinh tế đoan trang cái này ngọc mãn lâu bằng hiệu còn có chung quanh bố cục nàng thừa nhận cái này là nàng bệnh nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp lại tái phát như vậy chính là đi đến nơi nào liền thích nhìn xem bốn phía phong thủy ngẫu nhiên cũng thích nhìn xem người tướng mạo nhưng là lúc này đây. Tô Bẩn đâu, xem cái này cửa hàng phong thủy là có nguyên nhân, trên thực tế, cái này Ngọc Mãn lâu tên chúng có một cái Ngọc, cái này Ngọc đó là Ngọc Thạch Hiên Ngọc, đây là Tô Bẩn lạng yên cùng đàn vu thuần ngầm kinh doanh ra tới, vì cái gì là ngầm đâu, Ngọc Thạch Hiên hiện tại phát triển cố nhiên là nhanh chóng, ẩn ẩn đã thành tiểu một con hắc mã chi thế, nhưng là đối thượng lâm ra cái này của cải thân hậu, lại kinh thành lại chiếm cứ nhiều năm đại thụ mà nói, lại là rất khó lay động. Không chỉ có rất khó lay động, lại còn có sẽ xưng là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, che giấu thực lực, vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Tô ẩn là trọng sinh, như vậy nàng liền phải lợi dụng chính mình trọng sinh tiện lợi, ăn uống cái này ngành sản xuất là vĩnh viễn sẽ không đóng cửa. Tô ẩn sở dĩ muốn cho cái này ngọc mãn lâu giả thiết thân phận mới có thể tiến vào đâu, hoặc là phú hoặc là có quyền thế, cái này kỳ thật là bắt được một ít người tâm lý. Mặc kệ là làm quan vẫn là có tiền người, ở bọn họ trong lòng, trước sau là có chút nhàn nhạt nạo nghẽ, ít nhất sẽ lại trong lòng cùng người thường phân chia mở ra, cảm thấy chính mình thân phận là muốn cao nhân nhất đẳng, trong lòng chủ động phân rõ loại nào giới hạn, cái này cũng xác thật là như thế, cái dạng gì vòng liền chỉ có cái dạng gì người tiến vào, mà cái này ngọc mãn lâu còn lại là vừa lúc thỏa mãn bọn họ trong lòng lũ cầu, như vậy chính là cái này thân phận hạn chế. Như vậy càng thêm có vẻ bọn họ thân phận cùng người khác bất đồng. Bên ngoài thượng, cái này Ngọc Mãn Lâu tự nhiên là cùng Ngọc Thạch Hiên không có một chút ít quan hệ, tốt ẩn chỉ là muốn nhiều hơn bồi dưỡng một ít che giấu thực lực. Nếu là đem sở hữu chi tiết đều bại lộ ra tới lời nói, kia không phải quá xuẩn sao giống lâm ra, tuyệt đối cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không cũng không có khả năng lại kinh thành tồn tại với tứ đại gia tộc chi đuôi như thế lâu, sừng sững không ngã. Cái này ngọc mãn lâu cũng chỉ là tô vẩn âm thầm kế hoạch một bộ phận. Phải biết rằng, kinh thành trước nay đều không phải giống như mặt ngoài giống nhau xa hoa trụy lạc, càng có rất nhiều che giấu phía dưới hắc ám loại này hắc ám đa số người là nhìn không thấy. Tô vẩn thu hồi chính mình ánh mắt, đại khái nhìn thoáng qua cái này ngọc mãn lâu, trong lòng thập phần vừa lòng, cái này ngọc mãn lâu lúc trước tô vẩn là thiết kế hảo các phòng ốc còn có đoạn đường vị trí. Thậm chí ngay cả phòng này nội bãi vật cũng có điều yêu cầu. Đầu tiên đâu, cửa là lập chứ hai tòa tỳ hưu. Cái này tỳ hưu cũng không phải là lúc trước Tô Vẩn ở đâu cái biệt thự gặp được loại nào tử mẫu tỳ hưu. Mang theo sát khí, cái này là đơn thuần có thể chiêu tài. tỳ hưu sao? Là tham tài thần thú, thực sẽ thủ tài. Tô Vẩn là xem nhập thần, ngược lại là một thanh ly còn có lạc nôn vẻ mặt kỳ quái nhìn Tô Vẩn. Bởi vì Tô Vẩn vừa tiến đến liền không có nói chuyện. Đôi mắt vẫn luôn đều phiết chứ bốn phía, thật sự là gọi bọn hắn không thể đủ không kỳ quái. Mục thanh ly đi lên trước tới, tay ở tô huẩn trước mắt với vây, hiển nhiên là muốn đem tô huẩn thần cấp gọi trở về. Vườn huẩn, ngươi làm sao vậy thấy thế nào như vậy nhập thần? Nghe thấy được Mục thanh ly thanh âm, tô huẩn lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, bọn họ đây là ở ăn cơm. Nàng trong lúc nhất thời quang đi chú ý cái này ngọc mãn lâu đi, ngược lại quên mất chính sự không cấm cười cười đối với một Thanh Ly còn có Lạc Nôn mở miệng lắc lắc đầu không có gì chỉ là cảm giác nơi này bố cục không tồi chúng ta đi thôi nghe thấy được Tô ẩn nói lúc sau một Thanh Ly tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi Lạc Nôn cũng là ba người liền trực tiếp định hảo một vị trí một cái cực kỳ lịch sự tao nhã cách gian bên trong bên cạnh vừa lúc là đối với cửa sổ phong cảnh thập phân hảo tầm nhìn cũng thực chống chải theo sau ba người ngồi định rồi. Tô Vẩn liền tính toán mở miệng dò hỏi lạc nôn cái kia diễn phục nữ quỷ sự tình. chương 535 càn cùng khôn, 1. Bởi vì bọn họ chỉ có 3 người, nhưng thật ra không có điểm quá nhiều đồ ăn, chẳng qua cái này bàn ăn rất lớn. Tô Vẩn trực tiếp ngồi ở hai người đối diện, làm một thanh ly cùng lạc nôn hai người ngồi ở một nhi. Tô Vẩn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ nghĩ, quay mặt đi nhìn lạc nôn đang định mở miệng dò hỏi về cái kia nữ quỷ sự tình. Lúc này, Lạc Nôn lại trước mở miệng. Hắn nhìn Tô Hưởng, đông nhiên mở miệng, thanh âm ở cái này chỉ có bọn họ ba người cách gian bên trong, có vẻ khác rõ ràng. Từ mới vừa rồi bắt đầu, Lạc Nôn liền vẫn luôn trong lòng cất giấu tâm sự bộ dáng, dường như là suy nghĩ cái gì. Giờ phút này nhìn Tô Hưởng lâm vào trầm tư, chuẩn xác mà nói lên, là nhìn chằm chằm Tô Hưởng ba lô xem, tựa hồ là muốn nhìn xem bên trong mố kiện đồ vật, bộ dáng cực kỳ chuyên chú cùng nghiêm túc. Tùy theo hắn nhìn nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, nói chỉ có hắn cùng Tô. Huẩn mới có thể đủ nghe hiểu nói, cũng khiến cho một thanh ly ngồi ở một bên, một đầu mở mịt. Ngươi là đem nó đặt ở cái này bên trong sao. Lạc nôn thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, có chút không xác định nhìn nhìn Tô Huẩn bao, rồi sau đó mới đưa tầm mắt chuyển rời đến Tô Huẩn trên mặt. Nghe thấy được lạc nôn hỏi chuyện, Tô Huẩn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lạc nôn sẽ biết nàng hôm nay mang đến gương đồng. Hơn nữa còn biết nàng đem gương đồng cấp đặt ở bao bao chung, gật gật đầu. Nếu lúc này lạc nôn trước mở miệng, Tô Vẩn liền trước đem nữ quỷ sự tình cấp đặt ở một bên. Giải quyết, không, phải nói tới giải về cái này gương đồng sự tình. Đem bàn tay đi vào, Tô Vẩn bắt đầu tìm kiếm nổi lên chính mình bao, từ bên trong lấy ra kia cái gương đồng, sau đó đem này cấp trình qua đi cho lạc nôn. "N, ta mang đến, cái này chính là ta lần trước nói kia cái gương đồng, ngươi nhìn xem, hay không cùng ngươi suy đoán như vậy." Tô Luẩn cũng muốn biết cái này gương đồng tác dụng, lần trước Lạc luôn nói, cái này có thể là nhà bọn họ nhiều năm trước biến mất gương đồng, càng khôn song kính, hơn nữa, Lạc luôn nói, cái này gương đồng xác nhập ở bên nhau tác dụng là đả thông âm dương, nói cách khác, có thể thông qua cái này gương đồng tiến vào âm phủ. "Âm phủ a?" đó là bộ dáng gì cái này gương sợ cũng không đơn giản đi lạc ngôn vươn tay đem gương đồng cấp nhận được trong tay cái này gương đồng không biết là cái gì tài chất làm nó đều không phải là cái loại này băng băng lương lương đồng chất cảm giác cảm ứng ở trong tay thời điểm là cái loại này có chút ấm áp cảm giác thập phần kỳ lạ màu sắc chính để là tương đối thiên hướng màu xanh đồng sắc thoạt nhìn liền có chút niên đại mặt trên khắc dấu đa dạng phức tạp hoa văn rắc rối phức tạp Thoạt nhìn tinh mỹ vô cùng, vừa thấy liền biết không phải bình. Thương đồ vật, nhất kỳ lạ chính là, cái này gương đồng kính mặt, cái gì cũng chiếu không ra. Đúng vậy, nếu ngươi đem kính mặt trực tiếp đối với chính mình nói, ngươi có thể rõ ràng thấy kính mặt, hoàn hảo kính mặt, có thể chiếu xuất thân biên sở hữu đồ vật, nhưng là lại không cách nào đem người cấp chiếu đi vào, người ở cái này kính mặt trước mặt liền dường như không khí giống nhau, trực tiếp bị bỏ qua rớt. Điểm này làm người cảm giác thập phần kỳ dị. Giờ phút này cái này gương đồng bị lạc nôn lấy ở trong tay, hắn tinh tế đoan trang cái này gương đồng, theo sau lại từ chính mình trên người lấy ra một mặt gương đồng, cùng tô ẩn chỉnh cho hắn gương đồng bộ dáng thập phần tương tự, chẳng qua có chút bất đồng địa phương là, tô ẩn cái này gương đồng cùng lạc nôn trong tay gương đồng bất đồng chỗ đó là, này được khảm ở gương đồng nhược điểm mặt trên đá quý nhan sắc không giống nhau. Chính là nó không có sai lạc ngôn trong tay hơi buộc chặt thanh âm cũng không cấm tăng lớn âm lượng phảng phất là xác định giống nhau hắn nhìn về phía tô hổn cầm này hai mặt gương đồng đặt ở tô hổn trước mắt điểm điểm cái này gương đồng được khảm đá quý địa phương còn có tay bính kính mặt trung quanh hoa văn lúc sau lúc này mới lại là tiếp theo mở miệng ngươi xem cái này gương ngươi hẳn là cũng có phát hiện đi nó vô pháp chiếu ra người dứt lời lạc ngôn trực tiếp đem gương cấp giơ lên Đối với chính mình mặt, quả nhiên ở kính mặt bên trong, có thể nhìn đến thân thể bốn phía ghế dựa, còn có cái bàn, cùng với phòng sở hữu bài trí, nhưng là có một chút, như vậy chính là lạc ngôn người này hình người, trực tiếp bị gương cấp bỏ qua rớt, thật giống như lạc ngôn là không khí giống nhau, hoàn toàn không tồn tại. hoa thật sự một thanh ly đứng lên tới, đi tới lạc ngôn bên người, ghé vào lạc ngôn bả vai mặt sau, đôi mắt có chút tỏ mò nhìn gương. Lạc ngôn nhưng thật ra không có ngăn cản một thanh ly, mà là chờ tô ẩn nói chuyện. Gật gật đầu, tô ẩn tiếp theo lạc ngôn nói mở miệng, nhìn chầm chầm cái này gương đồng, bởi vì ở lấy tới phía trước, nàng cũng là có hảo hảo nghiên cứu một phen, tự nhiên phát hiện cái này, theo sau mở miệng nói. Không sai, ta phát hiện, ta tưởng, cái này gương, không chỉ là vô pháp chiếu ra người, mà là vô pháp chiếu làm vật, chỉ cần là tồn tại vật thể, đều không thể bị chiếu ra tới. Ngươi xem, cái này trong gương tô hởn đi qua, hổ cản sụ. Trực tiếp đi tới lạc nôn bên người, đôi mắt nhìn chầm chầm gương, vô cùng đích xác tin, ngón tay chỉ trong gương đồ vật, theo sau lại là tiếp tục mở miệng nói. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, mấy thứ này, không hề ngoại lệ, đều là vật chết, nói cách khác, đều là không có sinh mệnh hơi thở đồ vật, mà chúng ta người sống tự nhiên là vô pháp chiếu đi vào, ta tưởng. Chờ cái này mặt trên có thể hiện ra ra chúng ta bộ dáng là lúc Chúng ta liền đã chết Khoe môi hơi hơi gợi lên Lạc nôn ánh mắt lộ ra tán thưởng Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tô ẩn biết giải nhiều như vậy Đem trong tay gương đồng cấp gác lại ở trên mặt bàn Lạc nôn tùy theo mở miệng Tay cô ý hoặc là vô tình vuốt ve cái này gương đồng tay bính Thanh âm giải lâu thong thả Các người muốn nghe nghe một cái chuyện xưa sao Về cái này gương đồng ngọn nguồn mày Tô ẩn thâm hát sắc con ngươi nhìn chầm chầm cái này gương, cánh môi khẽ nhúc nhích nghe, ngươi nói đi. Mục thanh ly cũng là tiểu kê cân nhắc gật đầu, nàng nhìn nhìn lạc nôn, nhìn nhìn Tô ẩn, không biết vì sao, mới vừa rồi hai người nói chuyện, nàng thế nhưng có loại nàng cùng bọn họ.